Chương 1449 đỉnh lưu tợ lạc tiệp phu thê cho nhau công lược, 59. Chính văn chương 1449 đỉnh lưu tợ lạc tiệp phu thê cho nhau công lược, 59. Nếu ta ở cuối cùng 100 giờ trong vòng, được đến yên yên 100% tình yêu giá trị, có thể hay không vãn hồi hết thảy. Bùi tư mạc ở trong lòng hỏi. Thực xin lỗi, ký chủ, người đã nhiệm vụ thất bại, không có cứu vãn đường sống. Hệ thống 006 ngữ điệu không gợn sóng mà trả lời. Bùi Tư Mạc không tiếng động mà nhấp khẩn môi mỏng. Hắn dắt lấy khúc yên cái tay kia ở dần dần biến lạnh, giống như hắn tâm đang ở một chút rơi vào lạnh băng đáy cốc. "Ngươi lạnh không?" Khúc Yên phát giác hắn khắc thường, nhanh hơn bước chân, lôi kéo hắn chạy đến Lam Viên công quán bên ngoài. Kỳ thật lục vực thần viễn trình điều khiển từ xa đem công quán đại môn khóa lại, nhưng Khúc Yên đã làm tiểu thất mở ra. Nàng không có nhiều lời, lôi kéo Bùi Tư Mạc thượng hắn xe, mới mở miệng hỏi, "Có phải hay không vừa rồi bom đem ngươi dọa tới rồi?" Hiện tại hồi tưởng lên có điểm nghĩ mà sợ. Bùi tư mạc khởi động xe, không có hiển lộ cái gì cảm xúc, chỉ nói, không phải bị bom dọa đến, là bị ngươi cả gan làm loạn hành động dọa đến. Khúc yên con môi cười, ta còn không có khen ngươi vừa mới anh dũng đâu. Bùi tư mạc lấy lại bình tĩnh, chuyển mắt xem nàng, ánh mắt ôn nhu ta còn không có mắng ngươi cùng người chạy loạn. Khúc yên chỉ là cười, không biện giải. Nàng hồi tưởng khởi mới vừa rồi kia một màn, bùi tư mạc gấp đến độ đều tiêu thô tục. Hắn ngày thường rất có hàm dưỡng, nhất quán ưu nhã đạm mạc, khó được có như vậy phá vỡ thời điểm. Bùi Tư Mạc thấy nàng cười đến mịch ngậm lại mỹ lệ, trong lòng vừa động, đã rung động, lại đau đớn đến lợi hại. Hắn trong lòng bỗng nhiên đinh một tiếng, lại vang lên hệ thống nhắc nhở. Khúc Yên tình yêu giá trị bay lên, cao tới 90%. Lần này hệ thống nhắc nhở ngay cả kia một câu chúc mừng ký chủ cũng chưa. Bùi Tư Mạc đấy lòng càng thêm đau đến cuồn cuộn. Mà Khúc Yên trong lòng cũng vang lên hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh ký chủ xác nhận, hay không muốn ở thế giới này lưu lại cả đời. Khúc Yên không có do dự, trả lời, là, ta lựa chọn lưu lại. Đã xác nhận, ký chủ đem ở thế giới này sống đến sống thọ và chết tại nhà. Khúc Yên làm xong quyết định, tiếp tục cùng Bùi Tư Mạc nói chuyện, ngươi hẳn là biết nhà ta tiểu thất lợi hại, kỳ thật ngươi không cần như vậy mạo hiểm sung lên. Bùi Tư Mạc đôi tay nắm chặt tay lái, xuyên thấu qua kính chiếu hậu xem nàng, ánh mắt dế môn nhu Ngựa khí lại là nhạt nhạt, nếu hôm nay bị nguy gặp nạn người là A tử, ta cũng giống nhau nghĩa vô phản cố. Tổng không thể biết rõ bằng Hữu có nguy hiểm, lại bỏ mặc. Bằng hưu? Khúc yên hơi hơi khơi màu mày đẹp. Bùi tư mạc trầm mạc không lên tiếng. Nàng hiện tại tình yêu giá trị còn không có mãn, vậy thuyết minh còn có thừa mà. Hắn không thể như vậy ích kỷ, biết rõ chính mình sống không được mấy ngày, còn làm nàng đối mặt nhưng biết trước thống khổ. Như thế nào không nói lời nào? Khúc yên truy vấn. Bùi tư mạc dường như không có việc gì lấy ra di động, nói, ta chưa xử lý một chút thai hoàng ẩm. hắn gọi lục vực thần điện thoại. Đối phương thực mau tiếp lên, tiếng nói âm trầm tức giận, ngươi còn muốn đánh tới khoe ra cái gì? Khoe ra ngươi tháng sau. Bùi tư mạc lạnh lùng nói, lục vực thần, ngươi nên sẽ không cho rằng, ngươi làm hạ này đó phạm pháp sự, cái gì hậu quả đều không cần phụ trách. Lục vực thần cười lạnh một tiếng, ta như thế nào phạm pháp? Ta thương tổn tỉ của ta sao? ngay cả ngươi cung cũng hảo hảo đi ra ngoài. Ngươi dựa vào cái gì nói ta phạm pháp? Ngươi dùng lồng sắt tử cầm tù yên yên, dùng giả bom uy hiếp nàng cùng ta, những việc này ta đều lục xuống dưới. Bùi Tư Mạc lười đến cùng hắn nói cái gì đạo lý, đơn giản thô bạo địa đạo, ngươi từ ngày mai bắt đầu liền đi xem bác sĩ tâm lý, ta chỉ định bác sĩ tâm lý. Nếu ngươi không phối hợp, ta liền đem ghi hình video giao cho cục cảnh sát, hoặc là ở trên mạng công khai. Chính ngươi tuyển. Bùi Tư Mạc nguyên bản là tính toán báo nguy. Nhưng là hiện giờ hắn sắp chết, cần thiết vì yên yên suy xét đến càng dài xa. Lấy lục vực thần hôm nay việc làm, liền tính hình phạt, tiến ngục giam cũng sẽ không lâu lắm. Chờ lục vực thần hình mãn phóng xuất ra tới, chỉ sợ đến lúc đó sẽ trở nên càng thêm điên cuồng. Trưng 1450 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 60. Chính văn trưng 1450 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 60. Bùi tư mạc treo điện thoại, cấp lục vực thần trực tiếp phát đi một đoạn di động lục hạ video chứng minh hắn xác thật có chứng cứ nơi tay. Hắn lúc ấy xông lên lâu thời điểm, để lại cái tâm nhãn, nhanh chóng đem điện thoại cắm ở túi quần. Cũng may mắn hắn hôm nay mặc một cái túi so khẩn quần, vừa lúc có thể cố định dừng tay cơ, làm cả mạ giặt có thể lộ ra tới quay chụp. Khúc Yên ở bên cạnh nghe Bùi Tư Mạc xử lý chuyện này, không có xen bảo. Kỳ thật nàng không sợ nguy hiểm, nhưng hắn như vậy dụng tâm vì nàng suy nghĩ, nàng có thể cảm thụ đến ra tới. Bùi Tư Mạc đột nhiên lại nghe được hệ thống nhắc nhở Khúc Yên tình yêu giá trị bay lên, cao tới 91%. Bùi Tư Mạc trái tim giống bị vô hình tay bắt lấy, một trận kịch liệt sinh đau. Vốn nên là vui sướng hưng phấn sự, nhưng hắn lại không có tư cách vui vẻ. Cỡ nào bị ai? Về đến nhà, Bùi Tư Mạc đối Khúc Yên nói, tiên yên, người trước nghỉ ngơi một lát, ta có việc đi thư phòng. Hắn nói xong liền thẳng lên lầu. Khúc Yên nhìn hắn cao dài bóng dáng, khẽ tao mày. Hắn giống như có điểm kỳ quái. Bùi Tư Mạc tới rồi thư phòng khóa lại cửa phòng, cấp luật sư cùng người đại diện đoàn đội gọi điện thoại, không dấu vết xử lý chính mình phía sau sự. Hắn thời gian không nhiều lắm, nên an bài cần thiết nắm chặt tán bài. Bùi Tư Mạc đánh xong mấy cái điện thoại, ánh mắt lơ đãng liếc đến trên bàn sách lịch bàn. Ngày mai ngày bị hắn vẽ cái vòng, đánh dấu yên yên sinh nhật. Đây là hắn sáng nay tỉnh lại, đồng nhiên tâm huyết dâng trào, tìm đòi nàng tư liệu, tồn một ít nàng ảnh chụp, sau đó phát hiện nàng sinh nhật buông xuống. Bùi Tư Mạc thật sâu hít một hơi. Hoan chủ vô cớ lại nổi lên đau lòng cảm giác. Hắn cấp Giang Tử gọi điện thoại, "A Tử, ngày mai giúp ta làm một chuyện." Giang Tử tức giận nói, "Có việc liền tìm ta, không có việc gì liền đuổi ta đi, ngươi cái cha nam." Bùi Tư mặc vô tâm tình cùng hắn nói giỡn, trầm thấp mà chậm dai nói, "Ngày mai là Yên Yên sinh nhật, ta muốn vì nàng chuẩn bị một kinh hỉ." Giang Tử căng khí, "Ngươi muốn chuẩn bị kinh hỉ liền chính mình chuẩn bị đi. Chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi cái này tình địch đi chủ bị an bài?" Bùi tư mạc đáy mắt hiện lên một mặt tối nghĩa, nói, không, ta ý tứ là, lấy ngươi danh nghĩa cấp tiên yên kinh hỉ. Giang tử kinh ngạc mà nghi nói, ngươi đầu góc động kinh. Ngươi không phải là di tình biệt luyến, nhanh như vậy liền không thích thiên yên, tưởng đem nàng nhường cho ta đi. Vậy ngươi cũng quá cha. Không phải ngươi tưởng như vậy. Bùi tư mạc thanh âm có chút nhạt nhẽo, nghe không ra hỉ nộ, ta có một ít đồ vật muốn đưa cho thiên yên, nhưng lấy danh nghĩa của ta không thích hợp. Như thế nào liền không thích hợp Giang tử khó có thể lý giải. Ta phải rời khỏi nơi này, nàng lưu chữ ta đưa đồ vật chỉ biết khó chịu. Bùi tư mạc ngữ khí càng thêm chấm thấp, ta không có tư cách làm cùng không cho, nàng là độc lập thân thể. Nhưng nếu nàng nguyện ý nhiều người một cái bằng hữu ta cảm thấy là một chuyện tốt. Ít nhất, ở hắn sau khi chết, nàng có thể thêm một cái thưởng thức nàng người chiếu cố nàng. Cho dù hắn tưởng tượng đến này đó, cũng đã cảm giác phi thường ghen, nhưng không có gì so nàng bình an hỉ nhạc càng quan trọng. Người phải rời khỏi nơi này Ngươi muốn đi đâu? Giang tử hoài nghi địa đạo, ngươi chừng nào thì trở nên hào phóng như vậy, cư nhiên nguyện ý làm ta cùng yên yên làm bằng hữu còn làm ta cho nàng ăn sinh nhật. Tư mạc, ngươi không thích hợp, thực không thích hợp. Giang tử càng nói càng cảm thấy kỳ quạc, lập tức nói, ngươi ở đâu? Ở nhà sao? Ta lại đây tìm ngươi. Ngươi cho ta chở. chương 1451 đỉnh lưu tợ lạc tiệp phu thê cho nhau công lược, 61. Chính văn chương 1451 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 61. Khúc Yên ở phòng khách nghỉ ngơi, uống người hầu bưng tới nhiệt trô cô lết. Giang từ một trận gió tiến vào thời điểm, thậm chí cũng chưa nhìn đến trong phòng khách Khúc Yên, vội vã sông lên thang lầu. Khúc Yên nâng lên tay, vừa định đánh một tiếng tiếp đón, Giang từ bóng người cũng đã biến mất với cửa thang lầu. Khúc Yên nhữ nhữ mẩy, đứng dậy lên lầu. Bùi Tư Mạc Thư phòng cách thơm hiệu quả thực hảo, nhưng nàng đứng ở cửa. Mơ hổ vẫn là nghe tới rồi Giang tử kích động thanh âm. Cụ thể nói cái gì, nhưng thật ra nghe không rõ. Hai người bọn họ cãi nhau. Vì chuyện gì? Khúc Yên trong lòng có chút kỳ quái, dựa vào thư phòng bên ngoài trên vách tường, suy nghĩ một lát. Trong thư phòng, Giang tử khiêm sợ nói, ngươi nói cái gì biến mất. Tư mạc, ngươi bị cái gì kích thích, muốn bỏ vợ bỏ con. Bùi tư mạc lại trầm trọng tâm tình, cũng bị hắn khoa trương nói cho cười, liếc hắn liếc mắt một cái, nói, bỏ vợ bỏ con. Ta từ đâu ra nhi tử? Là ngươi sao? Giang tử phi một tiếng, ngươi thiếu chiếm ta tiện nghi. Ngươi hôm nay không cho ta nói rõ ràng, cũng đừng muốn chạy ra này đã môn. Giang tử làm bộ ngăn trở cửa. Bùi tư mạc trầm mạc một lát, nói, ta sắp chết. Giang tử sừng sốt ngay sau đó giận dữ, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Bùi tư mạc không có giải thích, chỉ nói, bốn ngày lúc sau, ngươi liền sẽ nhìn đến ta thi thể. Đến lúc đó không cần quá kinh ngạc. Ta thi thể đại khái suất là bởi vì nội tạng tan vỡ mà chết. Chuyện này rất khó dùng y học đạo lý tới giải thích, cho nên càng ít người biết càng tốt. Giang tử há miệng thở dốc muốn hỏi nghi hoặc quá nhiều, cuối cùng lại nhắm lại. Bùi tư mạc tiếp tục nói, ta yêu cầu người hỗ trợ, đem ta thi thể đưa đi hỏa táng. Đến nỗi cho cốt, liền làm thành kim cương. Giang tử nghe hắn đâu vào đấy nói phía sau sự, một trận sởn tóc gáy, nhưng mạc danh lại có điểm tin. Người cùng ta nói này đó. Là không tính toán làm yên yên cùng bùi ra người đã biết. Bùi ra sản nghiệp vẫn luôn từ ta nhị đệ xử lý, vận tắc rất khá. Hắn là đủ tư cách bùi ra người thừa kế. Ta biến mất, hắn sẽ càng an tâm. Bùi tư mạc không tính toán để bùi ra bên trong một ít vấn đề. Giang tử đối này đó cũng trong lòng hiểu rõ, đại gia tộc khó tránh khỏi có ân oán gấp mắt, tình cảm lương bạc. Bùi tư mạc lại nói, ta còn thiếu yên yên một cái phố, ta sẽ ở di trúc thượng viết rõ, đêm này bộ phận di sản để lại cho nàng Mặt khác, ta danh nghĩa điện ảnh hậu kỳ chế tác công ty, cũng sẽ chuyển cho nàng. Nàng về sau thích diễn kịch liền tiếp tục diễn, nếu ngày nào đó chán ghét, ta muốn cho nàng có thể không có nỗi lo về sau hưởng thụ nhân sinh. Giang tử. Hắn nên nói cái gì? Hắn hảo huynh đệ luôn luôn hảo hảo, đột nhiên nói chính mình muốn chết, còn phân phối nổi lên di sản. Bùi tư mạc hướng Giang tử đến gần một bước, vô vô vai hắn, túc giang bên kia chủ đề công viên trò chơi, ngươi không phải thực thích sao? Cho ngươi lưu trữ. Giang tử đột nhiên bạo nộ, hung hăng một cái tắt ném ra cánh tay hắn, lao tử ta thiếu công viên trò chơi sao. Lao tử ta thiếu tiền sao. Muốn ngươi bố thí. Ngươi cho ta hảo hảo tồn tại, nếu không ta nhất định cưới lao bà ngươi, làm ngươi chết không nhắm mắt, từ trong quan tài nhảy dựng lên. Giang tử kêu đến tàn nhẫn, hốc mắt đỏ lên. Bùi tư mạc lặng lặng mà nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm mà tàng ai sắc. Không phải hắn không đấu tranh, mà là hắn sinh mệnh đã sớm đã kết thúc. mấy năm nay sống lâu thời gian đã tất cả đều là thêm vào kiếm. Ban đêm, Khúc Yên rửa mặt xong, rốt cuộc chờ tới rồi Bùi Tư Mạc. Hắn cũng vừa tắm rửa xong, ăn mặc màu xanh biển áo tắm dài, trạng thái tựa hồ nhàn tản nhẹ nhàng gõ cửa tiến vào. Người vội xong rồi?" Khúc Yên hỏi. "Ừm, có một số việc vội vã xử lý, hiện tại cơ bản xử lý xong rồi." Bùi Tư Mạc cách hai bước khoảng cách xem nàng, ánh mắt thâm thúy, ẩn chứa không biết tên cảm xúc. Người đêm nay còn muốn tiếp tục trị liệu giấc ngủ chướng ngại sao?" Khúc Yên lại hỏi. "Đương nhiên." Bùi Tư Mạc khỏe môi hơi hơi gợi lên, dường như không có việc gì điệu đạo, "Ta thanh toán 20 vạn tiền đặt cọc, tổng không thể liền như vậy ném đá trên sông đi." Khúc Yên không cùng hắn so đo lời này, tại mép giường ngồi xuống, đôi hắn ngéo một cái tay, "Ngươi lại đây." Bùi Tư Mạc đi đến nàng trước người. Khúc Yên đông nhiên giỗi tay ôm lấy hắn eo, dùng sức lôi kéo, hai người ngã ở trên giường. "Tiểu Tâm ngươi cánh tay." Bùi Tư Mạc tay mắt lênh lế, bàn tay đâu trụ nàng đầu vai. Làm nàng đi xuống ngã thời điểm không đến mức ném tới nàng bị thương cánh tay phải. Khúc Yên không đem về điểm này thương đương hồi sự, một cái xoay người, từ phía dưới phiên đến trên người hắn, vượt ở hắn bên hông, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nói, "Chúng ta hảo hảo tâm sự." Bùi Tư Mạc bụng gian căng thẳng, thân thể có chút cứng đờ, ngươi xác định muốn như vậy nói chuyện tiễm. Khúc Yên ừ một tiếng, không tính toán đổi tư thế, liền như vậy trên cao nhìn xuống mà lướt hắn, "Ngươi hôm nay quá khác thường. Ta hiện tại hỏi ngươi lời nói, ngươi thành thật trả lời." Bùi tư mạc giọng nói hơi hơi có điểm khẳng khẳng, trả lời, ngươi muốn hỏi cái gì? Khúc yên hỏi, căn cứ ta kinh nghiệm, công lược thất bại là sẽ có trừng phạt. Tỷ như ta, nếu thất bại, sẽ tổn thất một ít ta để ý đồ vật. Như vậy ngươi đâu? Ngươi sẽ mất đi cái gì? Bùi tư mạc trong lòng đống nhiên ngẩn ra. Nàng thế nhưng nghĩ tới này một tầng. Khúc yên ánh mắt vẫn luôn khóa chặt hắn, không có sai quá hắn hơi có rút lại đồng tử. Ngươi không thành thật lời nói, đêm nay ta cùng ngươi không để yên Khúc yên ở hắn trên eo giật giật. Bùi tư mạc thở hốc vì kinh ngạc. Hắn cương đến càng thêm lợi hại. Nói hay không? Khúc yên lại văn mẹo, túi đầu, môi ở hắn bên cổ cọ qua, nhẹ dán ở hắn hầu kết thượng, liếm quá. Bùi tư mạc vô pháp ức chế thở hồn hển một tiếng, nói giọng khẳng khàn, yên yên, ngươi xuống dưới lại nói. Khúc yên tự nhiên sẽ không như hắn mong muốn, chơi xấu nói, ngươi không sợ ta cánh tay miệng vết thương nước toạc, liền dùng cậy mạnh đem ta lộng xuống dưới Nếu không ngươi liền thành thành thật thật trả lời ta vấn đề Nàng cố ý đem bị thương cánh tay phải tới gần hắn ngực Một bộ ngươi loạn phản kháng nói Ta liền sẽ bị thương tăng thêm uy hiếp bộ dáng Bùi tư mạc nhìn nàng tiểu man biểu tình Chỉ cảm thấy tim đập ra tốc Hắn còn nhớ rõ Hắn lần đầu tiên thấy nàng Là bùi khúc hai nhà ước hẹn ăn cơm trên bàn cơm Nàng lúc ấy đối loại này xã giao bữa tiệc hứng thú ra rời Đi đến hoa viên nhỏ Đùa với cậu cậu chơi Cũng là như thế này kiểu tiếu lại bướng bình bộ dáng. Nếu không phải bởi vì hệ thống mạnh mẽ muốn hắn công lược nàng, làm hắn tâm sinh chắn ghét, hắn sẽ sớm hơn tới gần nàng. Yên yên, ngươi còn nhớ rõ ngươi đối ta ấn tượng đầu tiên sao? Bùi Tư Mạc đống nhiên mở miệng hỏi. ân Khúc Yên khơi màu mày đẹp, ngươi tưởng nói sang chuyện khác. Không phải. Ta là thật sự muốn biết. Bùi Tư Mạc nói. Ta đây trả lời ngươi vấn đề này lúc sau, ngươi phải trả lời ta. Khúc Yên rỗi tay sờ cổ hắn, giả làm véo hắn động tác, cảnh cáo ngươi à đừng bức nóng ta bằng không ta liền cưỡng bách ngươi ăn thiệt tình lời nói cơm chiên trứng. Chương 1452 đỉnh lưu tợ lạt tiệt phu thê cho nhau công lược, 62. Chính văn chương 1452 đỉnh lưu tợ lạt tiệt phu thê cho nhau công lược, 62. Bùi tư mạc chỉ là cười nhìn nàng, tùy ý nàng áo. Khúc yên hơi nghiêng đầu, hồi tưởng một chút, màn ảnh thượng nhìn đến không tính, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi là ở bùi ra nhà cũ. Ta cùng ta ba triệu mời lại đây ăn cơm, tới rất sớm. Ngươi lúc ấy hẳn là còn không có thấy ta. Ta lúc ấy đang làm cái gì? Bùi Tư Mặc có chút tò mò. Ngươi cùng ngươi muội muội vì Vi ở đình viện nói chuyện. Ngươi vẻ mặt cao lãnh nghiêm túc, đem nàng mắng đến khóc lóc thảm thiết. Không yên nhớ tới không cấm cũng cười, ta khi đó cảm thấy ngươi cái này làm ca ca cũng quá sẽ không sủng muội muội, nhân ra tiểu cô nương đều khóc thành như vậy, ngươi còn thờ ơ, ý chí sát đá. Sau lại nàng mới biết được, Bùi Tư Vi tuyến lệ phát đạt, khác hẳn với thường nhân. Cho nên Ngươi đối ta ấn tượng đầu tiên là ta thực hung. Bùi tư mặc hỏi. Nếu ta có ca ca, ta hy vọng ta ca là cái mội khống. Khúc yên đầu ngón tay nhẹ điểm hắn giữa mày, ngươi thực rõ ràng liền sẽ không sủng người. Ta xác thật sẽ không. Bùi tư mặc ánh mắt dần dần ôn nu, nhìn chăm chú nàng. Đáng tiếc, không có thời gian học. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta tân hôn đem đi. Khúc yên hử nhẹ một tiếng, ngươi uống đến say không còn biết gì là có ý tứ gì. Bị A tử cùng mấy cái bằng hữu cấp rót. Bùi tư mặc khỏe môi hơi câu, tạm dừng một giây, chung Quy vẫn là đúng sự thật nói, ta là sợ tân hôn đêm chúng ta ở chung một phòng xấu hổ. Ngày đó, nàng từ mỹ. Hắn mang theo bài sích tâm lý xem nàng, vẫn như cũ không thể không thừa nhận, nàng xinh đẹp đến làm người không rời mắt được. Giới giải trí xinh đẹp mỹ nhân rất nhiều, nhưng nàng đứng ở trong đám người, chính là nhất đáng chú ý kia một cái. Sợ ta ăn ngươi. Khúc yên há mồm làm ăn người quái thú bộ ráng, ngao một tiếng, túi đầu, cắn ở hắn trên cổ. Bùi Tư Mạc hừ nhẹ. Khúc Yên cắn một ngụn, ngừng đầu nói: "Nên ngươi trả lời ta vấn đề." Bùi Tư Mạc đôi mắt híp lại, trầm mặc chưa ngữ. Khúc Yên thình lình nói: "Ngươi nhất định là thu được hệ thống thông chi, đúng không? Ngươi có phải hay không phải rời khỏi?" Bùi Tư Mạc sóng mắt ẩn ẩn chấn động, nàng đoán được. Khúc Yên ánh mắt chậm dai ảm đạm xuống dưới, nhẹ giọng nói: "Quả thực như thế." Nàng túi người, phục ghé vào trên người hắn, ôm hắn, "Không có nói nữa." Bùi Tư Mạc nâng lên cánh tay, ôm lấy nàng. Một chút buộc chặt. Hai người lặng im không tiếng động, chỉ là gắt gao mà ôm nhau. Khúc yên yên lặng ở trong lòng gọi ra tiểu thất, hỏi, tiểu thất, ngươi cùng tiểu lục tử còn có liên hệ sao? Bùi tư mạc nhiệm vụ thất bại trừng phạt, có thể hay không cứu vãn? Tiểu thất hư lệnh, tiểu lục tử chính là cái cha nam. Lúc ban đầu tưởng bộ ta lời nói thời điểm, một ngụm một cái tiểu thất sư muội ội, đến thân thiết. Hiện tại lệnh như băng, nói cái gì chúng ta là hai cái bất đồng hệ thống, các có các vận hành lo Chúng ta vẫn là từng người mạnh khỏe đi." Khúc Yên nàng lại hỏi, "Nếu ta nhất định phải lưu lại Bùi Tư Mạc, có biện pháp nào không?" Tiểu Thất trả lời, "Ký chủ, đối phương hệ thống quy tắc ta không có biện pháp can thiệp, nhưng có một chút là có thể khẳng định." "Cái gì?" "Nếu Bùi Tư Mạc rời đi thế giới này, mà ký chủ ngươi bởi vì lựa chọn lưu lại cả đời vô pháp rời đi, kia hắn là không thể đủ đi đầu thai chuyển thế. Hắn sẽ giống ngươi đã từng giống nhau, ở trên hư không trong thế giới nhìn ngươi ở chỗ này sống hết một đời." Khúc Yên trong lòng đau đớn một chút, lầm bầm nói, đúng vậy, ta lựa chọn ở chỗ này sống hết một đời. Dựa theo quy tắc, ký chủ ngươi cần thiết sống đến sống thọ và chết tại nhà, liền tính tự sát cũng là không chết được, chỉ biết trở về đến ngươi tự sát thời gian kia điểm. Tiểu thất xem Khúc Yên khổ sở, khuyên đủ, ký chủ, ngươi có thể làm như là đất khách luyến. Tuy rằng cách xa nhau hai cái không gian, nhưng hắn có thể nhìn đến ngươi, ngươi cũng biết điểm này, xem như tâm linh tương thông. Khúc Yên không hẹ răng. Tiểu Thất nỗ lực lại an ủi nói, "Lại vô dụng, ký chủ ngươi hống một hống bụi tư mạc, làm hắn nhiều cho ngươi lưu một ít di sản. Ngươi ở thế giới này tiêu xái tiêu xài vài thập niên, cũng thực thoải mái. Nếu ngươi khí hắn đi được qua sớm, liền cầm hắn tiền phao tiểu thịt tươi, làm hắn ở bầu trời xem đến tuổi dâu trừng mắt, không hiền nghe được giở khóc dở cười." Nàng ghé vào bụi tư mạc trên người, khỏe mắt hơi ướt. Bùi tư mạc nhạy bén cảm giác được, thấp giọng kêu, "Yên yên." Khúc Yên mặt, không nói một lời. Đột nhiên hôn lên hắn ngôi, thập phần dùng sức. Nàng này sinh ác độc dường như thật sâu hôn nhập. Bùi Tư Mạc trong lòng chấn động, cảm nhận được nàng ai tuyệt nhu tình, duỗi tay nhẹ đâu trụ nàng cái hót, xoay người vừa chuyển, đem nàng đè ở thân hình hạ. Hắn ngẩm lấy nàng ngôi, tế tế mật mật mà hôn. Cùng nàng gần như phẫn nộ nảy sinh ác độc tương phản, hắn dị thường ôn nhu quý trọng. Lưu Lyến tương truyền gian, hắn trong cổ họng nhẹ lăn, đ đ trầm trầm nói, "Thực xin lỗi, lão bà. Đây là một cái kịch liệt mà vô biên đêm." Dây dưa cỏ sát đến hướng đông, hai người lại đều không có buồn ngủ. Mưa gió nghỉ, đùi tư mạc đem khúc yên ôm vào trong ngực, có quá nói nhiều thường nói, rồi lại cảm thấy cái gì đều không cần nói. Hắn ấm áp dày rộng bàn tay ở nàng phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ về, thấp giọng nói, ngăn, ngủ một lát. Khúc yên ở trong lòng ngực hắn nhắm mắt lại, ừ một tiếng, ngươi đừng đi. Nàng bắt lấy hắn một bàn tay, gắt gao quấn quanh hắn, cùng hắn mười ngón giao khấu. Trước 1453 đỉnh lưu tợ lạc tiệp phu thê cho nhau công lược, 63. Chính văn chương 1453 đỉnh lưu tợ lạc tiệp phu thê cho nhau công lược, 63. Khúc yên hôn hôn chầm chầm mà chợp mắt một lát, không biết thời gian trôi qua bao lâu, nàng đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nàng đống nhiên ngồi dậy tới, phát hiện giường sừng đã không có người. Bùi tư mạc. Nàng sốc lên chăn xuống giường, tùy tay xả quá áo ngủ bọc lên. Hô, người ở nơi nào? Phòng ngủ ngoại, người hầu có cửa. Dương giọng nói, phu nhân, ngài tỉnh. Có một vị giang từ tiên sinh tới tìm ngài, đang ở dưới lầu chờ ngài. Khúc Yên lấy lại bình tĩnh, trả lời, hảo, ta đã biết. Nàng tìm được chính mình di động, một bên cấp bùi tư mạc gọi điện thoại, một bên đi phòng tắm rửa mặt. Ui, bùi tư mạc thực mau liền tiếp khởi điện thoại, thấp thuần gợi cảm tiếng nói trước sau như một dễ nghe. Lao bà, ngươi tỉnh. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở về tới, ngươi lên ăn cơm trước. Khúc Yên lập tức liền nghĩ đến, hắn đi ra ngoài nhất định là xử lý phía sau sự, có rất nhiều pháp luật văn kiện yêu cầu đến luật sư văn phòng thiêm, hơn nữa hắn còn có quản lý đoàn đội, yêu cầu giải quyết tốt hậu quả sự quá nhiều. Chỉ cần tưởng tượng đến hắn liền sắp rời đi, nàng trong lòng kia cổ đau đớn cảm liền lại lần nữa kích động, dầm dập đau. Ngươi còn có bao nhiêu thời gian? Nàng nhẹ nhàng mà hỏi. Ước chừng 3 ngày. Hảo, ta đã biết. Khúc Yên treo điện thoại, đối với gương ngơ ngẩn hồi lâu Đãi mắt vô ý thức hiện lên hơi nước, chua xót đến khó chịu. Khúc Yên rửa mặt xong, xuống lầu. Người hầu mang nàng đi tiên đình. Giang Tử ăn mặc chính thức tam kiện bộ cao định tây trang, một thân thẳng, tự phụ ưu nhãm mà đứng ở mệ bạc siêu xe bên cạnh. Hắn nhìn đến Khúc Yên đi tới, giương môi cười, cười cười, "Tẩu tử, sinh nhật vui sướng." Khúc Yên hơi hơi nhúng mày, hắn phía trước vẫn luôn kêu nàng yên yên, khó được như vậy cảm tâm tình nguyện kêu nàng tẩu tử. "Cảm ơn, ta đều đã quên hôm nay là ta sinh nhật." Khúc Yên khách khí mà trả lời. "Tẩu tử, ngươi mở ra một chút cố xe." Giang Tử nói. "Hảo." Khúc Yên tiến lên, muốn nhìn hắn trong hồ lô bán cái gì dược, theo lời mở ra cố xe. Cố xe một khai, nháy mắt sáng lên sáng lạ ánh đèn, giống như ngôi sao chợt lóe chợt lóe. Cố xe nhét đầy hoa hồng, các loại nhan sắc đều có, đánh giá hẳn là có hơn 1000 đóa. Nhất giữa, bày một cái bánh sinh nhật, mặt trên có cái xuyên bạch sắc váy cưới tiểu nhân ngẫu nhiên, rất giống Khúc Yên bộ dáng. Bánh kem thượng, dùng chô cô liết tương viết, vĩnh viễn vui vẻ. Khúc yên nhìn không cấm con môi cười, nói lời cảm tạ nói, đa tạ, có thơm. Giang tử trần chờ hạ, không nhiều lời, đến xe ghế sau ôm ra một con vật nhỏ, nó cũng là ngươi lễ vợ. Vật nhỏ ở giang tử trong khủy tay xoắn đến xoắn đi, mại thanh mại khí gâu gầu kề. Hoa nga, là cắt hoa, hảo đáng yêu. Khúc yên nhìn không được dối tay, sờ sờ tiểu cầu đầu. Tiểu cầu đối nàng một chút cũng không sợ sinh dùng đầu đỉnh tay nàng tâm. Khúc Yên khỏe môi cười hình cung cong đến càng thêm thâm. Giang Từ nhìn nàng tươi cười, thầm nghĩ trong lòng, Tư Mạc ra hỏa này không rên một tiếng, nhưng thật ra thực hiểu biết Tiên Yên, biết đưa cái gì quả sinh nhật sẽ lệnh nàng vui vẻ. Chẳng qua, Tư Mạc băn khoăn đến cũng quá tế chút, hắn nói hắn không nghĩ tự mình cấp tiến Yên ăn sinh nhật, sợ nàng sau này mỗi một cái sinh nhật nhớ tới hôm nay, cảm thấy vật tựa người phi, lệnh một cái vốn nên tận hứng chúc mừng nhật tử trở nên tiếc nuối có bóng ma lên. Đưa ngươi Giang từ đem tiểu cẩu cẩu phóng tới Khúc Yên trong tay. Khúc Yên tiếp nhận, đem tiểu cẩu cẩu ôm vào trong ngực, nhìn đến phía trước đại môn chậm rãi mở ra, một chiếc xe sử nhập Là bùi tư mạc đã trở lại. Nàng ánh mắt sáng lên. Nhưng tới người lại là bùi tư vi. Bùi tư vi vừa xuống xe, liền nước mắt lưng trọng, xông tới ôm chặt Khúc Yên. Ô ô ô, tẩu tử, sinh nhật vui sướng. Khúc Yên trong lòng ngực tiểu cẩu cẩu bị tệ đến sinh khí, vương ố okay. kêu. Khúc Yên thật vất vả từ nữ đại lực sĩ trong ngực tránh thoát ra tới, người như thế nào cũng biết hôm nay là ta sinh nhật. Đại ca, đại ca hắn bùi tư vi khóc đến khuột khịt thở không nổi, nước mắt lệch cạch lệch cạch rớt, mí mắt đã khóc xưng lên, hiển nhiên không phải từ dưới xe mới bắt đầu khóc. Khúc Yên xem nàng bộ dáng này, trong lòng đã đoán được đại khái. Xem ra, là bùi tư mạc thông chi quá nàng. Bùi ra bên trong, hắn cùng cái này mội mội cảm tình tương đối hảo. Bởi vì bùi tư vi tâm tính đơn thuần không có lục đục với nhau huých lợi dục vọng, cũng không sẽ ở sau lưng gian lận. Đừng như vậy, hôm nay không phải ta sinh nhật sao? Người tốt xấu cười một cái. Khúc Yên bế lên tiểu Cẩu Cẩu, "Cọ nàng." Bùi Tư Vi bị Cẩu Cẩu cọ đến nữa, nín khóc mỉm cười, nói, "Tẩu tử, này chỉ chính là đại ca đưa cho ngươi nhạc nhạc đi." Khúc Yên Di thanh, "Nhạc nhạc. Này chỉ Cẩu Cẩu tên. Đại ca ngươi lấy." Bên cạnh, Giang Tử dùng sức đối Bùi Tư Vi đưa mắt ra hiệu, nói tốt mật đâu. Bùi Tư Vi không tiếp thu đến Giang Tử ánh mắt, hứng thú bừng bừng nói, đáng yêu đi. Vẫn là ta bồi đại ca cùng đi nhận lánh, nay chỉ cẩu cẩu vốn là bị vứt bỏ tiểu cẩu, ta cảm thấy nó đôi mắt nhanh như chốc tràn ngập linh khí, liếc mắt một cái liền nhìn chúng. không Yên nhìn phía cốp xe hoa tươi cùng bánh kem, hỏi, này đó cũng là đại ca người chuẩn bị. Giang Tử xả một chút Bùi Tư Vi, nhưng vẫn là chưa kịp ngăn cản Bùi Tư Vi buột miệng thốt ra trả lời, đúng vậy. Bùi Tư Vi nói xong, bưng kín miệng mình Sao? Đại ca giống như công đạo nàng, không cho nói. Nhưng vì cái gì không cho nói a Đại ca vội vội vàng vàng, không có cùng nàng cẩn thận nói. Nếu là chuyện tốt, nói cho tẩu tử hẳn là cũng không có gì đi. Nhạc nhạc tên này, cũng là đại ca ngươi lấy. không biến lại hỏi. Đối. Đại ca nói, hy vọng ngươi vinh viên vui vẻ. Bùi Tư Vi nghĩ nếu đã nói hơn phân nửa, nói thêm nữa hai câu cũng không khác biệt, tiếp tục nói, đại ca hy vọng nhạc nhạc có thể vẫn luôn bồi ngươi. Đầu ngươi cười. Giang tử. Tính. Tư mạc, không phải ta không giúp ngươi, là ngươi muội mội sức lực đại, ta kéo không được. Khúc yên đáy mắt hơi hơi lên men, bên môi vẫn nỗ lực dương cười, hắn sẽ lấy một cái như vậy thông tục tên, ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Lấy hắn tính cách, hẳn là sẽ lấy cái đặc biệt văn nhã tên mới đúng. Đại tục tức phong nhã sao? Bùi tư vi nói kinh hỉ một đều, đại ca đã trở lại. Khúc yên quay đầu nhìn lại, quả nhiên, lại có một chiếc xe sử nhập đại môn. Xe vốn dĩ khai đến thong thả, không biết như thế nào, đột nhiên một cái phanh gấp, kéo kẹt một tiếng đột nhiên dừng lại. Khúc Yên trong lòng nhảy dựng một cổ điểm xấu dự cảm bước lên lên. Nàng cất bước liền hướng xe phương hướng chạy. Tàu tử. Bùi tư vi không do nguyên do, cũng đi theo chạy. Khúc Yên chạy đến bên cạnh xe, chỉ thấy ghế điều khiển tài xế kinh hoàng hô, thai thái, không hảo. Bùi tiên sinh té xỉu. Bên trong xe ghế sau, bùi tư mạc dựa ở màu đen ra thật lưng ghế thượng hai mắt nhắm nghiền Tuấn Mỹ khuôn mặt tái nhật như tờ giấy, màu đỏ tươi máu mũi không tiếng động mà chảy xuôi xuống dưới. Khúc Yên một phen kéo ra cửa xe, ngồi trên xe, đối tài xế nói, đi bệnh viện. Lập tức, Bùi Tư Vi nhìn đến nàng đại ca ngất bộ dáng, nước mắt lại ngăn không được. Nàng lần này không có khóc thành tiếng, cắn răng nói, tẩu tử, đại ca đã trước tiên liên hệ hảo bệnh viện, ta mang người đi. Khúc Yên gật gật đầu, chờ Bùi Tư Vi ngồi trên xe. Xem ra, hắn đã an bài hảo hết thảy Ngay cả như vậy, trước Tiên Lâm vào Hôn Mê khả năng tính, hắn đều dự đoán tới rồi. Nhưng càng là như vậy, nàng trong lòng càng cảm thấy đau đớn. Nàng cung nàng mới vừa bắt đầu a. Xe thực mau đến bùi thị đầu tư bệnh viện, một chi chữa bệnh đoàn đội đã ở chuẩn bị chờ mệnh, Bùi tư mạc trải qua cấp cứu lúc sau bị đưa vào ỉ cụ phòng chăm sóc đặc biệt ý cừu. Buổi thái thái, chủ trị bác sĩ trầm trọng đối khúc kiến nói, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Bùi tiên sinh thương thế phi thường nghiêm trọng, nội tạng tan vỡ, chỉ sợ chúng ta sẽ tận lực. Khúc Yên thanh diễm trên mặt thần sắc dị thường bình tĩnh, nàng gật đầu nói, ta biết. Ta muốn vào đi bồi ta tiên sinh. Hảo, thỉnh bùi thái thái đi đổi vô khuẩn y đi hề. Chủ trị bác sĩ làm hộ sĩ mang Khúc Yên đi làm tiến trọng chứng thất chuẩn bị. Khúc Yên thật sâu hít một hơi. Không thể hoảng, không thể loạn. Còn có thời gian. Có lẽ, còn có kỳ tích. Nàng không thể từ bỏ. Lúc này, Ở y cụ phòng chăm sóc đặc biệt y cờ ú trên giường bệnh bùi tư mạc dần dần khôi phục ý thức. Hắn cả người đau nhức, tựa như vừa mới trải qua nghiêm trọng thai nạn xe cộ, bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ giống nhau, mảnh liệt đau đớn cảm từ trong cơ thể các khí quan thẩm thấu ra tới. Suy yếu, vỡ vụt, thử vong bóng ma phản phất lên đỉnh đầu bà phủ. Yên yên hắn môi khẽ nhếch, không tiếng động mà gọi ra một cái tên. Thình lình, hắn trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Khúc yên tình yêu giá trị cao tới 100%. Bùi tư mạc bên môi xẹt qua rất nhỏ ý cười. tiên Yên A. Ta yêu ngươi. Có lẽ sớm tại tương nội chi sơ, ta cũng đã động tâm. Chỉ là ta không biết thôi. chương 1454 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 64. Chính văn chương 1454 đỉnh lưu tợ lặt tiệp phu thê cho nhau công lược, 64. Khúc yên thay vô khuẩn y rỉ, tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt y cỡ. Bùi tư mạc nằm ở trên giường bệnh, tắm hô hấp ý. Sắc mặt tái nhật mà gầy yếu Hắn đã khôi phục ý thức Nhìn đến khúc yên thời điểm Ảm trầm ánh mắt trợn sáng lên Yên yên Hắn mỏng manh thanh âm che giấu ở hô hấp trào dưới Xin lỗi Khúc yên nghe được rất rõ ràng Nàng hốc mắt lên men Một trận lệ ý dâng lên Nàng hít hít cái mũi Không làm nước mắt rơi xuống Ở giường bệnh bên ghế rửa ngồi xuống Nhẹ giọng nói Lao công Ngươi không cần cùng ta xin lỗi Chúng ta chi gian Không có ai đúng ai sai Từ lúc bắt đầu Chúng ta chính là bị hệ thống chi phối công cụ người mà thôi." Bùi Tư Mặc ánh mắt dị thường ôn nhu, giống như ẩn chứa thâm tình tinh quang, ở đen nhánh màn đêm hạ mỏng manh mà lóng lánh. Hắn yếu rớt thanh âm ở hô hấp cháo có vẻ có chút mơ hồ, nhưng ta thực may mắn, ta nhiệm vụ mục tiêu là ngươi. Khúc Yên hồng hấp mắt, khóe môi lại con cong, nỗ lực dùng nhẹ nhàng ngữ khi nói, "Nếu nhiệm vụ của ngươi mục tiêu đổi thành một cái khác nữ hài tử, nói không chừng ngươi hiện tại liền không cần nằm ở trên giường bệnh." Lấy ngươi mỹ lực, đã sớm công lực hạ đối phương Hắn nếu thắng nhiệm vụ, hẳn là liền không cần đã chết đi. Nếu nàng sớm biết rằng kết quả này, nên... Khúc Yên bỗng nhiên ngần ra. Nếu thời gian có thể đảo hồi, nàng làm hắn trước hoàn thành nhiệm vụ, thì hắn có phải hay không liền có thể không cần tiếp thu hệ thống trừng phạt, là có thể hảo hảo sống sót. Tiểu thất. Khúc Yên ở trong lòng lớn tiếng kêu, ta muốn mua đạo cụ. Ký chủ, ngươi muốn mua nào một loại đạo cụ? Tiểu thất nhắc nhở nói, chúng ta hệ thống thương thành cũng không có gia tăng thọ mệnh đạo cụ. Ta cũng không phải muốn giúp đuổi tư mạc tục mệnh, ta phải hồi tưởng thời gian. Khúc Yên nhanh chóng lật xem hệ thống Thương Thành Đạo Cụ Lan, một bên nhanh chóng nói, chỉ cần có thể đảo hồi 1 2 tháng, thậm chí mấy ngày đều được. Ký chủ, nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc, vô pháp khởi động lại nhiệm vụ. Không phải khởi động lại nhiệm vụ, là thời gian đảo hồi. Khúc Yên liều mạng lật xem xem. Hệ thống Thương Thành Đạo Cụ Lan rực rỡ muôn màu, nàng lại tìm tòi không đến tương quan đạo cụ. Ký chủ, Đường Thiên tiểu thất xem nàng như vậy Có điểm chua sót, nhỏ rộng địa đạo, không có người muốn đạo cụ. Nhiệm vụ này đã kết thúc. Khúc Yên ở trong đầu lật xem ý thức một đốn, trong mắt cố nén nước mắt rốt cuộc mất khống chế, rơi xuống xuống dưới. Ấm áp nước mắt đánh rất ở bùi tư mạc mù bàn tay thượng. Hắn ngón tay hơi hơi vừa động, yên yên, đừng khóc. Còn nhớ rõ ngươi hôm nay quả sinh nhật sao. Khúc Yên quay mặt đi, lau nước mắt, lại quay đầu khi mang theo nhật nhạt mỉm cười, trả lời, đương nhiên nhớ rõ là ngươi đưa cẩu cẩu lại cố tình muốn làm bộ là giang từ đưa, đúng không? Bùi tư mặc ánh mắt chuyên trú mà nhìn nàng, nó kêu nhạc nhạc, tiếng anh danh là hạp tì, ta hy vọng ngươi. Hắn lúc này suy yếu, nói tạm dừng một chút, thở dốc có chút khó khăn. Khúc yên thế hắn nói tiếp, ta biết, ngươi hy vọng ta vui sướng. Bùi tư mặc cười một tiếng, hoan một lát, chờ hô hấp thông thuận, mới lại nói, nếu ta ở ngươi sinh mệnh xuất hiện quá chuyện này chỉ biết cho ngươi mang đến thống khổ, ta đây sẽ hận ta chính mình Khúc yên ngóng nhìn hắn Đáy mắt chua sót đến phát chướng Hắn nói những lời này, đều là vì nàng. Nàng minh bạch. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ sống được thực hảo. Khúc Yên rơ lên tươi cười, ta lại tuổi trẻ lại xinh đẹp, thù lao đóng phim lại cao, không biết có bao nhiêu tiểu thịt tươi yêu thầm ta đâu. Về sau ta một năm đổi một cái, tranh thủ làm giới giải trí nữ hải vương. Bùi tư mạc nhìn nàng tươi cười, hô hấp chụp xuống khỏe miệng cũng rất nhỏ câu giật mình, ta đây liền sẽ không hận ta chính mình, đổi thành hận ngươi. Yên hừ nói Vậy ngươi phải hảo hảo giám sát chặt chẽ ta. Bùi tư mặc đôi mắt mỉm cười, ôn nu mà nhìn nàng. Nếu có thể, hắn nghĩ nhiều. Không chỉ có muốn xem khẩn nàng, còn muốn ôm chặt nàng, không cho bất luận kẻ nào mơ ước nàng. Nhưng hắn đã cảm giác được rõ ràng, chính mình sinh mệnh ở cấp tốc trôi đi, sức lực bị một chút trì quang, ngay cả hô hấp đều biến thành một kiện cực kỳ cố sức sự. Từ thần, đã ở cách đó không xa chờ hắn. Trước 1455 đỉnh lưu tợ là tiệt phu thê cho nhau công lược. 65. Chính văn chương 1455 đỉnh lưu tợ lật tiệp phu thê cho nhau công lược, 65. Bùi Tư Mặc cuối cùng thời gian đều là ở bệnh viện vượt qua. Hắn Nội tạng tan vỡ, cho dù dùng chữa bệnh dụng cụ miễn cưỡng duy trì, thuốc mê tiêm bảo, vẫn cứ vô pháp tiêu giảm hắn thừa nhận thống khổ. Khúc Yên không ngủ không nghỉ bồi hắn, nhất rõ ràng hắn chịu đựng nhiều thảm thiết đau nhức. Nào đó thời khắc, nàng thậm chí muốn kêu hắn từ bỏ. Loại này phi người đau đớn, nếu không phải hắn dụng ý chí cường tráng, Khẩu khí này đã sớm nuốt xuống đi Nàng biết, hắn tưởng nhiều cùng nàng Ở bên nhau một chút thời gian Chẳng sợ chỉ là nhiều thượng vài phút Lao bà bùi tư mặc tiếng nói đã ách nhược Đến cơ hồ nghè không thấy ân khúc yên trên giường sườn Túi đầu, tới gần hắn đi nghe Ta yêu ngươi Hắn thanh êm rất thấp, đôi mắt tình yêu lại tràn đầy Khúc yên đầu quả tim run lên Nhanh chóng ngẩn đầu lên Nhìn đến hắn chậm dại khép lại mắt Tượng trưng cho hắn sinh mệnh triệu chứng máy Móc phát ra chói thai tích thanh. Không có kỳ tích phát sinh. Hắn đã chết. Lao công. Khúc yên túi người, ghé vào hắn trên bay. Ở bên thai hắn nói, ngươi biết đến, ta cũng yêu ngươi. Nàng nước mắt rốt cuộc không có cố kỵ điên cuồng rơi xuống. Không có phát ra tiếng vang, lại đem hắn quần áo khóc cướp tảng lớn. Mà hắn, rốt cuộc không cảm giác được. Bùi tư mạc sau khi chết, cho rằng chính mình sẽ không lại có ý thức. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn đi tới một cái trắng xóa không gian, như là linh hồn tới rồi một cái khác duy độ hư vô không gian. Nơi này có một mặt phẳng phất gương giống nhau thật lớn xương mù mạc, mặt trên biểu hiện chính là yên yên ghé vào trên người hắn khóc hình ảnh. Ký chủ, người muốn lựa chọn ngủ say chờ đợi đầu thai chuyển thế, vẫn là lựa chọn xem xong khúc yên cả đời. Hệ thống 006 thanh âm đột nhiên toát ra tới. Xem xong. Bùi tư mạc không có suy tư, nhanh chóng trả lời. Lúc này xương mù kính hình ảnh, bác sĩ cùng hộ sĩ vào phòng bệnh, đem khúc yên khuyên đi ra ngoài. Sau đó không lâu, giang tử cùng bùi tư vi cũng tới Hắn di thể bị đưa đi hỏa táng, dựa theo hắn di chúc giang từ đem hắn cho cốt làm thành kim cương. Hắn lúc ấy kỳ thật không có nghĩ nhiều, chỉ là muốn cho chính mình biến thành một cái kiên cố chi vật, lưu tại trên đời mỗ một chỗ, bồi yên yên. Nhưng làm hắn ngoại ý muốn chính là, tiên yên đem hắn cho cốt kim cương được hẳm ở nhận thượng, mang bên trái tay ngón áp út. trừ bỏ đóng phim tất yếu ở ngoài, nàng chưa bao giờ tháo xuống. Hắn cắt phan, từ lúc bắt đầu thương tâm, dần dần đem lực chú ý chuyển rời đến yên yên trên người. Các nàng bắt đầu chú ý nàng, lưu ý nàng tác phẩm. Các nàng bên trong có một bộ phận người nguyên bản là Yên Yên Ản thì fan, nhưng chậm rãi, bị nàng kinh diễm kỹ thuật diễn cùng thâm tình sở cảm động. Hán các fan chủ động khởi sướng một cái đề tài, thay thế bùi ca bảo hộ Khúc Yên. Có cẩn thận fans phát hiện, Khúc Yên ở đoàn phim quay trụt ngoài lề báo trước, thường xuyên ở nghỉ ngơi khi đối với trên tay nhẫn Kim Cương nói chuyện. Nay bộ kịch, vốn là hai chúng ta hợp diễn, đáng tiếc. Ngoài trong video, Khúc yên ngồi ở góc Vốt ve tay trái ngón áp út thượng kim cương, thấp giọng lầm bẩm. Nàng không biết còn nói cái gì, nói xong ngẳng đầu lên, nhìn không chung. Các fan chỉ cho rằng nàng tưởng nghiệm bùi tư mạc, lại không biết nàng là thật sự ở đối bùi tư mạc nói chuyện, càng không biết bùi tư mạc nghe thấy. Yên yên. Bùi tư mạc rơ tay, khẽ vốt sương mù kính. Hắn ở cái này trắng xóa trong không gian tựa hồ hữu hình thể, nhưng lại đụng vào không đến cái gì, chỉ sờ đến lạnh leo xương mù. Hắn chỉ có thể làm bộ chính mình chạm vào yên, yên mặt Ngươi là ngẩn đầu đang xem ta sao? Ngươi biết ta có thể thấy ngươi, có thể nghe thấy ngươi, phải không? Khúc Yên lúc này đang ở điện ảnh thành đóng phim, cảm giác trên mặt có điểm lạnh không cấm tạp một chút từ. Tập. Đạo diễn hô, yên tỉ, muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Hảo, ta nghỉ ngơi 2 phút, lập tức điều chỉnh tốt trạng thái. Khúc Yên chạy đến không người góc, sờ sờ ngón tay thượng kim cường, nhỏ giọng nói, đùi tư mạc, ngươi đừng sờ luận ta, ta giống như có thể cảm giác được. Thật vậy chăng? Bùi Tư Mạc lại sờ sờ xương mù kính. "Lệnh, không biết nói, ta trước đóng phim, chụp xong rồi lại cùng ngươi nói. Nàng luôn luôn chuyên nghiệp, tuy rằng trong lòng thập phần kích động, vẫn là chạy về quay chụp nơi sân. Xem ra tiểu thất nói chính là đối. Ở nàng sinh mệnh kết thúc phía trước, Bùi Tư Mạc sẽ không biến mất, sẽ dùng một loại khác hình thức vẫn luôn bồi nàng." Thiên Lãnh, đổi chàng thời điểm nhiều xuyên điểm. Bùi Tư Mạc dặn dò nói, nhưng nàng nghe không thấy. Hắn nhìn nàng vội vàng chạy về đi. Cứ có diễn viên trức nghiệp tu dưỡng, mặt đẹp thượng thần sắc dùng mình, nhanh chóng tiến vào nhân vật trạng thái. Nay bộ kịch bản tới là từ hắn diễn nam chính, nàng diễn nữ chính, hiện giờ thay đổi một cái đương hồng tiểu sinh tới diễn năm một. So với ta kỹ thuật diễn thiếu chút nữa, miễn cương còn tính quá con đi. Bùi tư mặc một bên nhìn một bên tưởng, có điểm toan. Mọi người đều là diễn viên, hắn đương nhiên biết tình yêu kịch khó tránh khỏi có ôm suất diễn. Nhưng lý trí là lý trí, ghen về ghen. Hắn không chế không được chính mình Khúc Viên vẫn luôn chụp đến trời tối, kết thúc công việc thượng bảo mẫu xe, trợ lý đem một con tiểu cẩu cẩu ôm cho nàng. Nàng đem tiểu cẩu cẩu thân thiết ôm vào trong ngực, đậu nó, nhạc nhạc, cấp ra cười một cái. Tiểu cẩu cẩu, gung. Khúc Viên loắc nó đầu, tự nhủ nói, hiện tại có thể cùng ngươi hảo hảo nói chuyện thiếm. Ngươi hẳn là có thể nghe được đi. Bùi Tư Mạc chạm đến xương ngụ kính, "Có thể." Khúc Viên cảm giác gương mặt hơi hơi chợt lạnh, đoán được hẳn là Bùi Tư Mạc cho nàng đáp lại, cong môi cười, "Xong rồi." ta về sau muốn giống cái bệnh tâm thần giống nhau, cả ngày lầm bầm lǒu bầu. Nếu như bị chụp đến, ta chỉ sợ muốn lên hot seat ốp. Bùi Tư Mạc cười khẽ, ngươi đã lên hot seat ốp, chỉ là ngươi còn không có phát hiện. Lúc này thấy bổ thượng, bởi vì kia chi ngoài lễ video lưu truyền rộng rãi, Khúc Yên sắc thật bị đưa lên hot seat ốp. Khúc Yên Bùi Tư Mạc. Khúc Yên thâm tình hoài niệm Vương phu. Khúc Yên nhẫn kim cương. Khúc Yên ở phim trường lầm bầm lǒu bầu. Ngay cả hắn cấp Thiên Yên lưu lại một cái phố cửa hẳn sự cũng bị vong hưu đảo ra tới. Đây là cái gì thần tiên tình yêu? Lại là vì bùi ca cùng Yên tỷ rơi lệ một ngày, hảo hy vọng hai người bọn họ có thể bên nhau ở bên nhau a Bùi ca mau trở lại, cầu ngươi trở về, cầu ngươi trở về a ô ô ô ô Nhìn đến Yên bảo như vậy, lòng ta đều nát. Trên mạng dư luận, khúc Yên không có chú ý, nàng nghiêm túc đóng phim, một bộ tiếp một bộ, không cho chính mình lưu không đương. Nàng không nghĩ dừng lại, chỉ có ở mỗi đêm ngủ trước. Nàng mới cho chính mình một ít nhàn dội thời gian, ngồi ở trong phòng hoặc là trên ban công, đảo một ly rượu vang đỏ, đối với nhẫn kim cương nói chuyện. Lao công. Khúc yên sờ sờ kim cương, trên mặt lại lần nữa cảm nhận được quen thuộc lạnh lẽo nàng cười cười, trong lòng lại có chút cô đơn. Ta có chút không thỏa mãn với như vậy đáp lại, làm sao bây giờ? Nàng ở trong lòng yên lặng mà nói. Cũng không có nói ra khẩu. Nàng không nghĩ làm bùi tư mạc đau lòng, tựa như hắn không nghĩ nàng không khoái hoạt giống nhau. Nàng vốn tưởng rằng thời gian gặp qua thật sự mau, nhưng hắn rời khỏi sau, nàng liều mạng công tác đóng phim, lại cũng mới qua 3 năm. Từ từ quãng đời còn lại, nàng sẽ không còn được gặp lại hắn. Kinh yêu tình. Khúc Yên rơi lên rượu vang đỏ ly, đối với hư không nhẹ nhàng một chạm vào. Nàng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tiểu diễm mỹ lệ trên mặt nở rộ mê người tươi cười. Nàng ái người nhìn nàng đâu, vô luận như thế nào, nàng đều phải sống được xuất sắc. Khúc Yên chuyên nghiệp chăm chỉ. Trở thành giới giải trí nổi danh chiến sĩ thi đua, nàng chụp điện ảnh cùng phim truyền hình, đã có danh tiếng lại có nhiệt độ, không chỉ có các fan ái nàng, đạo diễn cùng tư bản càng ái nàng. Nàng thu lao đóng phim càng ngày càng cao, nàng đem kiếm được tiền đại bộ phận đều cống hiến cho từ thiện sự nghiệp. Nàng quyên tặng cấp bẩn cùng vùng núi 100 nhiều sở học giáo, toàn bộ lấy Bùi Tư Mạc tên mệnh danh. Theo thời gian càng lâu, Bùi Tư Mạc 팬 xứ liền càng ái nàng. Nàng hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Chỉ trừ bỏ Ngẫu nhiên thần thần thao thao, đối với Nhẫn Kim Cương lẩm bẩm tự nói. Khúc Yên ở trong vòng còn có một kiện thực hiện sự, đó chính là nàng tươi cười rạng rỡ cơm trên trứng. Nghe nói, đã từng có một ít bởi vì mất đi ái nhân thân nhân mà thống khổ mọi người, an tới rồi Khúc Yên thân thủ làm cơm trên trứng. Ăn xong lúc sau, bọn họ nhớ lại người yêu thương mang cho bọn họ ấm áp, nội tâm kia một khối lạnh băng bi thương địa phương phản phất bị chứa khỏi, cho nên tìm về cười năng lực. Khúc yên cả đời cũng không tính trưởng, nàng chỉ sống đến 50 tuổi. Nhưng nàng để lại rất nhiều truyền kỳ cùng ưu tú tác phẩm. Nàng ở Bùi Tư Mạc sau khi chết, không có tái giá, cũng không có lại kết giao quá mặt khác bạn trai, cẩn trọng đua sự nghiệp làm từ thiện, tạo phúc cho người khác. Bên người nàng lui tới tương đối nhiều bằng hữu, là Bùi Tư Mạc sinh thời bạn tốt Giang Tử, cùng Bùi Tư Mạc muội muội Bùi Tư Vi. Còn có một con kêu nhạc nhạc cẩu cẩu. Không yên khi chết, Bùi Tư Vi khóc đến không thành bộ dáng, ngay cả Giang Tử cũng chưa nhịn xuống, tiên lặng rơi lệ. Trên mạng fansby thương một mảnh tội điểm. Khúc Yên về tới tráng xóa không gian. Nàng phản ứng đầu tiên chính là tìm bùi tư mạc. Lao công. Ngươi có ở đây không nơi này. Nhưng là, không người đáp lại. Khúc Yên trong lòng một trận chống chảy. Hắn là ở mặt khác trong không gian, vẫn là đã chuyển thế đầu thai. Nàng ngao xong rồi từ từ 20 mấy năm, đến giờ phút này, vẫn cứ vô pháp thấy hắn một mặt sao. Chúc mừng ký chủ, đạt được nhiệm vụ hoàn thành 500 vạn tích phân. Tiểu thất thanh âm vang lên, khấu trừ ở thế giới này sử dụng đạo cụ tích phân Ký chủ ngươi trước mắt tổng tích phân là 8.100 vạn. Bùi tư mặc đâu? Hắn có phải hay không chuyển thế? Khúc Yên hỏi. Ký chủ, thực xin lỗi, vô pháp vì ngươi giải đáp vấn đề này. Tiểu thất rất nhỏ thanh mà bổ thượng một câu, hẳn là. Khúc Yên trong lòng buông lỏng, lại đau xót. Này hai mươi mấy năm thời gian, nàng còn có thể mượn từ công tác tới vong tình, còn có thể ăn ăn uống uống cảm thụ phồn hoa thế giới, nhưng bùi tư mặc một người ở hư vô trong không gian, lại lại như thế nào quá? Ký chủ, sắp vì ngươi thanh trừ ký ức, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu thất thanh âm càng thêm mềm nhẹ, vì bảo hộ ký chủ ngươi tâm lý khỏe mạnh, thỉnh quên mất hết thảy Một thân nhẹ nhàng đầu nhập tiếp theo cái thế giới đi, ngươi sẽ được đến ngươi muốn. Tích! Thanh trừ ký ức trình tự khởi động chung. Chương 1456 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 1. Chính văn chương 1456 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 1. Tiểu sư mội, sư tôn có thể hay không tỉnh lại, liền dựa ngươi Tế Nguyệt cung tẩm điện, mấy cái đệ tử vây quanh ở giường trước, biểu tình ngưng trọng. Đại sư huynh Võ Thanh Bạch vô nhẹ Khúc Yên bả vai, lời nói thấm thía địa đạo: "Tiểu sư muội, ngươi nhất định phải cẩn thận, trăm triệu không cần bị sư tôn Tâm Ma cấp lửa." Tâm Ma xảo trá, am hiểu mê hoặc nhân tâm. "Đại sư huynh, ta sẽ cẩn thận." Khúc Yên gật gật đầu. Nàng nhiệm vụ lần này, thập phần đặc biệt, giết chết sư tôn Huyền Đế Tâm Ma. Đây là một cái tu tiên thế giới. Tế Nguyệt cung là sáu đại tiên môn chí nhất. Cung chủ Huyền Tế kinh tài tuyệt Diễm, tiên lực thâm hậu. Hắn lấy sức của một người, tiêu diệt huyết hồng ma vực 3000 ma mị, một thân bạch đi thì không dính bụi trần. Nhưng ai cũng không thể tưởng được, hắn từ huyết hồng ma vực trở về lúc sau, liền sinh ra tâm ma, thích giết chóc thành cánh. Hắn vì ngăn lại chính mình mất khống chế hành vi, mạnh mẽ phong bế chính mình tiên lực, lâm vào ngủ say. Hắn ở ngủ say phía trước, cầm quyết bói toán, tính ra duy nhất có thể khắc chế chính mình tâm ma người, đó là hắn đóng cửa tiểu đệ tử, Khúc Yên. Hắn mệnh Khúc Yên, nhất định phải giết chết hắn tâm ma, đoạn không thể nương tay. "Tiểu sư muội, chúng ta vì ngươi tại đây thủ, ngươi yên tâm đi." Đại sư huynh Võ Thanh Bách cùng mấy cái sư để nâng một khắc trương giường lại đây. Khúc Yên hợp y liền nằm xuống, tay cầm sư Tôn lưu lại như xương mù kính, nhắm mắt lại. Như xương mù kính là sư Tôn bản mạng pháp khí, có thể thông sư Tôn thức Hải. Khúc Yên nhắm mắt không lâu, liền cảm giác chính mình phản phất đi vào một mảnh băng thiên tuyết địa. "Hảo lãnh." Nàng run run Tuy rằng biết rõ nơi đây chỉ là sư tôn thức hải, nhưng nàng thần hồn tiến vào, ngũ cảm rất thật đến như là ở hiện thực giống nhau. Trắng pheo pheo tuyết điệu nơi xa, đứng một cái thân hình thon dài nam tử. Hắn một thân mặc y yể, tóc bạc như ánh trăng chút xuống. Hắn xa xa mà nhìn khúc yên, trắng non tuấn mị trên mặt lộ ra một mặt cười, mắt trái đôi mắt nho nhỏ nốt rồi đỏ nhân này cười mà thêm vài phần câu nhân liêu ý. Người chính là khúc yên. Nam tử mở miệng, mang theo một chút tò mò, trên dưới đánh giá khúc yên Mỉm cười khen, lớn lên cực Mỹ, đặc biệt này đôi mắt, linh khí bốn phía. Khúc Yên không cùng hắn nói chuyện, rút ra bộ kiếm, đâm thẳng mà đi. Nam tử lắc mình một tránh, dáng người nhanh ngại, nhưng xa không kịp sư tôn tễ nguyệt tiên lực trì vạn nhất. Hắn còn chỉ là vừa mới ra đời không lâu tâm ma, lực lượng không đủ. Nhưng này phiến thức hải tương đương chính là hắn địa bàn, hắn nhưng dùng ý niệm không vạn vật. Khúc Yên nhấp môi không nói, lại nhất kiếm đâm tới. Nam tử nghiêng người, khó khăn lắm nẹ qua. Gò má lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu. Hắn có chút chật vật, lại cười đến càng không kềm chế được, đẹp thì đẹp đó, lại là cái người cầm. Khúc yên lăng không nhảy, mũi kiếm tới gần hắn trái tim, ta có phải hay không người cầm, không quan trọng. Người có thể biến mất. Nàng này nhất kiếm đi xuống, nhiệm vụ nên hoàn thành. Nàng trước kia hẳn là không có nhanh như vậy hoàn thành quá nhiệm vụ đi. Khúc yên trong lòng nghĩ, chật thấy nam tử thân hình chật lõe, giống như quỷ mị, gần đến nàng bên hai. Thời điểm mấu chốt như vậy, Ngươi như thế nào có thể phân thần đâu? Nam tử đứng ở nàng phía sau, đại trưởng vừa thu lại, nắm lấy nàng eo nhỏ, môi mỏng ở nàng trên lô thai, nói nhỏ giống như nói thân mật lặng lẽ lời nói, huyền tế không cùng người nói, hắn tâm ma có điểm bản lĩnh. Buông tay! Khúc yên xoay người vừa chuyển, một trưởng đánh ở hắn ngực thượng. Nam tử lùi lại vài bước, phun ra một búng mau tới. Hắn đau đến ti một tiếng, liếm liếm khỏe môi huyết, một đôi xinh đẹp mị người mặc mắt cười như không cười. Ngươi thế nhưng chỉ bị ta ý niệm khống chế được một lát, tiểu cô nương rất lợi hại. Thưa một hồi, ngươi đại sư huynh võ thanh bách tiến vào thử, thiếu chút nữa đã bị ta lộng chết. Chương 1457 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 2 Chính văn chương 1457 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, hai. Đại sư huynh tiến vào thời điểm, ngươi cũng như vậy sắc rủ hắn. không yên sờ sờ lô thai, mặt trên tựa hồ còn tàn lưu hắn hô hấp, ngỡ ớt. Ngươi cảm thấy ta vừa rồi sắc rủ ngươi. Nam tử hỏi ngược lại. Khúc Yên không hề răng, trong tay bội kiếm vừa lật, rời tay mà ra, đánh út về phía hắn. Nam tử ngay tại chỗ một lần, tuyết mặt vẩy ra. Hắn không biết khi nào lăn đến nàng bên chân, kéo lấy nàng mắt cá chân. Khúc Yên ném tới tuyết địa thượng, nam tử xoay người khinh hạ, nắm chặt nàng hai cổ tay, cử cao đặt nàng đỉnh đầu. Muốn nói sát dụ, như vậy mới tính. Hắn dùng hai chân ngăn chặn nàng đầu gối, lấy ý niệm kêu gọi phong tuyết. Phong tuyết như sóng biển, thổi quét mà đến. Đem hai người bao trùng trụ. Khúc Yên bị đại tuyết chặt chẽ vây khốn, mà nàng trên người còn đẻ nặng hắn. Hai người chỉ có cổ lộ ở thật dày tuyết trắng bên ngoài. Khúc Yên có điểm vô ngữ, không nghĩ tới à, huyền tệ sư tôn nghiêm trang, thanh lánh bô trần, hán tâm ma thế nhưng là một cái lang thang sắp hôi. Huyền tệ bòi toán tính ra tới, ngươi là giữa trời đất này duy nhất có thể giết ta người. Nam tử dùng thập phần tò mò ánh mắt nhìn nàng, vì cái gì? Ngươi có gì đặc thù chỗ? đại khái bởi vì ta xinh đẹp Khúc Yên thuận miệng nói bừa. Nàng ở trong lòng gọi ra xuyên nhanh hệ thống trợ thủ tiểu thất, hỏi: "Ta ở Thượng Hải có thể hay không dùng hệ thống đạo cụ?" Tiểu thất trả lời: "Ký chủ, bởi vì lần này nhiệm vụ đặc thù, hệ thống tạm chưa mở ra thương thành, vô pháp mua sắm bất luận cái gì đạo cụ." Kia nói cách khác, ta có tiền không địa phương hoa. Khúc Yên tức giận điệu đạo. Nàng bó lớn tích phân, tốt xấu làm nàng mua một cái giết người đạo cụ. Khúc Yên tắt đi hệ thống, cảm giác bên cổ nóng lên. Nam tử môi gián ở nàng trên cổ. Hòa tan bông tuyết. Hắn ăn bông tuyết, như là hảo tâm mà dò hỏi, lạnh hay không. Khúc yên bị nhốt ở từ hắn ý thức khống chế trong đống tuyết, hiện tại chỉ có đầu cùng cổ năng đậu. Nàng dùng cầm đâm hắn đầu, ngươi tính toán chiếm ta tiện nghi tới khi nào. Nam tử ngẩn đầu tránh đi, câu môi cười nói, ngươi chừng nào thì không tính toán giết ta, ta liền khi nào buông ra ngươi. Khúc yên mị mị mắt. Hắn lớn lên thật sự quá mức với đẹp, nhất tiếu khuynh nhân thành. Tuy rằng hắn cùng sư tôn huyền tễ trưởng cùng khuôn mặt. Nhưng mắt trái đôi mắt hạ lại nhiều một viên màu đỏ phấn mặt trí, cười rộ lên khi hình như có mị ý, nói không nên lời tà tứ. Khúc Yên xem hắn một lát, nói, ngươi như vậy vây ta cũng vô dụng, không gây thương tổn ta mảy may. Nam tử khỏe môi cười hình cung gia tăng, mang theo hình như có sở vô liêu nhân hơi thở, như vậy đáng yêu tiểu cô nương ta như thế nào sẽ nghĩ muốn làm thương tổn. Huyền tế thức hải thực sự nhằm chán, không bằng ngươi lưu lại, bồi ta. Ngươi nằm mơ. Khúc Yên bị đông lạnh đến có chút lánh vận khởi linh lực ý đồ chấn khai trên người tuyết đôi. Người đừng phản kháng. Nam tử đè ở trên người nàng sức lực tăng thêm chút, vô tội địa đạo, người càng phản kháng, ta cũng chỉ có thể tăng thêm ý niệm, như vậy chúng ta liền rán đến càng chặt. Người đây là ở chơi lưu manh. Khúc yên trách mắng. Kỳ thật nàng hiện tại đông lạnh đến cứng đở, không cảm giác được cái gì. Hơn nữa này cũng không phải thân thể của nàng, chỉ là thân hồn biến ảo hình thôi. Thân thể của nàng còn ở bên ngoài trên giường nằm đâu. Ta chỉ là ở giữ lại ngươi mà thôi." Nam tử môi lại dán lên nàng cổ, "Ta giúp ngươi ấm áp." Hắn thở ra hơi thở hòa tan đông tuyết, một cổ ấm áp thấm nhập. Khúc Yên cảm giác thoải mái rất nhiều. Nàng cùng hắn giảng đạo lý, "Nếu ta hiện tại phải rời khỏi, ngươi vây không được ta. Ta đem chính mình rút ra xuất sư tôn thức hải là được." Nam tử mặc mắt buồn bã, làm như cô đơn, lầm bầm nói, "Ngươi nói đúng." Hắn đông nhiên nhảy thân dựng lên, bao trùm trụ chủ hai người tuyết đôi vang khắp nơi Phía trước Chống rỗng nhiều ra một đống nhà gỗ. hắn quay đầu, đối khúc yên sáng là cười, ta thỉnh ngươi ăn ngon, ngươi tạm thời trước đừng giết ta, như thế nào? Chương 1458 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 3 Chính văn chương 1458 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 3 Khúc yên từ tuyết địa thượng bỏ dậy, vô vô làn váy. Nàng triệu hoán hồi bội kiếm, nắm ở trong tay, đi theo nam tử đi vào nhà gỗ. Phòng trong, huân lò sưởi ấm áp như xuân. Một cái khác lò thượng, nấu một nồi nước, lộc cọc lộc cọc mạo nhiệt khí, mùi hương bốn phía. Củ cải canh thịt dê. không yên có điểm nghi hoặc, ngươi như thế nào sẽ hầm canh. Theo lý thuyết, thâm ma là sư tôn thần thức hợp chất diễn sinh. Sư tôn biết được sự, thâm ma mới hiểu. Nhưng là sư tôn đã sớm không dính khói lửa phàm tục nhiều năm, nơi nào sẽ nấu canh. Huyền tế đọc nhiều sách vở, ngẫu nhiên cũng lật qua một ít vô dụng tri thư. Hán đôi ăn không có hứng thú, nhưng ta có Nam tử ở lò biên ngồi xuống, đối khúc yên bây tay, lại đây đếm thử tay nghề của ta. Lại không phải thật sự có thể ăn đến no khúc yên nói thầm. Bất quá, nàng vẫn là ngồi xuống. Tuy rằng không phải chân thật đồ ăn, nhưng hương vị lại là có thể nếm đến, nàng có điểm tò mò cái này tâm ma trù nghệ. Người sợ ăn không đủ no. Ta đây lại thêm một ít tuyến phấn. Nam tử dùng trầm thấp dễ nghe thanh tuyến êm hay nói, đây là lấy đầu tầm ma tương, đê phấn, đánh hồ, quải phơi chế tắc mà thành tuyến phấn. Ăn lên hương nhận không nhị. Hắn tử bên cạnh Trúc Si cầm một phen tuyến phấn, ném vào trong nồi. Tuyến phấn hầm lên thực mau liên tục hôn loạn ở thịt dê hương khí phá lệ thèm người. Khúc Yên nghe liền cảm giác chính mình đã đói bụng. Làm một cái đồ tham ăn, nàng cảm thấy chờ một lát sau đó là giết hắn, cũng là có thể. Tới, tiểu tâm năng. Nam tử thịnh ra một chén, đưa cho Khúc Yên. Ta nếm nếm xem. Khúc Yên cũng không khách khí, thổi thổi, liền ăn lên. Nàng ăn ăn, đôi mắt liền càng thêm tinh t nô no. Này cũng quá ngon đi. nay tru nghệ, nếu là ra thức hải, ở chân thật trong thế giới, tuyệt đối là có thể mở tiểu lầu quán ăn siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Ăn ngon sao? Nam tử cười nhìn nàng, làm như tùy ý địa đạo, ta còn sẽ làm 81 đạo mỹ vị thức ăn. Tỷ như dùng hương tỏi hương liệu hầm đến tô lạn thịt kho tàu, tỷ như ra mỏng cốt tô, béo mà không ngán gà luộc, tỷ như vị tiên hương nùng, nóng hổi ấm dạ dày lao vị hầm canh, còn có. Đủ rồi, đừng tỷ như. Khúc Yên nghe được thèm nhỏ dãi, chạy nhanh đánh gây hắn, liền tính ngươi dùng sắc đẹp cùng mỹ thực dụ hoặc ta, ta cũng sẽ không từ bỏ giết ngươi. Nam tử phản phất giống như không nghe thấy, tiếp tục trầm rãi nói, "Ngày xuân, đào hoa khai, ta có thể dùng đào hoa hủ rượu, tăng thêm mật ong gia vị, đã ngọt thanh lại tinh khiết và thơm." Lại yếm một đĩa ngông yên chi tới cùng nhậu, liền vừa vặn tốt. Khúc Yên trong cổ họng khẽ nhúc nhích, nghe thèm. Hắn phong thả ung dung lại nói tiếp, "Ngày mùa hè thiên nhiệt, nấu một nồi trân châu phỉ thúy bạch ngọc canh, thanh đạm vui mắt." Ăn lên hương chân khẩu, thập phần giải nghị. Tới rồi ngày mùa thu, ta cho ngươi làm hoa quế gạo nếp ngó sen, nhập khẩu dây đặc, hương thơm thơm ngọt. Vào đông, liền hầm nấm hương canh gà, vị tiên nùng thuần, ích khí dưỡng thân Hắn hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Khúc Yên thiếu chút nữa liền phải gật đầu. Hắn là thật sự sẽ A. Một thế hệ đầu bếp tiềm chất. Ngươi nói này đó không có ý nghĩa. Khúc Yên ho nhẹ một tiếng, bày ra vẻ mặt không dao động biểu tình. Ngươi liền tính đem này đó thức ăn đều làm ra tới, cũng là giả. Nam tử nghéo một cái môi mỏng, đôi mắt mỉm cười, cực kỳ liêu nhân. Hắn nói, nếu là giả, ngươi đều ăn thượng ăn một lần thì đã sao? Một một ít giết ta, với ngươi mà nói, không có gì tổn thất. Khúc yên thầm nghĩ, là không có gì tổn thất, nhưng có vẻ ta thức đốc. Nam tử phản phất xem thấu nàng tâm tư, thân hình đống nhiên trật lóe, rơi xuống bên người nàng. Hắn gần gui đối nàng cười cười, mặc ánh mắt trạch như hoa, tuấn Mỹ đến kinh tâm động phách. Ngươi cho ta một tháng thời gian, ta làm ngươi nếm hết thế gian mỹ thực. Ngươi nếu thích nghe chuyện xưa, ta liền mỗi ngày cho ngươi giảng một cái xuất sắc chuyện xưa. Chúng ta ở ánh nến hạ uống xoàng, ngắm trăng vọng tuyết. Hắn tiếng nói nhiễm vải phần mê hoặc chi ý, ta chẳng qua tưởng sống lâu mấy ngày thôi, sẽ không xúc phạm tới bất luận kẻ nào. Khúc Yên nhìn hắn đen nhánh thâm thúy con ngươi, bị cặp kia đồng mắt hấp dẫn, hoảng hốt gian giống rơi vào một hông nhu tình suối nước nóng, đã ấm lòng lại cảm động. "Tốt không?" Nam tử nâng lên tay, Khẽ vuốt nàng tóc dài, thủ thế ôn nu sùng lịch Khúc yên môi khẽ nết, một cái hảo tự liền ở bên miệng Nàng ánh mắt mê ly Nam tử bàn tay, từ nàng phát thượng lạng yên không một tiếng động chuyển qua nàng cổ Bóp chặt, buộc chặt, khanh một tiếng Khúc yên trong tay bội kiếm run lên Nàng ánh mắt đã khôi phục thanh minh Không chút do dự nhất kiếm đâm vào nam tử ngực Nô nam tử bên môi tràn ra một tia vết máu Nhẹ chào mà cười một cái Ngươi ý chí, so ngươi đại sư minh võ thanh bách sắc thật mạnh hơn nhiều Mãng Mã nhập thị tâm thanh âm í, Khúc Yên thanh kiếm gai nhọn đến càng thâm nhập một ít. Nam tử che lại ngực, máu tươi từ hắn khe hở ngón tay ra nào hạt chảy xuôi xuống, nhịp vức hắn hắc í liê. Dần dần, nam tử thân hình trở nên trong suốt, biến mất với Khúc Yên trước mắt. Tuyết địa thượng, màu đỏ tươi máu tinh tinh điểm điểm, giống như diễm lệ hoa mai nở rộ. Khúc Yên nhíu nhíu mày tâm, chuyển mắt chung quanh. Thâm ma liền như vậy đã chết sao? Nhiệm vụ lần này thật sự dễ dàng như vậy. Không biết vì cái gì Nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Sư Tôn Sư Tôn Ngài tỉnh Ngoại giới, thanh âm giống từ xa xôi chỗ chuyển đến giống nhau. Là đại sư huynh võ thanh bách ở kích động mạc đê Khúc yên thu liêm tâm thần, ám niệm tiên quyết, hồi. Trong trước mắt, nàng thần hồn trở về cơ thể. tiểu sư muội Dương biên, mấy cái các sư huynh hương phấn mà nói, ngươi quả nhiên đem tâm ma giết chết đi. Sư Tôn tỉnh Khúc yên ở trên giường ngồi dậy. Quay đầu nhìn phía một khắc Trương trên giường người. Cung Thất Hải tâm ma bất đồng, Sư Tôn Huyền Đế một đầu tóc đen, đều không phải là tóc bạc, cũng không có kia một viên tà khí đôi mắt phấn mặt trí. Huyền Đế lúc này đã mở bừng mắt, biểu tình hay còn có chút lỗ trống. Hán hoan một lát, mới mở miệng nói: "Yên Nhi, ngươi làm được thực hảo." Khúc Yên nhảy xuống giường, đi đến Sư Tôn đứng trước, dùng nguyên chủ luôn luôn cung kính ngự khi nói: "Sư Tôn, ngài còn hảo? Tâm ma chi tử, nhưng có tổn thương đến ngài." Huyền Đế đệ ngực Tựa hồ còn có chút tàn lưu đau đớn ảo giác. Không ngại, vi sư bế quan tính dưỡng mấy ngày liền có thể. hắn tiếng nói thanh lánh như ngọc thạch, không nhiễm trần tụ. Thâm ma hay không xác thật đã chết. Khúc yên không xác định hỏi. Đại vi sư bế quan ra tới, mới cũng biết. Huyền tế ngồi dậy, ngồi xếp bằng đả tọa nhàn nhạt nói, các người đều trước đi ra ngoài, không có vi sư phân phó, không cần tiến vào Là, sư tôn. Một chúng đệ tử nhóm cùng kêu lên đáp. Khúc Yên đi theo các sư huynh đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trên giường, huyền tế mặt mày như họa, tiên khí phiêu phiêu, là nhất quán vô dục vô cầu tiên tôn bộ ráng. Giống như không có gì không đúng. Chương 1459 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 4. Chính văn chương 1459 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 4. Khúc Yên trở lại chính mình phòng, ở trong lòng gọi ra tiểu thất, hỏi, tiểu thất, hệ thống không có nói kỳ ta nhiệm vụ hoàn thành, là lùi lại. Vẫn là tâm ma cũng chưa chết. Tiểu thất trả lời, ký chủ, căn cứ hệ thống biểu hiện, người xác thật còn không có hoàn thành nhiệm vụ. Khúc yên như suy tư gì, đó chính là nói, tâm ma còn sống. Ta kia nhất kiếm, rõ ràng đâm xuyên qua hắn tâm, theo lý thuyết hắn hẳn là biến mất. Như vậy xem ra, tâm ma quả nhiên có chút năng lực. Khó trách, phía trước đại sư Minh Võ Thanh Bách cùng tiểu sư Thuốc Huyền Diều tiến vào sư Tôn Thức Hải, tất cả đều sát vũ mà về. Sư Tôn cũng không sẽ dễ dàng làm người tiến vào chính mình thức hải, rốt cuộc tâm ma cũng là hắn ý thức một bộ phận, biết hắn sở hữu bí mật. Ở tính ra Khúc Yên là có thể giết chết tâm ma trước kia, chỉ có Sư Tôn tín nhiệm nhất đại đệ tử Võ Thanh Bạch, cùng Sư Tôn ruột thịt muội muội, Tế Nguyệt cung phó công chủ huyền diều tiến vào quá thức hải. "Ký chủ, ngươi không cần sốt ruột, nhiệm vụ mới vừa bắt đầu, từ từ tới đi." Tiểu Thất Dao nủi nói. "Ân, ta không đợi." Khúc Yên nhớ lại cái kia tâm ma bộ dáng, Cái này tâm ma nhưng thật ra có điểm ý tứ, ta khá tò mò hắn còn có cái gì thủ đoạn. Bóng đêm buông xuống. Khúc Yên cảm thấy có chút mệt mỏi, đại khái là bởi vì ở thức hải hao phí không ít tâm thần, nàng sớm liền lên giường ngủ. Nàng vừa mới mơ mơ màng màng mà ngủ qua đi, đồng nhiên dùng mình, tức khắc mở mắt. Sư Tôn. Khúc Yên kinh ngạc ngồi dậy. Nàng trước giường, Sư Tôn huyền tế đứng ở nơi đó. Hắn như mày, sắc mặt có chút tái nhận. tiên nhi, vi sư cảm ứng được tâm ma chưa chết Huyền tệ ngự khí trầm ngưng. Sư tôn, đó có phải hay không muốn ta lại lần nữa tiến vào ngài thức hải? Khúc yên nghi vấn. Nàng nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, bóng đêm nồng đậm, trời còn chưa sáng, sư tôn như vậy cấp bách sao. Ở tiến vào thức hải phía trước, vi sư trước giáo thụ ngươi một bộ bí truyền tâm pháp, để tránh ngươi tao trẻ giấu Huyền tệ khoanh tay mà đứng, thân hình cao dài, âm sắc thanh linh, người đi đệm hương bổ ngồi xuống, vi sư trợ ngươi rút một tay. Khúc yên xuống giường Đi đến phòng trong một góc đạ tọa đệm hương bù, ngồi xếp bằng. Huyền Tế ngồi ở nàng phía sau, song trưởng dán với nàng phía sau lưng, tiếng nói trở nên chấm thấp, nghiêm tâm pháp khẩu quyết, hô hấp chín dương, ôn một hàng nguyên, dẫn tân phun cố, vân uống lộ. Này sắc thật là Tế Nguyệt cung tu luyện chi thuật, nhưng so nguyên chủ phía trước sở học càng thêm cao minh tinh diệu. Không hiên nhất thời không có nghĩ nhiều, nhắm mắt ngôn thần, nghiêm túc tu luyện. Nàng hết sức chăm chú, phun nạp hô hấp gian cảm giác phía sau lưng ấm áp. Hình như có một bàn tay ôn nhu mà mơn trớn. Cái tay kia từ nàng Lương Du tẩu đến bên cổ, nhẹ nhàng sờ sờ nàng mặt. Khúc Yên đột nhiên trợn mắt, đột nhiên xoay người, trứng mắt phía sau người, "Ngươi không phải sư tôn. Ngươi nọ ở ưu ám trong bóng đêm câu môi cười khẽ, ngươi nói như vậy liền sai rồi. Tuy rằng ta khinh thường đương Huyền Tế, nhưng hắn cùng ta vốn chính là nhất thể." Khúc Yên muốn từ đệm hương bồ thượng đứng lên, bên hông lại là căng thẳng, bị hắn bàn tay bóc chặt. Hắn lực một sự lực, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Thâm giọng cười nói: "Ngươi vừa mới tu luyện tâm pháp, xác thật là huyền tệ mấy năm gần đây mới vừa ngộ ra tinh diệu tâm quyết. Nhưng ngươi không biết, người mới học tất trước trải qua thần hư thể mềm mại giũa. Ở 12 cái canh giờ trong vòng, ngươi khôi phục không được." Khúc Yên giấy rủa suy nghĩ đẩy ra hắn, nhưng trên người không lực. Thự Như hắn nói, thần hư thể mềm. Ngươi lại như thế nào từ thức hải ra tới? Khúc Yên tưởng không rõ, nghi nói: "Ngươi bá chiếm sư Tôn tiên thể. Sư Tôn nguyên thần hiện giờ thế nào?" Chương 1460 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, Nam Chính văn chương 1460 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, Nam Ngươi như vậy thông minh, chính mình đoán Nam tử một tay khóa nàng eo, một tay khẽ vướt nàng tóc dài Ngươi chẳng qua là một cái vừa mới ra đời không lâu tâm ma Tuyệt đối không có khả năng phá hủy Sư Tôn Nguyên Thần Khúc Yên quay đầu tránh đi hắn sờ loạn tay, ghét bỏ địa đạo Ngươi không cần dùng ta Sư Tôn tay làm loại này cản dỡ sự Nàng tuy rằng không phải nguyên chủ khúc yên, nhưng tốt xấu kế thừa nguyên chủ toàn bộ ký ức. Ở nguyên chủ trong lòng, sư tôn cao cao tại thượng, như cha như thần, tôn quý không thể xâm phạm. Tâm ma hiện tại làm loại sự tình này, liền cùng thầy trò loạn, luôn không có gì khác nhau. Ta càng muốn như thế, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Nam tử sờ song nàng tóc, thưởng thức khởi nàng tiểu xảo lốt thai, ngươi hiện tại không thể giết ta. Nếu không, chết chính là ngươi sư tôn huyền tễ. Hán vạn năm tiên thể, tu luyện không dễ Ngươi nhưng đừng đem hắn hủy hoại. Ngươi thật sẽ đổi trắng thay đen. Khúc Yên tránh thoát không khai hắn bên hông bàn tay, nhưng một cái tắt chụp ở trên mặt hắn sức lực vẫn phải có. Nàng dùng bàn tay để ở trên mặt hắn, đem hắn đẩy xa một chút. Ngươi nếu đã từ thức hải ra tới, lại tới dây dưa ta làm cái gì? Ngươi cái này tiểu cô nương như thế nào như thế không có lương tâm. Nam tử bắt được tay nàng trường, ấn ở chính mình ngực thượng, tựa giận tựa giận địa đạo, ngươi kêu nhất kiếm, suýt nữa muốn ta mệnh, ta không tới tìm ngươi tìm ngươi ai Nghe lời này liền buồn cười. Ngươi mê hoặc ta, tính toán bóp chết ta thời điểm, như thế nào không cảm thấy chính mình không lương tâm? Ở Thượng Hải, ngươi sẽ không chết. Nam tử Tuấn Mỹ trên mặt toát ra một tia dường như yếu đớt biểu tình, "Ta véo ngươi, chẳng qua muốn cho ngươi thần hồn suy yếu điểm, hảo lưu lại ngươi." Ngươi liền biên đi. Khúc Yên ở trong lòng phân thảo, cái này tâm ma so nàng còn sẽ nói hiếu nói vượng, không hổ là nhất dám hiểu mê hoặc nhân tâm ma. "Ngươi không tin?" Nam tử khẽ môi hơi hơi một câu. Cười đến như là có vài phần thiên chân, Ngươi sớm hay muộn sẽ tin. Hắn đông nhiên khấu khẩn nắng eo, Dương tay háo vung lên, Hai người biến mất với trong phòng. Lại hiện thân khi, Hai người đã rời đi tế nguyệt cùng, Đi tới thế gian phổn hoa đô thành. Ngươi dẫn ta tới nhân giới làm cái gì? Khúc yên bị bắt gắt gao rửa gần hắn. Hai người giống như thế gian một đôi tiểu tình nhân, Nam tử Tuấn Mỹ Ô Nhu, Nữ tử Tiểu Tiếu Linh Động, thân Ái giúp vào cùng nhau. Mang người ra tới chơi. Nam tử dắt lấy tay nàng Đi hướng náo nhiệt hội đèn lồng phố xá. Đúng lúc là nhân dưới tháng riêng nguyên tiêu thời điểm, đô thành tổ chức hoa đăng tiết, phố hẻm người trong chiều tấp nập, mỗi người trong tay sách theo một trản xinh đẹp đèn màu. Người thích cái gì đèn lồng? Con thỏ tốt không? Nam tử hứng thú bừng bừng, đi đến một cái bán đèn lồng tiểu quán phía trước. Con thỏ vẫn là làm thành thịt kho tàu mới ăn ngon. không yên không phối hợp. Nam tử mới vừa vươn đi muốn mua đèn lồng tay một đốn, yên lặng thu trở về, hành chúng ta đi tìm ăn Hắn thấy phía trước có người ở bán đường hồ lô, mua một chú đưa cho Khúc Yên, người ăn trước cái này, ta mang ngươi đi đô thành tốt nhất tử lầu. Khúc Yên hử nhẹ. Dù sao đều bị bắt góc, không ăn bạch không ăn. Nàng cầm đường hồ lô, cắn một viên. Ngọt tư tư đường vị thấm đến đầu lưới, Khúc Yên mị mắt, như thế nào nhân giới đường hồ lô sẽ ăn ngon như vậy. Ngọt mà không nị, chua ngọt mang theo thanh hương, không giống như là vật Phàm Nay tiêu chuẩn, càng như là nàng ở thức hải ăn đến trình độ. Khúc yên trong lòng âm thầm sinh nghi, cử mắt quan vọng bốn phía. Người đến người đi, các ba tánh giản dị trên mặt tràn đầy ăn tết tươi cười. Tiểu hài tử nhóm trong tay sách theo đèn lồng, cao hứng phân chấn ngảy nhót. Tuổi trẻ cô nương bọn công tử ở đèn màu lâu trước, đoán đỗ đèn, thỉnh thoảng chuyển đến vỗ tay tiếng cười. Hết thể đều sinh động như thật, phồn hoa náo nhiệt đến làm người tâm sinh vui thích. Chương 1461 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 6 Chính văn chương 1461 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu ta 6. Vân tới tự lầu, là đô thành tiếng tâm vang dội nhất Mỹ thực chỗ. Nam tử mang theo khúc yên, tiến vào một nhà tự lầu. Hai người đến lầu hai bên cửa sổ vị trí ngồi xuống, hắn gọi tới điếm tiểu nhị, phân phó nói, đem nhà các ngươi ăn ngon nhất chiêu bài đồ ăn đều thượng một phần, nhà ta tiểu cô nương ăn uống đại. Khúc yên. Đây là đang nội hàm nàng tham ăn. Điếm tiểu nhị cười tủng tỉm mà đáp, được rồi. Hai vị khách quan thỉnh chờ một lát. Chờ đợi một lát. Một đĩa đĩa sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn dần dần thượng bàn. Nóng hôi hổi, hương khí tràn ngập. Quang xem bán tướng, liền dẫn người thèm nhỏ rãi. Thử xem này nói cơ tùng nhung hầm gà. Nam tử giúp nàng thịnh ra một chén nhỏ thịt gà, giới thiệu nói, đây là vân tới tiểu lầu sở trưởng hảo đồ ăn, hương vị không tồi. Người như thế nào biết? không yên hỏi, sư tôn đã từng đã tới nơi này. Nhưng sư tôn sớm đã không dính khói lửa phàng tục, hắn lại như thế nào sẽ ăn mấy thứ này Ngươi nối với ngươi sư tôn biết nhiều ít. Nam tử tránh nặng tim nhẹ, mang nói chuyện đề, hắn tuyệt không phải ngươi ngày thường trô đã thấy bộ dáng. Hắn cầm chén phóng tới khúc yên trước mặt, Tuấn tiếu mặt mày ra hắn ra, ôn nụ cười, nếm thử. Khúc yên không khách khí, ăn sạch quang. Nàng lời bình nói, hương vị sắc thật hảo, như là ngươi làm. Nam tử những mày, khoe môi tửa câu cười, ngươi là tại hoài niệm ta ở Thức Hải vì ngươi nấu ăn tay ngày sau. Chờ ngày mai, ta tìm một nhà tòa nhà mua tới. Thân thủ vì ngươi làm canh thang, như thế nào? Khúc yên không nói tiếp. Nàng trong lòng có một cái hoài nghi, còn không phải thực xác định, yêu cầu lại quan sát quan sát. Ngươi lại nếm thử này nói hồ sen tiểu xảo thanh đạm lại có khác tư vị. Nam tử chỉ chỉ trên bàn một đạo màu sắc xanh biết thức ăn chay. Ngươi như thế nào không ăn? Khúc yên thấy chính hắn không nhúc nhích quá đũa, cũng cho hắn gắp một chiếc đũa. Ngươi ăn cái này cả trắng, nhìn rất non. Ta không yêu ăn chay. Nam tử nhịu như mày, có điểm ghét bỏ nhặt mẽo. Ngươi cùng sư tôn tính tình thật là không giống nhau. Khúc Yên ngước mắt xem hắn, sư tôn thanh lánh đạm nhiên, ngươi. Ta như thế nào? Nam tử tò mò mà mang theo một chút chờ mong hỏi, ta có phải hay không so huyền tệ thú vị đến nhiều? Ngươi là rất thú vị, lại còn có không đứng đắn lại không biết xấu hổ. Khúc Yên hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn lúc này mặc phát thúc quan bộ ráng, ngươi lại như thế nào sinh ra? Ba năm trước đây, huyền tệ đi huyết hồng ma vực tiêu diệt tác loạn ma mị, đã xảy ra một ít việc. Ta đó là ở khi đó ra đời. Nói như vậy, người mới 3 tuổi. Khúc yên ác thú vị địa đạo, ta đây kêu người huyền 3 tuổi. Khó nghe. Nam tử đối cái này để tại nhưng thật ra thập phần cảm thấy hứng thú, mặc mắt tỏa sáng, ánh sáng long lánh. Người giúp ta lấy một cái dễ nghe tên như thế nào. Ta tự ra đời tới nay, chưa nổi danh huy. Khúc yên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, người cùng sư tôn bất đồng, tóc bạc, lệ trí, không bằng đã kêu nước mắt bạc bạc. Nam tử. So huyền 3 tuổi còn khó nghe. Khúc Yên xem hắn như mày, cười hì hì lại nói, ngươi không thích. kia đổi một cái. Têu bạc ma như thế nào? Nam tử khí cười, rôi tay lại đây, véo nàng gương mặt thịt, ngươi tin hay không ta thật sự dâm ngươi. Khúc Yên chụp bay hắn tay, ngươi tin hay không ta lại giết ngươi một lần. Nam tử không chỗ nào cố kỵ nói, ngươi cứ viết sát, giết chết ta khối nảy tiên thể, huyền tế cũng liền xong rồi. Khúc Yên bỗng nhiên đứng dậy, lòng bàn tay vừa lật, trong tay xuất hiện một fan bội kiếm Mui kiếm thẳng để hắn ngực, ta đây thử xem. liền ngươi hiện tại nương tay về điểm này sức lực, có thể giết chết ta. Không bằng tỉnh điểm sức lực, ăn nhiều vài đạo đồ ăn. Nam tử cũng đứng lên, lui về phía sau hai bước, thâm thúy mặt mày mỉm cười, hài hước mà nhìn nàng. Khúc yên sắc thật nương tay, nhưng nàng hiện tại cũng không phải thật sự muốn giết hắn, chỉ là tưởng nghiệm chứng một chút chính mình trong lòng hoài nghi. Nàng đi phía trước tới gần, mui kiếm lạnh tấu xương, chọn phá hắn quần áo. Giống như mang theo cùng hắn liều chết một trận chiến quyết tâm Nam tử né tránh Không có chính diện đón nhận Khúc yên nhướng mày nói Ngươi trốn cái gì Ta sư tôn tiên thể có vạn năm tu vi Mặc dù nguyên thần ngủ say Tiên thể cũng kiên cố không phá vỡ nổi Đều không phải là dễ dàng như vậy bị ta thương tổn Nam tử không hề răng Một đôi xinh đẹp mặc mắt lué cười như không cười ánh sáng Khen ngợi mà nhìn nàng Ta liền nói đi Ngươi là cái đẹp lại thông tuệ tiểu cô nương Khúc yên trong tay bội kiếm đột nhiên một ném Thẳng đánh hắn trái tim. Nam tử nhảy tránh đi, rơi xuống nàng phía sau, từ sau lưng nắm lấy nàng eo, nhẹ sách một tiếng, nếu đã biết còn muốn như vậy nhẫn tâm giết ta, ngươi liền không niệm một chút ta hảo. Ngươi nơi nào hảo? Khô biên trách mắng, buông ra ngươi tay. Ta mang ngươi đến náo nhiệt nhân giới du ngoạn, biến đổi biện pháp làm ngươi nếm đến nhiều như vậy mỹ vị mà ngon, còn không tính đối với ngươi hảo. Nam tử không buông tay, không sợ chết tới gần nàng bên cổ, ngươi như vậy thích ăn, ở Thái Nguyệt cung chỉ có thể thực khí uống lộ. Dày vò hỏng rồi đi. Dày vò về dày vò, kia cũng không thể thay đổi ta muốn giết người quyết tâm. không yên nói được phi thường thật thành. Nàng xuyên đến thế giới này thời gian không dài, nhưng cũng có hơn một tháng. tế nguyệt cung là thật sự uống lộ thực khí hấp thu thiên điệu nhật nguyệt chi tinh hoa tới tu luyện tiên thuật. Nguyên chủ sớm đã thói quen, nhưng nàng không thói quen A. Bất quá, chỉ cần giết đã chết tâm ma nàng nhiệm vụ hoàn thành, liền không cần lưu lại nơi này bị thèm trùng tra tấn. Thanh tiên có ý tứ gì? Nam tử ở nàng bên thai mê hoặc, nói nhỏ như lời hô hiếm, ngươi lưu lại, ta mang ngươi du biến lục giới. Ngươi muốn đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ nào. Ngươi muốn ăn cái gì, ta liền thân thủ vì ngươi làm. Ngươi chẳng qua là lợi dụng sư tôn du lịch lục giới ký ức, bệnh ra hảo cảnh, lại có ý tứ gì. Khúc Yên đã xác định, giờ phút này nàng còn ở thức hải. Phía trước nàng cho rằng chính mình đã tỉnh lại, nhìn đến sư tôn cùng đại sư minh bọn họ, nhưng kỳ thật chẳng qua là tâm ma chế tạo ra hảo cảnh. Dùng để lừa nàng. Ngươi vừa rồi cùng ta cùng nhau xem hoa đang ăn đường hồ lô, không phải cũng thực vui vẻ sao. Giả bảo là thật, thật cũng giả, hà tất sống được như thế tích cực phân cao thấp. Nam tử hơi thở ở nàng bên thai nhẹ phẩy. Hắn nói xong, môi mỏng để ở nàng phát thượng, nhẹ nhàng một hôn, ta lại lui một bước tốt không. Ngươi nếu không nghĩ lâu dài lưu lại bồi ta, vậy ở nhàm chán phạm thèm thời điểm tới. Ta nhất định thỏa mãn ngươi hết thể nhu cầu. Khúc Yên dùng sức xoay người, đẩy ra hắn. Dù cho ngươi nói được ba hoa trích tròe, ta cũng sẽ không mắc nhiều. Nam tử bất đắc dĩ câu môi, hảo đi, mềm luôn khuyên bảo vô dụng, ta đây chỉ có thể cưỡng cầu. Ngươi muốn như thế nào cưỡng cầu? Ta cưới ngươi, người đó là ta thê. Thí phu có vi thiên đạo, ngươi sẽ tào thiên phản. Nam tử huy tay háo dương lên, một đầu thúc quan mặc phát rối tung xuống dưới, nháy mắt biến trở về ánh trăng tóc bạc. Hắn mắt trái đuôi mắt hạ kia viên đỏ thám lệ trí như máu, long lánh tà khí hương quang Chương 1462 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 7. Chính văn chương 1462 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 7. Người muốn cưới ta. Khúc yên nao nao, nghi nói, sát phu sẽ có cái gì thiên phạt. Ta như thế nào không nghe nói qua. Nói như vậy, ngươi không kháng cự làm ta thê. Nam tử câu môi cười, tóc bạc mặt mắt, tư dung chắc tuyệt. Ta chỉ là tò mò, thuận miệng hỏi một chút. Khúc yên cười nhạt, ngươi tưởng mở ta là nơi nào luẩn quẩn trong lòng, muốn lưu tại thức hải cùng ngươi làm giả phu thê. Như thế nào là giả phu thê? Ta đã muốn cưới ngươi, tự nhiên là muốn cùng ngươi làm thật phu thê. Nam tử thân hình một lượng, giống như gió mạnh rừng ở bên người nàng, cuốn lên nàng eo nhỏ, mang nàng rời đi. Trước mắt vân tới tiểu lầu nháy mắt biến mất không thấy. Khúc yên nháy mắt gian, đã đi tới một thôn trang. Thôn xóm bần cùng, khô hạn khô héo đại thủ biên, mấy cái quần áo cũ nát tiểu hài tử đang ở và khóc. Ta hảo đói ai trong đó một cái tiểu nữ hải lớn lên thủy linh, khóc đến đôi mắt đều sưng lên, ôm bụng nói, đói đến bụng bụng đau. Yên yên, ngươi nhịn một chút, chờ tiên nhân tới, chúng ta liền có an. Tiểu nữ hài bên người, là cái tuổi hơi chút đại một hai tuổi nam hải, gây trơ cả xương, lại rất là chấm ổn. Tiên nhân. Tiên nhân hắn khi nào tới. Tiểu nữ hài hít hít ngũi, ngừng đầu nhìn trời. Tiên nhân lần trước tới thời điểm, nói hắn 3 năm sau lại đến. Nam hải bẻ ngón tay đếm nửa ngày. Khẳng định mà nói, chính là hôm nay. Khúc Yên lúc này đứng ở khô héo đại thụ mặt sau cách đó không xa, nhìn cái kia tiểu nữ hải, không cấm nhăn nhăn mày. Này diện mạo hẳn là chính là nàng. Sắc thực mà nói, là nguyên chủ Khúc Yên khi còn nhỏ. Người đã nhìn ra. Nam tử ôm lấy Khúc Yên eo, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ngươi khi còn bé liền thăm ăn. Vì một ngụm ăn, tự nguyện đi theo huyền tệ đi. Khúc Yên chuyển mắt, liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi không phải cũng là vì sống sót mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngươi nói đúng. Ngươi muốn sống, là bản năng. Nam tử tựa chua sót mà thở dài nói, ta lại có gì sai đâu. Ngươi sai liền sai ở không phải người. không yên lười đến phản ứng hắn, tầm mắt một lần nữa dừng ở phía trước tiểu nữ hài trên người. Lúc này, trên bầu trời bay tới một người, một bộ bạch tí hề tháng tuyết, tuấn dung thanh lãnh tôn quý. Hắn rơi chân đặc kiếm, ngự kiếm mà đi, cũng không có rơi xuống đất, cao cao tại thượng mà nhìn phía dưới. Thanh thanh khải khẩu nói, Khúc Yên, ngươi có thể tưởng tượng hảo, hay không muốn cùng buồn tòa đi. nho nhỏ Khúc Yên ôm một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, ta bái ngươi vi sư còn không được sao. Ngươi đem lương thực cho ta ca ca. Ô ô hắn cũng đói, ta cũng đói. Huyền tế có chút không hài lòng, hơi hơi lắc lắc đầu, đại khái là cảm thấy tiểu Khúc Yên thô tục cấu chí tư chất vụ vệ. Nếu không có cản khôn quẻ tính ra, ngươi là ta mệnh định quan môn đệ tử hắn tự nói nửa câu, ống tay háo phất một cái Thanh phong như có thực chất, nâng lên tiểu Khúc Yên đồ gói. Nàng nho nhỏ một cái, treo không dựng lên, dừng ở huyền tệ dưới chân đạp thân kiếm thượng. Huyền tệ không nói một lời, ném xuống một túi lương thực, mang theo tiểu Khúc Yên ngự kiếm biến mất. Trên mặt đất, tiểu Khúc Yên ca ca đôi mắt đỏ bừng, ôm lương thực, nhìn lên không chung thật lâu không có đứng dậy. "Sau lại, ca ca ta thế nào?" Khúc Yên hỏi bên người nam tử. "Hắn có hắn kỳ ngộ, người muốn nhìn sao?" Nam tử ánh mắt nhếch cười, dù hướng nói, ngươi cùng ta thành thân. Hắn chính là ta đại cứu tử, ta thỉnh hắn tới chủ trì hôn lễ. Liền tính ngươi mời tới Kakata, kia cũng không phải chân nhân, chỉ là ngươi lợi dụng sư tôn trong trí nhớ hình ảnh, huyên hóa ra một cái hình tượng thôi. Khúc Yên thập phần thanh tĩnh. Tương lai, ta gia thứ Hải, liền mang ngươi đi gặp chân nhân. Nam tử làm như hứa hẹn, lại như là thuận miệng vừa nói. Hắn ôm sát nàng eo, hai người thả người nhảy, trước mắt cảnh tượng biến đổi, đi tới u ám âm lãnh rừng rậm. Đây là nơi nào? Không hiền hỏi. Huyết hồng ma vực. Nam tử sửa vì dắt tay nàng, đi ở lầy lội rừng rậm đường mòn thượng, ta ra đời địa phương. Vì cái gì muốn mang ta tới nơi này? Chúng ta muốn thành thần, đương nhiên muốn tuyển ở một cái có ý nghĩa địa phương. Nơi đây là ta ra đời chỗ, ta hẳn là mang nương tử của ta đến xem. Nam tử chỉ vào phía trước một tòa không người cung điện, nơi đó là huyền tế tiêu diệt 3.000 ma mị địa phương. Ma đầu đã chết, chúng ta liền mượn hắn cung điện dùng một chút, động phòng hoa trúc. Ai muốn cùng ngươi động phòng hoa trúc? Khúc Yên ý đồ tránh thoát hắn tay, nhưng nàng phía trước chứ đạo của hắn, sức lực còn chưa thế nào khôi phục, dùng sức sau một lúc lâu cũng không có thể ném ra hắn. "Ngoan, đừng làm đau tay mình." Nam tử nắm chặt nàng tay nhỏ, thân hình chợt lóe, đã ở hoang vu trong cung điện. Nay tòa ma đầu cung điện, mạn mà dây đàng ngút lượng, ma khí quanh quẩn, âm lánh mà tối tăm. Nam tử đi ở trong đó, lại tựa hồ cảm thấy thập phần thích ý. Hắn ở khúc yên đỉnh đầu nhẹ nhàng mổ sở. Khúc yên trên người váy thường biến thành đỏ thâm áo cưới. Chính hắn trên người mặc y gì cũng biến thành màu đỏ hỷ phục. Thế gian gà cưới, tựa hồ còn cần cấp nhà gái của hồi môn. Nam tử nghĩ nghĩ, tiếp nối điệu đạo, ta dù sao cũng là cường cưới, hiện tại không thể cho người của hồi môn. Chờ ngày sau ta đi ra ngoài thức hải lúc sau, lại tiếp viện người. Người ra không được, đừng có nằm ngộng Khúc yên cho hắn rội nước lã, người nhiều nhất lại tiêu giao mấy cái canh dở, chờ ta khôi phục sức lực, người nhất định phải chết. Mấy cái canh giờ, vậy là đủ rồi. Nam tử chặn ngang đem nàng bế lên, đi ngang qua cung điện hành lăng giải đi vào tầm điện, đem nàng đặt với giường phía trên. Hắn dùng ý niệm triệu hoán dây đằng, đem nàng hai tay hai chân trói buộc, cột vào giường bốn căn trên của giường. Chờ chúng ta động phòng hoa chút lúc sau, ngươi chính là ta thê. Nam tử cúi người mà xuống, môi mỏng dán ở nàng giữa chán, nói nhỏ nói, đến lúc đó, ngươi nếu lại muốn giết ta, thiên lôi sẽ thay ta ngăn trở ngươi. Người khúc yên cảm giác thủ đoạn cùng mắt cá chân thượng dây đằng càng ngày càng gấp, không hề có cho nàng tránh thoát đường sống. Nàng trong lòng âm thầm hoảng hốt. Cái này tâm ma có điểm điên bộ dáng, nên sẽ không thật sự tưởng ở thức hải cùng nàng điên loan đảo phượng đi. Tuy rằng đây là giả, chỉ có thể xem như tinh thần thượng ý, dâm, nhưng khúc yên nghĩ như thế nào đều cảm thấy khó có thể chịu đựng Ngươi đừng xúc động, chúng ta có chuyện hào hào nói. Khúc yên trên mặt thần sắc vừa chậm, đứng đắn địa đạo, ngươi còn không phải là muốn ta đừng giết ngư Có thể thương lượng. Phải không? Ngươi tưởng như thế nào thương lượng? Nam tử con con khỏe môi, cười như không cười, duỗi tay nhẹ nhàng sờ nàng gương mặt, ngươi lông mi ở run, sợ hãi. Ta không sợ. Khúc Hiến mạnh miệng không thừa nhận, tiếp tục nghiêm trang địa đạo, kỳ thật ta cảm thấy cũng không phải không thể không giết ngươi, chỉ là ta có nhiệm vụ trong người, cần thiết giúp sư tôn trừ bỏ ngươi. Nếu ngươi muốn sống sót, vậy phối hợp ta một chút, làm bộ bị ta giết, sau đó ngủ đông ngủ say, không cần lại tác loạn. Nói như vậy, ngươi hảo ta hảo, mọi người đều hảo. Phối hợp ngươi, làm bộ bị ngươi giết. Nam tử đen như mực sắc trong mắt chỗ sâu trong ý cười càng thâm, ngón tay thon dài gợi lên nàng khẽ run cảm, ngươi cảm thấy ta ứng không nên tin tưởng ngươi nói. Đương nhiên hẳn là tin tưởng. Ta không lừa ngươi. Khúc Yên vẻ mặt thành khẩn điệu đạo. Chương 1463 Sư Tôn Tâm Ma cả ngày liêu ta, 8. Chính văn chương 1463 Sư Tôn Tâm Ma cả ngày liêu ta, 8. Ngươi không đạt ta Vậy ngươi run cái gì? Nam tử đầu ngón tay để ở nàng trên môi, môi đều run rẩy hoảng cái gì? Ta không hoảng hốt. Khúc Yên thầm nghĩ, ta đó là sợ ngươi cường tới, mới không phải bởi vì lửa ngươi mới run. Ngươi Nhẫn tâm, ta đã, đã đã linh giáo rồi. Nam tử một tay xé mở chính mình màu đỏ hỷ phục cổ áo, lộ ra nửa sườn ngực. Hán ngực trái ngực chỗ, kiếm thương giữ thợn, đúng là Khúc Yên phía trước nhất kiếm đâm vào vị trí. Ngươi không phải không có việc gì sao? Khúc Yên trong lòng có chút nghi hoặc vì cái gì nàng kia nhất kiếm không có thể giết chết hắn. Sư tôn phía trước công đạo, chỉ cần nhắm ngay trái tim đâm thủng, là có thể tiêu diệt tâm ma. Ai nói ta không có việc gì? Nam tử chống đỡ ở nàng bên cạnh người cánh tay bỗng nhiên mềm nũn, nửa người trên ngã xuống tới, đẻ ở trên người nàng, ngựa khí mang theo đau đớn địa đạo, ta ngực đau. Ngươi liền trăng đi. Khúc yên nổi giận nói, ngươi đứng dậy. Đừng chiếm ta tiện nghi. Ngươi cái này đầu sỏ gây tội, còn như thế không có lương tâm Nam tử đem mặt dán ở nàng bên cổ, thấp xuyến hô hấp, ta là thật sự đau. Thật sự đau đúng không? Khúc yên không thể động đậy, vô pháp phản kháng, giận cực mà cười, đợi chút ngươi sẽ tăng đau. Chờ nàng khôi phục sức lực, nhất định phải dùng kiếm ở trên người hắn chọc mấy cái lỗ thủng. Ngươi xem, ngươi gương mặt thật lộ ra tới. Nam tử ngần mặt, làm như hủy khuất địa đạo, còn nói không giết ta, ngươi một thân sắc khí. Là ai bức cho ta một thân sắc khí? Khúc yên quả thực muốn chọc giận cười Nàng hiện tại bị hắn đẻ nặng khi dễ, muốn giết hắn còn có sai rồi. Là ta, là ta. Nam tử tự giác mà thừa nhận, ôn tồn mà hứng nói, ngươi ngoan, đừng nóng, giận, đai chúng ta viên phòng lúc sau, ta tùy ngươi đánh tùy ngươi mắng. Ngươi dám chạm vào ta, ta liền. Khúc yên cảnh cáo nói còn chưa nói xong, trên môi đông nhiên một trận ấm áp. Hắn dùng hắn môi, lấp kín nàng phẫn nộ khẩu. Hắn như là cảm thấy mới lạ, dừng lại một lát không nhúc nhích, sau đó liếm liếm. Nô. No. Như thế nào như vậy mềm? Hắn ngạc nhiên nói. Khúc yên chừng đại con người, giận chừng hắn. Quả nhiên là bạc ma. Nàng chưa cho hắn lấy sai tên. Huyền tế tu chính là vô tình nói, làm phạm nhân khi cũng chưa từng cưới vợ, chưa bao giờ chạm qua nữ sắc. Nam tử tò mò lại liếm liếm, khẽ cắn nàng ngôi dưới một ngụm, lại ngô một tiếng, thì ra là thế thú vị. Người là cậu sao? Nhanh lên buông ta ra. Khúc yên quát lên, ngươi hiện tại buông ta ra, chúng ta còn có thể thương lượng. Nếu không ta nhất định giết ngươi một và thứ. Kẻ lừa đảo. Nam tử để ở môi nàng, trầm gì gi điều đạo, có thể thương lượng loại này lời nói, ta nếu tin, ngực liền sẽ lại thêm một cái lỗ thủng. Hắn ngữ khí sâu kín to lên, ngươi phía trước xuống tay thời điểm, còn dùng lực nghiền một chút, ta đau đến chỉ kém không khóc ra tới. Khục yên dùng sức quay mặt đi, tránh đi hắn môi, ta bảo đảm lần sau sẽ không. Nàng bảo đảm lần sau nhất kiếm lưu loát, thẳng lấy hắn mệnh. Ngươi lại gạt ta. Nam tử hừ nhẹ. Đều nói xinh đẹp nữ tử sẽ gặp người, xem ra là thật sự. Nếu không phải ngươi như vậy khi dễ người, ta sẽ lừa ngươi. Khúc yên hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, không bằng như vậy, chúng ta công bằng quyết đấu. Ngươi nếu thắng, ta tùy ngươi xử trí. Ngươi nếu thua, sinh tử vô view. Thế nào? Chẳng ra gì. Nam tử cười liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi hiện tại không phải nhậm ta xử trí. Ta hà tất lại mạo hiểm cùng ngươi quyết đấu. Khúc yên đầu một hồi cảm giác như vậy bất đắc dĩ. Nàng đây là đụng phải một cái cái gì chủng loại tâm ma à? Mềm không ăn, ngạnh không được. Muốn mệnh chính là, nàng hiện tại thần hư, không có biện pháp ngưng thần vận kình, xử chính mình rút ra ra thức hải. Huyền tế đã từng ở thế gian sát yêu khi, xông qua thanh lâu. Thanh lâu nam nữ, cũng là như thế giao điệp, dây dưa. Nam tử đè ở trên người nàng, giật giật, lại không quá rõ ràng, còn hẳn là như thế nào? ân Khúc yên trong lòng âm thầm di một tiếng, nguyên lai like cái này bạc mà không hiểu A Vậy là tốt rồi làm. Ngươi làm sai. Khúc Yên thu liễm biểu tình, hư lệnh nói, động phòng hoa trúc cũng không phải là ngươi làm như vậy. Ngươi đây là ở phiêu, là đối đại thanh lâu nữ tử phương thức. Thật sự, nam tử có chút nghi ngờ, chi đứng dậy tới. Đương nhiên, sư tôn sâm chính là thanh lâu, lại không phải người khác đêm tân hôn. Ngươi gặp qua người khác động phòng là như thế nào làm sao? không Yên hỏi. kia thật không có. Nam tử trong ý thức hữu hạn phong nguyệt chi thức. Chỉ bao gồm ôm hỏa thân hôn. Huyền tệ không dính nữ sắc, càng sẽ không xem phương diện này thư tịch. hắn biết, đều là huyền tệ nhiều năm qua du lịch lục giới, nhìn thấy nghe thấy. Ngươi dùng đối đại thanh lâu nữ tử phương thức đối đài ta, liền không xem như lấy ta làm vợ, ta nếu thi phù, thiên đạo cũng sẽ không trừng phạt ta. Khúc Yên mở ra nói bửa hình thức, kỹ thuật diễn bùng nổ, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, ngươi như thế nhục nhà ta, lại vẫn muốn ta lưu lại bồi ngươi. Ngươi nếu thiệt tình muốn ta làm bạn ngươi Chẳng lẽ không nên rất tốt với ta một chút sao? Nam tử nhăn lại đẹp mi, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng khỏe mắt, thấp giọng nói, ngươi đừng khóc. Ta sẽ không nhục nhã ngươi. Khúc yên mang theo khóc nước nở, nhân cơ hội nói, vậy ngươi đem dây đằng vùng ra. Nào có tân hôn phu thê ở động phòng hoa trúc chi dạ tân đương tử bị trói thành như vậy. Này không phải nhục nhã là cái gì? Ngươi nói được có lý. Nam tử ống tay háo rung lên, trói trụ khúc yên tay chân dây đằng tứ tán mà đi. Khúc yên một đạt được tự do liền chạy nhanh đẩy ra hắn, thối lui đến giường một góc, tiếp tục giả đáng thương, ngươi có phải hay không thật sự tưởng ngươi ta. Nam tử gật đầu, lại thật bất quá. Khúc Yên nói, vậy ngươi muốn tam thư lục lễ, bốn xính ngũ kim, tiệu tám người nâng, thập lý hường trang, vẻ vang lên thú ta. Nam tử màu đen thâm mắt nổi lên một tia ý cười, chờ đến này đó đều song xuôi, ngươi sức lực cũng khôi phục. Ta liền chờ bị ngươi nhất kiếm xuyên tim, chết vào bãi đường đến đỏ dưới, có phải hay không? Khúc Yên cắn cắn môi, nhuận thanh nói. Như thế nào sẽ? Ngươi nếu không thương tổn ta, ta cũng không bỏ được thương ngươi. Nam tử dơ tay, xoa xoa nàng đầu, được rồi, đừng diễn. Khúc yên. Hắn cười lên nàng, ta là không biết nên như thế nào động phòng, nhưng ta không phải ngốc tử. Ngươi hoa ngôn xảo ngữ, còn không phải là tưởng hống ta mắc nhu. Như thế xem ra, ngươi ta nhưng thật ra tuyệt phối. Khúc yên. Ai cùng ngươi tuyệt phối? Nàng đây là không có biện pháp bên trong biện pháp. Ta nhớ rõ huyền tế đã từng đi qua hợp hoan tông làm khách, tham gia tông chủ cùng hắn phu nhân hôn lễ. Hợp hoan tông tu chính là nam nữ hòa hợp tri đạo, trong môn phái có rất nhiều tương quan điện tịch. Nam tử thông thả ung dung mà nói, huyền tế yêu nhất đọc sách, ở hợp hoan tông tàng thư các đãi một đêm. Hắn tuy không phải cố ý, nhưng cũng phiên đến quá một ít. Chỉ là ta phía trước đối này còn không có cái gì hứng thú, không quá nhớ rõ. Không bằng ta hiện tại liền mang người đi ôn lại ôn lại. Hắn phất tay dương lên, cảnh tượng biến nào Khúc Yên vừa nhấc mắt, trước mắt địa phương đã là một tòa lầu ba tầng cao gắt mái. Hẳn là chính là hợp hoan tông tàng thư các. chương 1464 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 9. Chính văn chương 1464 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 9. Là cái này ra sách. Nam tử đi đến một chỗ góc, cầm lấy nhất phía dưới một tầng một trống sách, ta trí nhớ cũng không tệ lắm. Khúc Yên có điểm tò mò, tham dò nhìn liếc mắt một cái. Sách biểu mặt nhưng thật ra nhìn không ra cái gì. Trung quy trung củ viết, hợp hoan tông hòa hợp chi đạo. Cùng nhau xem. Nam tử ôm một đại trống sách, ở đầu gỗ thang lầu ngồi xuống dưới, rất có hứng thú mà lật xem lên. Ngươi cho ta một quyển. Khúc yên là chỉ do tò mò, cầm lấy một quyển mở ra nhìn nhìn. Sách bên trong văn tử rất ít, cơ hồ đều là vẽ bản đồ. Hai cái tiểu nhân các loại đánh nhau đồ. Khúc yên trên mặt nóng lên, nhanh chóng khép lại sách. Ngươi đừng nhìn. Nàng đi đoạt lấy Nam tử trên tay thư, Nam tử đứng dậy nhảy Ngồi vào nóc nhà một lương thượng Hắn lời lẽ chính đáng nói Chính ngươi không yêu học tập cũng liền thôi Không nên ngăn cản ta chăm chỉ tiến tới Miệng đây nguy biện Khúc Yên lấy thư tạp hắn Hắn lù lù bất động, ở trên xà nhà ngồi nghiêm chỉnh Tay cầm quyển sách, chợt xem thật đúng là giống như vậy hồi sự Phản phất ở khắc khổ trăm học Tỉ mỉ nghiên cứu cái gì cao thâm học vấn Khúc Yên muốn phi thân thượng lương đi Người hà nàng hiện tại còn không có khôi phục sức lực Đi một chút lộ còn hành Vận dụng không được cái gì pháp thuật Ngươi không cần cảm thấy hổ thẹn, ngươi không yêu học tập cũng không quan trọng, chờ ta xem xong lại dạy ngươi." Nam tử vùi đầu xét chung, cũng không ngẩng đầu lên điệu đạo, "Chính ngươi tìm xem tiêu khiển, tống cổ một chút thời gian, ta thực mau liền hảo. Ngươi cũng thật không biết xấu hổ." Khúc Yên hừ lạnh, nàng ôm tới một chồng thư, từng cuốn đặt hắn. Nam tử tùy ý nàng loạn tạp, không chút sức mẻ, xem đến mê mẩn. Hắn càng xem, sắc mặt càng hồng. Kia một đôi thâm thúy mặc mắt giống như ám dạ mặt biển, nhấc lên mảnh liễu sóng gió. Phức tạp nguy hiểm đến khó có thể miêu tả. Bạc ma, ngươi xem đủ rồi không? Khúc Yên thấy hắn lỗ thai đều đỏ, nắm lên một quyển thật dày điện tịch, ra sức một ném. Điện tịch vừa vặn tạp chung trong tay hắn sách, loảng soảng rơi xuống xuống dưới. Sách rơi trên mặt đất, mở ra trong đó một tờ, Khúc Yên lơ đáng liếc liếc mắt một cái. Thư trung họa tiểu nhân thế nhưng sẽ động, giống như ảo ảnh, nổi tại sách phía trên, sinh động như thật, động tác linh động. Này hẳn là hợp hoan tông bí thuật. Khúc yên ánh mắt một đốn không khỏi mà nhìn nhiều một lát nàng gọ má nhiễm hả dần dần đỏ bừng hợp hoan tông quả nhiên không phải cái gì đứng đắn muốn phái nàng không dám lại xem đi xuống vội vàng bang một tiếng khép lại sách ta đảo cảm thấy hợp hoan tông cực diệu Nam tử từ trên xà nhà nhảy xuống hắn lúc này một thân màu đỏ hỷ phục dáng người rất Tuấn phong dài yêu giá màu đỏ xấn đến hắn Tuấn Mỹ tuyệt luân khuôn mặt càng hiện tà khí hắn đi bước một đi hướng công Yên hướng nàng vươn tay tới ngươi tưởng ở nơi nào quá đêm động phòng hoa trúc Chỉ cần ngươi nghĩ ra, ta đều có thể mang ngươi đi. Ta nơi nào cũng không nghĩ đi, ngươi đừng tới đây. Khúc yên trách mắng, sau này thối lui đến cạnh cửa. Nếu ngươi không nghĩ đi, chúng ta đây liền ở chỗ này. Nam tử vung tay lên, chống rộng biến ảo ra một trường rừng nệm. Khúc yên trợt thấy thân mình một nhẹ, cả người treo không dựng lên, ngay sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, rừng ở giường nệm thượng. Lua mỏng quấn lên nàng đôi tay, trói buộc nàng hai cổ tay. Nam tử ở giường biên ngồi xuống, khẽ vuốt nàng gó má. Lòng bàn tay dị thường nhiệt, ngươi tin ta, đối đại ngươi thành ta thê, ta sẽ đối với ngươi hảo. Chúng ta ai cũng không giết ai, cho nhau làm bạn, cho nhau ấm áp, tốt không? Hắn túi người mà xuống, ôm lấy nàng. Dương nệm phía trên tứ giác treo màn lụa, vung xuống xuống dưới, nhẹ nhàng lượn lờ, bao phủ trụ hai người. Nam tử ở nàng phía trên, khinh thân túi đầu, dùng sức hôn lên nàng ngôi. Hắn hiển nhiên học tập lực siêu quần, xem qua sách lúc sau liền không thể dạy cũng hiểu, hung hăng mà công thành đoạt đất lên. Chương 1465 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 10 Chính văn chương 1465 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 10 Khúc Yên tim đập thình thịch mất tốc độ, nàng cảm giác lại như vậy đi xuống liền phải xong rồi Ngươi tử từ, từ nàng dùng đầu gối chống lại hắn áp xuống tới thân hình Không đợi, hắn bên hông trầm xuống, thế không thể đỡ Khúc Yên trong lòng kinh hô, xong rồi Nàng thế nhưng muốn ở Sư Tôn Thức Hải thất thân Liên ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức Khúc Yên đột nhiên cảm giác trên người trọng lượng biến mất Nàng hư nguyện thần thức ở trong khoảnh khắc khôi phục như thường Nàng đột nhiên ngồi dậy tới Sư, Sư Tôn Nàng mở to mắt, thấy bên cạnh một khắc trương trên giường Sư Tôn huyền tệ phun ra một búng màu tới Sư Tôn Ngài con hảo Một bên, Đại sư Huỳnh Võ Thanh Bách lo lắng tiến lên Đỡ lấy Sư Tôn huyền tệ cánh tay Không ngại Huyền Tế lấy khăn lau đi khỏe miệng huyết Thần sát nhạt nhạt, nhìn Khúc Yên liếc mắt một cái Khúc Yên Mạc danh có chút hổ thẹn. Tuy rằng nàng không phải nguyên chủ, nhưng nguyên chủ Tàn Lưu ký ức tình cảm còn ở. Nguyên chủ đem sư Tôn Huyền tệ trở thành thiên thần phụ Tôn giống nhau tới Tôn Kính. Mới vừa rồi ở Thức Hải phát sinh hết thảy, hiện tại hồi tưởng lên, không cấm liền có điểm loạn, luôn bất kính cảm giác. "Tiểu sư muội, người thần thức cũng bị hao tổn sao?" Đại sư huynh Võ Thanh Bách xem Khúc Yên sắc mặt không thích hợp, quan tâm hỏi, người ở sư Tôn Thức Hải đã xảy ra cái gì?" Khúc Yên không hề răng, nhìn nhìn sư Tôn Huyền Thế. Uy Đế sắc mặt có chút tái nhận, đạm thanh nói: "Tiên nhi, ngươi không cần nghĩ nhiều, hết thể đều là hư ảo." Khúc Yên gật gật đầu, "Là, sư tôn." Uy tế lại nói: "Vì sư mạnh mẽ phá phong ấn chi lực, đem ngươi mang ra Thức Hải, nội đan bị hao tổn, yêu cầu đả tọa điều tức, ngươi cũng bị liên lụy, đi về trước nghỉ ngơi đi." Khúc Yên cũng không muốn nhiều lời lời nói, lại lần nữa gật đầu, "Là, sư tôn." Nàng xuống giường, rướn khoát đi ra ngoài. Lần này, nàng không có chút nào hoài nghi. Không thể nói cái gì lý do, chính là một loại trực giác, nàng là thật sự từ thức hải ra tới. tế nguyệt cung đệ từ đông đảo, lại rất quẳng cung ẽ. Đại khái bởi vì tu chính là vô tình nói, vứt bỏ thất tình lục dục không dính khói lửa phản tục cho nên mọi người cũng không thế nào ái nói chuyện phiếm giao lưu, từng người tu luyện, trừ phi tất yếu, cũng không lui tới. Chỉ có đại sư hình võ thanh bách thiên tính nhiệt tình, thích xuyến môn nói chuyện phiếm. Khúc yên nghỉ ngơi năm sáu thiên, cũng chính là thực khí uống lộ năm thiên Nàng sơ sơ bụng, cảm giác thèm trùng ở hướng nàng kháng nghị. Nếu không, trộn nấu một bao lao đàn dưa chua mì thịt bò đi khúc yên ở sương mai tia nắng ban mai hạ luyện xong một bộ tế nguyệt cung hàng ngày tâm pháp, cảm giác bụng càng đói bụng. Tuy rằng hệ thống thương thành không mở ra, nhưng nàng còn có tùy thân không gian. Bất quá, từ ở thức hải ăn qua tâm ma làm thức ăn, nàng tổng cảm giác lao đàn dưa chua mì ăn liền đều trở nên không tốt ăn. Tiểu sư muội Khúc yên chính hướng chính mình phong đi, phía trước. Đại sư huynh võ thanh bách vội vã chạy tới. Làm sao vậy, đại sư huynh? Khúc yên thấy hắn thần sắc không đúng, nghi vấn nói, có phải hay không sư tôn bế quan ra chuyện gì? Tiểu sư muội, việc này không nên tuyên dương, người theo ta tới. Võ thanh bách hạ rộng, nói, sư tôn đem qua suốt quan, đem vây ở trấn yêu trong động mấy trăm chỉ tiểu yêu đều giết. Những cái đó tiểu yêu, là tế nguyệt dưới chân núi hút thiên điệu tinh khí mà hóa thành hình người thụ yêu. Khúc yên nhíu nhíu mày đẹp, nói, chúng nó tuy rằng là yêu nhưng linh trí ngây thơ hôn đột, còn chưa vỡ lòng. Sư tôn trước kia không phải nói, làm chúng ta thay phiên hảo hảo dạy dỗ, dẫn chúng nó hướng thiện, êm đẹp, sát tuyển. Những cái đó thụ yêu chưa bao giờ hại qua người, làm quá ác. Là sư tôn tâm mà quay phá. Tiểu sư muội chuyện này chớ có ngoại chuyện, đối sư tôn danh dự bất lợi. Võ Thanh Bách thấp giọng dặn giò nói, ta mang người đi chấn yêu động, chúng ta đem thụ yêu nhóm thi thể xử lý. chương 1466 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta. 11. Chính văn chương 1466 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta. 11. Khúc Yên đi theo võ thanh bách đi vào tễ nguyệt phía sau núi trấn yêu động To như vậy trong sơn động tràn ngập dày đặc huyết tinh chi khí. Đầy đất thụ yêu nhóm thi hải. Này đó thụ yêu đã tu thành hình người, tử trạng thế thảm, đều là bị mổ bụng mà chết. Trên mặt đất thậm chí rõ ràng có thể thấy được loanh quanh lòng vòng huyết nhục mơ hồ ruột. Nôn Khúc Yên che miệng lại, thiếu chút nữa không nổ ra. Con hảo. Nàng còn không có ăn lão đàn dưa chua mặt, bằng không cái này thật phun ra. Đại sư Minh, này đó thụ yêu yêu đàn đều bị sinh đào ra. Khúc Yên hoán hoan thần, nữ mày nói, sư tôn. Xuống tay như thế tàn nhẫn. Đều do tâm ma quay phá. Võ thanh bách cáo giận điệu đạo, kia tâm ma, ta cùng với hắn đánh quá giao tế, quỷ kế đa đoan, tàn nhẫn độc ác. Sư tôn một đời anh danh, lại như vậy đi xuống chỉ sợ muốn hủy ở tâm ma trên tay. Khúc Yên cao mày, không có nói tiếp. Tâm ma là xảo trá không sai, nhưng nếu nói thích giết chóc thị huyết, nàng ở thức hải đảo cũng không có quá cảm giác ra tới. Là bởi vì hắn một lòng liêu nàng, tưởng hống nàng không cần giết hắn duyên cớ sao. Tiểu sư muội, ngươi là sư tôn dùng càn khôn quẻ tính ra tới thiên mệnh chi nhân, ngươi nhất định có thể trợ giúp sư tôn tiêu diệt tâm ma. Võ thanh bách vô vô khúc yên bả vai, lời nói thấm thía địa đạo, ngươi lần trước nhất định là chứ tâm ma nói, lần sau phải cẩn thận. ân ta sẽ... không yên đáp... Nàng lần trước xác thật chứ tâm ma nói, bị hắn dùng ảo thuật lừa gạt, cho rằng chính mình đã ra thức Hải mới có thể dẫn tới thần hư thể mềm. Lần tới, nàng nhất định không thể làm chính mình như vậy bị động. Tiểu sư muội, người giúp ta ở cửa động khăn ăn hạ thủ thuật che mắt, ta phải dùng chân hỏa đốt sạch này đó thụ yêu thi Hải Võ Thanh Bách tôn sư trong đạo, một lòng vi sư tôn giải quyết tốt hậu quả, không có nghĩ nhiều. Nhưng khúc yên lại có điểm hoài nghi, nàng nói, sư tôn sát xong này đó thụ yêu vì cái gì không đem thi hài rửa sạch, vì cái gì muốn lưu lại chứng cứ. Sư tôn muốn là lỗi là người, nếu không có vì tiêu diệt ma mị, vô ý sinh tâm ma, lại sao lại như thế? Võ Thanh Bách thở dài, nói, sư tôn chắc là cảm thấy, hắn nếu làm, liền không có hủy thi diệt tích đạo lý. Phải không khúc yên thấp rộng lầm bẩm. Nàng tổng cảm thấy, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Bất quá, nàng nhiệm vụ lần này chính là sát tâm ma, chuyện khác cùng nàng cũng không có gì quan hệ. đại sư Minh, tà đi cửa động thủ. Khúc Yên lắc đầu, đi ra huyết tinh trấn yêu động. Võ Thanh Bách tận tâm tận lực đem thụ yêu thi hải toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Xử lý sạch sẽ lúc sau, hắn cùng Khúc Yên cùng nhau trở về đi. Vừa đến Khúc Yên nơi cửa, một cái áo xanh cấp thấp tiểu đệ tử chạy tới, cung kính nói, "Đại sư Minh, 17 sư tỷ. Sư tôn có lệnh, thỉnh 17 sư tỷ đi chủ điện một chuyến. Sư tôn tìm ta." Khúc Yên trong lòng đánh giá, hẳn là vì tâm ma sự, ta đây liền đi. Tiểu sư muội, người muôn cố lên A. liền dựa ngươi. Võ Thanh Bách nhìn theo nàng rời đi, la lớn. Khúc Yên có điểm buồn cười. Đại sư huynh thật là khờ. Cũng khó trách sư tôn tín nhiệm hắn, dám để cho hắn tiến vào chính mình thức hải. Khúc Yên đi vào tệ nguyệt cung đại điện. Huyền tệ ngồi ở đài cao chủ vị thượng, Tuấn Dung thanh lánh không gận sóng, mặc phát thuốc quan không chút cầu thả. Hắn nhìn Khúc Yên, nhàn nhạt nói, tiến nhi, ngươi lại đây. Là, sư tôn. Khúc yên đến gần vài bước Chợt nghe trong không khí lưu vang nhỏ, một phen bảy màu dù ở nàng đỉnh đầu triển khai. "Sư tôn, đây là?" Khô Viễn ngẩng đầu nhìn nhìn, thật xinh đẹp dù, tiên khí tràn ngập, loan thoáng chi dàn còn có vài phần sắc bén kiên quyết. "Đây là bảy màu lạ lướt dù, thượng cổ pháp khí." Huyền tế vọng nàng liếc mắt một cái, thấy nàng mặt mày ngây thơ, tiểu thiếu tươi đẹp, không cấm nhiều như mày, đáy mắt hiện lên một mặt không vui. Hắn không có biểu lộ ra tới, nói, "Bảy màu lạ lướt dù dù linh tùy ngươi cùng nhau tiến vào vi sư thức hải." Nó sẽ giúp ngươi cùng nhau đối phó tâm ma. Cái này pháp khí muốn như thế nào sử dụng? Khúc yên ngửa đầu nhìn dù lòng bàn tay vừa lật, là lướt ru tự động thu hồi, dừng ở trên tay nàng. Vi sư đã đối nó thi pháp, nó sẽ nghe ngươi phái. Ngươi chỉ cần đang tới gần tâm ma là lúc, mở ra nó, nó liền sẽ trợ ngươi rút một tay. Huyền tế nhẹ nhàng bầm quơ địa đạo. Đã biết. Khúc yên gật đầu theo tiếng. Chấn yêu động sự, ngươi đã biết. Huyền tế ngữ thanh thanh đạm lại tựa hàm chứa một tia tiếc nối đau lòng, Chu yêu phục mà, vốn là chúng ta tiên môn tiên trước. nhưng trời cao có đức hiếu sinh, ai? Hắn ngữ khí chợt tắt, trịnh trọng mà dặn dò nói, Tiên Nhi, ngươi thân phụ trọng trách, chớ lại nhân từ nâng tay. Tâm ma nếu chết, vì sư tuy sẽ đã chịu bị thương nặng, nhưng này chỉ là tiểu tiết, hắn nếu bất tử, hậu quả không dám tưởng tượng. Sư tôn xin yên tâm, ta nhất định sẽ giết chết Tâm ma. Không phiến đáp. Nàng không giết hết hy vọng ma, nhiệm vụ liền không để yên. Mỗi ngày ở chỗ này ăn xương sớm uống thanh phong, kiếp nhưng quá thống khổ. Liền tính nàng không gian có mì gói có thể đỡ thèm, nhưng cũng không thể đốn đốn ăn mì gói à. Hảo. Huyền tế vui mừng gật đầu, vì sư đêm nay liền sẽ lại lần nữa tự phong tiên lực, để ngươi tiến vào thức hải. Ngươi muốn tâm ý kiên quyết, nhất kiếm đâm thủng tâm ma trái tim. Sư tôn, lần trước ta đã nhất kiếm đâm vào tâm ma trái tim, vì sao hắn cũng chưa chết. không yên hỏi. Ngươi đâm vào không đủ tàn nhẫn. Huyền tế mị mị mắt. Ánh mắt phức tạp. Hắn nhắm mắt lại, mới lại nói, "Tâm ma muốn gặp nhất đau đau đớn, mới có thể biến mất." Khúc Yên nhẹ nhàng nga một tiếng. "Đó chính là không đủ đau." Nàng yêu cầu tại tâm ma trái tim thượng nhiều nghiền vài cái, làm hắn đau chết. Nhớ tới cũng có chút tàn nhẫn. "Tâm ma chỉ là hư ảo ý niệm, chỉ là vi sư chịu huyết hồng ma vực ma khí ảnh hưởng, nảy sinh ra ma chứng, đều không phải là có máu có thịt chân nhân." "Yên Nhi, ngươi phải nhớ kỹ điểm này." Huyền Đế Phảng phất nhận thấy được Khúc Yên tâm tư nghiêm khắc mà dặn dò nói: "Là Sư tôn, ta minh bạch." Vào đêm, Huyền Thế Tự Phong Tiên Lực lại lần nữa lâm vào ngủ say, giống như thượng một lần giống nhau, đại sư huynh võ Thanh Bạch cùng mấy cái nhất chịu Sư tôn tín nhiệm dưới tòa đệ tử đích truyền canh dự ở Huyền Thế Tẩm Điện trong vòng, vì hắn hộ pháp. Không Yên lại một lần tiến vào Huyền Thế Thư Hải. Lần này, nàng chứng kiến không hề là băng thiên tuyết địa, mà là một mảnh tán lạn nở rộ biển hoa. Biển hoa kia một mặt, là một tòa thanh ngũ sinh đẹp chúc phúc. Trúc Úc tiền đình, nam tử một thân mặc y hề, tóc bạc thắng tuyết. Hắn ngồi ở đàn cổ phía trước, thản nhiên đàn cấu. Tiếng đàn dốc rách, dễ nghe êm thai. Như là ẩn chứa hình như có sở vô tưởng nghiệm chi ý, dư vị dài lâu. Người đã đến rồi. Hắn ngừng cuối cùng một cái âm phù, đứng dậy, mỉm cười nhìn nàng, mắt trái đôi mắt hạ phấn mặt lệ trí long lánh một chút hồng quang, câu nhân tâm phách. chương 1467 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 12. Chính văn chương 1467 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 12. Ngươi đang đợi ta. Khúc yên nhớ tới mấy ngày hôm trước rời đi thức hải phía trước, thiếu chút nữa đã bị hắn chiếm đoạt, thư lạnh nói, cứ như vậy cấp chờ chết sao. Mấy ngày không thấy, ngươi tâm điệu lại càng nạnh. Nam tử chậm rãi đi hướng nảng, làm như bị khuất, hoàn trách nói, ngươi ta đã là vị hôn phu thê, nào có vị hôn thê tổng nóng trong vị hôn phu chết. Ngươi muốn làm quả phụ không thành. Ai là ngươi vị hôn thê? nói bừa bãi Nói hiệu nói vượng. Khúc Yên nâng lên tay, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một phen bảy màu rù. Nam tử mặc mắt híp lại, dừng lại bước chân. Hắn nhận ra đây là bảy màu là lướt rù, thượng cổ pháp khí, chuyên môn đối pho yêu nghiệt ma chướng vũ khí sắc bén. Huyền tễ làm người dùng bảy màu là lướt rù đối pho ta. Hắn hỏi. Ngươi không biết. Khúc Yên nhữ mày nói, sư tôn đã làm sự, ngươi không phải toàn bộ đều biết không. Nam tử trầm mắt một lát, không có lập tức trả lời Khúc yên lại nói Sư tôn ở trấn yêu trong động giết mấy trăm chỉ tiểu thụ yêu, ngươi nên sẽ không tưởng nói ngươi cũng không biết đi. Nam tử cong cong môi, mang theo vài phần khinh thường trào phúng, chính là bởi vì chuyện này, hắn thẹn quá thành giận, không tiếp tự thương hại cũng muốn mạnh mẽ che chắn ngũ cảm. Cho nên hắn cũng không có nghe được huyền tế cùng nàng đối thoại, cũng không có nhìn đến huyền tế cho nàng bảy màu là lướt rù. Sư tôn vì cái gì thẹn quá thành giận? Bởi vì ngươi thích giết chóc tâm khởi, lệnh sư tôn lạm sát kẻ vô tội. không Yên truy vấn, Nam tử cười nhạt, ta chẳng qua là ngăn cản hắn hủy thi diệt tích thôi. Khúc yên hơi hơi nhăn lại mày đẹp, nguyên lai là người tắc loạn, sư tôn mới vô dụng chân hỏa thiêu quang thủ yêu thi hải. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi muốn cho sư tôn danh dự quát giác? Nam tử lười đến biện giải, chỉ nói, huyền tế nếu làm việc thiện, đó là hắn công lao. Nếu làm chuyện ác, đó là ta tội nghiệt. Khúc yên không nói tiếp. Hắn đã là tâm ma, chiếu đạo lý chính là sư tôn nội tâm tà ác một mặt. Sư tôn nếu không thể tiêu diệt tâm ma, liền vô pháp lại ở chúng tiên môn bên trong rừng chân. Thương lai nương tử, ngươi không nên dùng bảy màu lả lứa rủ Nam tử ngữ khí vừa chuyển, trở nên đang thương hề hề lên, này pháp khí vạn nằm tới hấp thu vô số yêu ma lệ khí, sát khí sâu nặng. Ngươi nếu dùng nó tới đối phó ta, ta sẽ thực thảm. Ta chính là tới giết ngươi, ngươi trang đáng thương vô rụ. Khúc yên nắm chặt trong tay bảy màu lả lứa rủ Nàng còn không có mở ra rủ chợt thấy thấy hoa mát. Bị người đâm vào nhau. Nam tử dùng tẩy mạnh phát lại đây, gắt gao ôm nàng vòng eo, đôi tay bắt được nàng cổ tay. Nàng trên cổ tay ma huyệt bị bóc chặt, trong tay bảy màu lả lướt rù rơi xuống trên mặt đất. Liền tính ngươi muốn giết ta, cũng không vội nhất thời. Tới cũng tới rồi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn ăn một đốn món ngon vật lạ. Nam tử ở nàng tức giận phía trước, hông nói, ta đợi ngươi mấy ngày, cẩn thận nghiên cứu trước kia xem qua thực đơn, trù nghệ tuyệt đối so với lần trước còn muốn tinh rượu. Khúc yên hơi m đã ngửi được chút ốc bay ra mùi hương. Hắn ở phòng trong hầm thịt kho tàu Hương đến thèm người. Ngươi lại nghe nghe. Nam tử dụ hoặc nói, cơm lam thanh hương, nghe thấy được sao? Cơm thẻ xứng thịt kho tàu chính là tuyệt phối. Ta lại cho ngươi xào một đạo thoải mái thanh tân khi rau, hơn nữa một chén trứng gà canh, bảo đảm làm ngươi ăn đến lại no lại đã quyển. Khúc yên không hề răng. Ô, tâm động. Nhưng nàng sẽ không thừa nhận. Chờ ngươi ăn xong rồi, lại giết ta cũng không muộn. Nam tử mang nàng hướng Trúc Úc đi. Càng đến gần, thịt kho tàu thơm ngào ngạt khí vị liền càng lệnh người thèm nhỏ rãi. Khúc Yên phản phất nghe được chính mình bụng lộc cộc kêu một tiếng. Tính. Không dãy ruột, liền như hắn mong muốn, ăn xong lại sát. chương 1468 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 13. Chính văn chương 1468 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 13. chúc Úc nội, thanh đủ lịch sự tao nhã. Khúc Yên ngồi ở Trúc bên cạnh bàn. Mắt trông mong chờ thượng đồ ăn. Ta đoán ngươi hẳn là thích ăn thị tan hơn. Ta mặt khác còn chuẩn bị gà ăn mày, vịt quay, hành du cá trích. Nam tử một mâm bàn bưng lên, đồ ăn hương khí chẳng ngập, lệnh người lại thèm lại chờ mong. Khúc yên gật gật đầu, ta đợi chút xuống tay thời điểm nhẹ điểm. Ăn người miệng mềm, nàng tốt xấu phải cho hắn một chút hồi báo. Nam tử câu môi cười khẽ, hảo, ngươi cho ta lưu cái toàn thời. Khúc yên ngước mắt liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi lại không có thật sự thân thể Như thế nào cho ngươi lưu toàn thơi? Ta nếu rời đi thức hải, liền có thật sự thân thể. Đến lúc đó ngươi lại đến giết ta, liền có thể cho ta lưu cái toàn thơi. Nam tử đem trứng gà canh bưng lên bàn, thế nàng thịnh hảo cơm, như thế nào? Ngươi muốn như thế nào rời đi thức hải? không yên không khách khí khai ăn. Dù sao cũng không phải thật thịt thật cơm, nàng chính là giải cái thèm. Ngươi sấn huyền tễ ngủ say thời điểm, bị thương nặng hắn, ta là có thể chiếm cư thân thể hắn, làm hắn vĩnh viễn ngủ say không tỉnh Nam tử không chút nào giấu giếm địa đạo. Khục yên thích một tiếng, ngươi liền nằm mơ đi, ta giúp ngươi bị thương nặng ta S tôn, làm ngươi đoạt thân, sau đó ngươi đại sát tứ phương, làm đến thiên hạ đại loạn. Tiên nàng nhiệm vụ còn có làm hay không? Liên vì một đốn hư ảo mỹ thực, không có lời. Ngươi không nghĩ khi sư diệt tổ, ta có thể lý giải. Nam tử ở nàng bên cạnh ngồi xuống, hướng dẫn từng bước địa đạo, ta cũng không phải một hai phải chiếm cứ huyền tế thân thể không thể. Ta đối hắn túi ra kỳ thật không có gì hứng thú. Vậy ngươi không có thân thể, mặc dù ra thức hải, cũng không trô bám vào, thức mau liền tan thành mây khói. Khúc yên kẹp lên một khối nấu đến kim chừng sáng bóng thịt kho tàu, cắn một ngụm, thỏa mãn ngô một tiếng. Wow, ăn quá ngon a Hắn thật là chủ nghệ phương diện thiên tài. So với thượng một lần, càng thêm mỹ vị. Ta không cần huyền tệ thân thể, ngươi chỉ cần giúp ta mà khác tìm một khối vô chủ thân thể, ta là có thể bám vào. Nam tử thuận tay kẹp lên một khối tươi mới thì cá, đặt ở nàng đựng đầy cơm trong chén Ăn nhiều cá, trường đầu góc. Ngươi là đang mắng ta? Khúc Yên chiếc đũa một đốn, ngẩng đầu xem hắn. Nam tử Tuấn Mỹ vô chủ trên mặt lộ ra vô tội tươi cười, "Sao có thể? Ta là nói, ngươi ăn nhiều cá, ta trường đầu góc." Khúc Yên thích thanh, miệng lươi chân trù, ngụy biện một đống. Nhưng không thể không nói, này thịt cá nộn đến làm người tán thưởng, nàng có thể trang bị ăn ba chén cơm. Lui một vạn bước nói đi, "Ta giúp ngươi tìm được rồi một khối vô chủ thân thể, ngươi lại như thế nào đi ra ngoài đâu?" Khúc yên ăn đến say xưa có có vị, một bên hỏi. Ngươi bị thương nặng huyền tế một lần, ta là có thể đi ra ngoài. Nam tử nói. Quỷ đánh tưởng không phải. Nói đến nói đi, chính là muốn nàng đối huyền tế sư tôn động thủ. Thâm ma xảo trá, lời này quả nhiên không giả. Khúc yên ăn no, đứng dậy, ống tay háo nhẹ phẩy, bảy màu lả lướt dù phập phình lên, lăng không mở ra. Ăn xong rồi liền không nghĩ phụ trách nhiệm, ngươi thật sự tâm tàn nhẫn. Nam tử cũng đứng lên, nhẹ nhàng lắp đầu, thở dài nói. Ta đây khiến cho ngươi nhìn xem, bảy màu lạ lướt dù rốt cuộc lạ như thế nào đối phó ta." Hắn rơi bước, chủ động đi đến dù hạ. Dù mặt đột nhiên tuôn ra chói mắt quang mang, hóa thành mỏng như cánh ve lưới dao. Một phen đem dao nhọn hướng về phía hắn mà đến. Hưu một tiếng, sẹo đi hắn đầu vai một mảnh thịt. Lại nghe hưu một tiếng, sẹo đi cánh tay hắn thượng một miếng thịt. Chỉ nghe liên miên không dứt sẹo thịt tiếng động, huyết quang tràn ngập, nam tử đứng lặng bảy màu lạ lướt dù hạ, cả người đều run, lại không có ngã xuống. Người thấy được. Hán ách thanh, hỏi khúc yên, nhưng vừa lòng. chương 1469 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 14. Chính văn chương 1469 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 14. Khúc yên trong lòng chấn động, đối bảy màu là lướt dù quát, thu. Nhưng này pháp khí lại chưa nghe nàng mệnh lệnh, vẫn như cũ sắc bén đại trướng, hóa thành từng thanh dội đao, xông thẳng nam tử mà đi. Thu. Khúc yên để cao âm lượng, lại quát. Vẫn cứ không có tác dụng. Vệ đế sư Tôn nói hắn làm pháp, bảy màu là lướt dù sẽ nghe nàng mệnh lệnh. Lúc này lại mất đi hiệu lực. Khúc Yên đấy lòng hiện lên một tia tức giận, không kịp nghĩ nhiều, mở miệng đối nam tử nói, ngươi nếu biết cái này pháp khí, hẳn là biết như thế nào lệnh nó dừng lại. Huyền tế thi qua bí thuật, chỉ công không thu. Nam tử thân hình hơi hoảng, đã chống đỡ không được, nửa quy trên mặt đất, nhịn đau điệu đạo, hắn lừa ngươi, ngươi nhưng rõ ràng. Khúc Yên cắn cắn môi, nhảy thân dự lên, bắt lấy bảy màu lạp lướt dù cán dù. Một bò sắc bén xoa nàng bên thai sẽ qua, cắt vỡ nàng gõ má. Khúc yên không có quảng, ra sức vừa thu lại. Dù hạ sắc bén hóa đao, tất cả đều hướng trên người nàng đánh đút lại. Nam tử bỗng nhiên thả người đánh tới, triển khai hai tay, ôm lấy nàng, làm lưỡi dao đồng thời cắm ở hắn phía sau lương thượng. Hắn kêu lên một tiếng, khàn khàn tiếng nói nghe tới có vài phần bất cần đời, làm như không sao cả, dù sao ta đều đã gặp, lại đau điểm cũng không sao. Khúc yên nắm chặt cán rủ. Rốt cuộc làm bảy màu là lướt dù yên tinh xuống dưới. Nàng không rên một tiếng, một cái tay khắc lòng bàn tay vô ở nam tử trên lưng, dưới trưởng chứa chữa khỏi ấm áp bạch quang. Nam tử đau đến thở dốc, quỳ một gối xuống đất, một tay trống ở mặt đất. Theo bạch quang càng ngày càng xí hắn cảm giác dễ chịu chút. Ngươi dùng thần thức chi lực thay ta chữa thương, sẽ tổn hại ngươi tu vi. Hắn ngừng đầu, khuôn mặt tuấn tú tái nhật như tờ giấy, màu đen đồng mắt lại lẽ không kềm chế được ý cười, không bỏ được ngươi tương lai phu quân. Có phải hay không? Ngươi thiếu tự mình đa tỉnh. Khúc Yên không có buông tay, tiếp tục vì hắn chữa thương, ta muốn giết ngươi, nhưng không tưởng hành hạ đến chết ngươi. Bảy màu là lướt rủ, căn bản giết không được ta. Nam tử suy yếu trở nên trắng môi mỏng gợi lên một mặt miệng ai, huyền tễ, hắn không muốn giết ta. Khúc Yên mẩn ra, nói, liền tính bảy màu là lướt dù không đủ để lệnh ngươi biến mất, sư tôn mệnh ta tới giết ngươi, lại là không tranh sự thật. Nam tử khẽ lấp đầu, ngươi Nhân tính chi phức tạp chi dơ bẩn, người còn không hiểu. Khúc Yên lòng bàn tay mềm nhẹ vướt ve hắn mỗi một chỗ miệng vết thương, chưa khỏi bạch quang hút gấm như vào đông ánh mặt trời. Nàng liếc mắt suy tư. Hệ thống cho nàng nhiệm vụ thực minh xác, nhưng thế giới này lại có điểm cổ quái, đặc biệt là huyền tế sư tôn. Nếu tâm ma không có giả tạo ảo giác, lúc ấy mang nàng đi xem đích xác thật là nguyên chủ Khúc Yên khi còn nhỏ, như vậy, lúc trước huyền tế tiên nhân thật sự quá mức với cao cao tại thượng, tư thái ngạo mạn cũng không giống Tế Nguyệt cung đại gia khẩu khẩu tương truyền như vậy quang chính vĩ đại, lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh vì mình mệnh. Hắn lúc ấy đối trong thôn mặt khác nghèo khổ tiểu hài tử, liền đôi mắt đều không có nhiều quét liếc mắt một cái, không thấy chút nào thương hại chi tâm. Miệng vết thương của ngươi thực mau hội trưởng ra thì tới, nhịn một chút ngứa, đường loan cao. Khúc Yên Thế nam tử trị liệu xong, đi ra chốc Úc. Nàng đứng ở rực rỡ biển hoa trung, bình tĩnh một lát. Kỳ thật thế giới này đủ loại, cùng nàng cũng không có quan hệ. Nàng chỉ cần giết tâm ma là được. Nhưng nàng người này chính là không thích bị lừa. Huyền tế sư tôn lửa nàng lấy bảy màu là lướt dù tiến vào thức hải, đến tột cùng vì sao, nàng muốn lộng minh bạch. Khúc Yên mới vừa hạ định quyết định, tính toán xen vào việc người khác, bị nàng thu vào ống tay áo trung bảy màu là lướt dù đột nhiên bay ra. Lại một lần, nó tự hành mở ra. Quang mang bạo trướng. Đáng giận. Khúc Yên phi thân đi bắt cắn dù, nhưng kia pháp khí có linh thức, chỉ nhận thi pháp chủ nhân mệnh lệnh, thẳng tìm tâm ma mà đi. Nam tử đứng ở trúc Úc Tiên Đình, một thân mặc y hề máu tươi chưa khô, thêm nữa tấn thương. Trên người hắn vừa mới mới bị trưa khỏi miệng vết thương, lại bị sẻo khai, từng mảnh thịt bị cắt lấy, lăng chỉ đau đớn thổi quét mà đến. Hắn đỡ lấy rào che rào chán, không cho chính mình lại quỳ xuống, tùy ý đau nhọn đâm tới. Sư tôn, vì cái gì muốn như thế, khúc yên lạnh giọng hét lớn, nàng biết huyền tệ mặc dù ngủ say, cũng biết thức hại phát sinh hết thảy. Huyền tệ không có đáp lại. Bảy màu là lướt dù treo không xoay tròn, mỏng nhận như mưa to, nam tử thấp thấp mà đau xuyến một tiếng, rốt cuộc vẫn là phục thân nga xuống. Hắn trên lưng cắm tất cả đều là sắc bén biến thành đau. Phi người đau đớn, ở kích thích hắn từ bỏ, chỉ cần hắn từ bỏ, rơi vào hát cám bực sâu, liền có thể khỏi bị thống khổ. Huyền tễ, ngươi vọng tưởng. Nam tử ngừng đầu, tuấn dung trắng bệnh, lại rơi lên một mặt khinh miệt cười, ngươi mơ tưởng bức ta rơi vào hát cám góc. Còn không phải là đau sao. Hắn chịu nổi Khúc Yên không có nghe được hắn cực thấp tự nói, nàng thả người nhảy, đạp lên bảy màu lạ lướt dù thượng, huy kiếm một phách. Ầm ầm vang lớn. Nàng mệnh kiếm kiếm linh cùng bảy màu lạ lướt dù kiếm linh lẫn nhau va chạm, tuôn ra trói mắt ánh lửa. Khúc Yên che ngực, phun ra một búng mau tới. Nàng mệnh kiếm rơi xuống mặt đất, bảy màu lạ lướt dù phá một khối dù mặt, cũng rơi xuống xuống dưới. Nương tử. Nam tử đôi tay chống đất, miễn cưỡng đứng lên, lung lay sắp đổ mà đi đến Khúc Yên bên người. Hắn lúc này liền tương lai nương tử đều không gọi, trực tiếp kêu nương tử. Không cần hạt dê. Khúc Yên lau khỏe môi huyết, cắn chặt răng, duỗi tay chiều trên người hắn vô đi. "Đừng vì ta chữa thương." Nam tử bắt được tay nàng, ngăn lại nàng động tác, ngươi cùng bảy màu lạp lức dù cứng đối cứng, đã bị thương nguyên thần. "Ngươi lại vận dụng thần thức chi lực, chính ngươi sẽ ăn không tiêu." Ăn Không Tiêu cũng muốn cho người chữa thương. Khúc Yên mang theo vài phần tức giận, rút ra bị hắn nắm lấy tay, vô ở hắn trước ngực miệng vết thương. Ngươi như thế vì ta, ta quá cảm động. Không có gì báo đáp, chỉ có thị thường. Nam tử suy yếu mà thở hồn hền khẩu khí, ngoài miệng lại vẫn cứ phóng đãng không kềm chế được. Ta không phải vì ngươi, ngươi thiếu chiếm ta tiền nghi." Khúc Yên trong lòng ẩn ẩn quay cuồng một cổ phẫn nộ. Nàng cảm giác, nàng giống như bị người đương quân cờ lợi dụng. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm sau lưng chân tướng rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp, nhưng nàng khẳng định, tuyệt không phải nàng sở nhìn đến, sở nghe được bộ dáng. "Ta hiện tại không vội mà giết ngươi." Khúc Yên một bên vì nam tử chưa thương, một bên nói, hôm nào lại giết ngươi. Hôm nào là ngày nào đó. Nam tử hỏi. Khúc Yên không trả lời hắn. Nam tử mềm mại dựa vào nàng vai sườn, bi thảm đáng thương địa đạo, ta cả người đều đau, thật vất vả khép lại miệng vết thương lại bị sẻo khai, ngươi có thể hay không lưu lại bồi ta ăn nhiều vài bữa cơm. Khúc Yên liếc hắn liếc mắt một cái, ta nói ta hiện tại không giết ngươi, ngươi liền được nước làm tới. Nam tử gây yếu vô hại nói. Ta chẳng qua là tưởng hồi báo ngươi chữa thương tri ân, cho ngươi nhiều nấu vài bữa cơm. Ngươi nếu không thích, muốn đổi thành thị thường, ta cũng không có dị nghị, ngươi mở miệng chính là. Chương 1470 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 15. Chính văn chương 1470 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 15. Ngươi tránh ra. Khúc yên nhẹ đẩy hắn ai lại đây đầu, nếu muốn thị thường, vậy ngươi liền nhiều nấu điểm thịt cho ta ăn. Ai nói cho ngươi, thịt thường là ý tứ này. Nam tử mới lạ địa đạo, là ta lý giải sai rồi, vẫn là ngươi lý giải sai rồi. Đương nhiên là ngươi sai rồi. Khúc yên mắt cũng không chấp mà nói bậy nói, ngươi liền thức hải đều không có đi ra ngoài quá, ngươi nào biết chân thật trong thế giới đủ loại. Ở bên ngoài thế giới, thịt thường chính là ăn thịt. Nam tử xem nàng khí sắc tuy kém, nhưng ánh mắt tinh lượng, trong lòng mạc danh cảm thấy có chút sung sướng. Hắn theo nàng lời nói, nói, vậy ngươi lưu lại chưa thương, ta nỗ lực thịt thường. Khúc yên không màng chính mình thần thức tổn thương Mạnh mẹ giúp hắn chữa thương, đã cảm thấy thực suy yếu. Nàng điểm điểm. Nam tử thấy nàng đồng ý, màu đen sâu thảm đồng mắt không cấm sáng ngời. Trên người hắn miệng vết thương đang ở khỏi hẳn, tuy rằng còn đau, nhưng không có gì trở ngại. Hắn không người, đem nàng chặn ngang bế lên tới, "Ta mang ngươi đi một chỗ chữa thương thánh địa, Tế Nguyệt Sơn linh truyền có thể làm ngươi càng mau khôi phục." Nơi này lại không phải thật sự Tế Nguyệt Sơn. Khúc Yên lầm bẩm. Tuy rằng không phải thật sự, nhưng cũng có thể làm ngươi cảm nhận được linh truyền ấm áp dòng nước cố trợ giúp ngươi thể sắc và tinh thần thoải mái, càng tốt tiến vào chữa thương điều tức trạng thái. Nam tử ôm nàng, thân hình một lượt, trong chớp mắt liền đến mục đích địa. Khâu Yên cũng không làm ra vẻ, từ hắn trong lòng ngược xuống dưới, trực tiếp đi vào hơi nước mở mịt linh truyền bên trong. Nàng đặt mình trong với ấm áp trong nước, cảm giác được một trận thư thái, giống như khắp người bị rót vào gắt thiếp tinh tế dòng nước ấm, một chút vết phẳng bị thương ứ đổ kinh mạch. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức chữa thương. Nam tử đứng ở linh truyền biên, giọng nói: Ngươi trước thao ta đi cho ngươi chuẩn bị dự thiện Khúc yên không có đáp lại nàng nghĩ thầm hắn ở thức Hải đem nhật tử quá đến giống thật sự giống nhau nhưng kỳ thật cái gọi là dự thiện đối nàng tới nói cũng không có dùng chỉ có thể đỡ thèm mà thôi Khúc yên ở Linh tuyển không biết thao bao lâu dùng tế nguyệt cung chữa thương tâm pháp đem chính mình bị hao tổn thần thức chậm rãi tu bổ. Bảy màu là lướt dù thực sự lợi hại sát khí thức trọng nàng thần thức giống bị sắc bén béna thiết phá một khi chuyên tâm ngưng thần liền có điểm đau Nàng tu bổ đến một nửa, dần dần ăn không tiêu, liền liền ngừng lại. Xem ra không thể nóng lòng nhất thời nàng tự nói, từ linh tuyển ra tới. Người đã khỏe. Ta tới đón người trở về ăn cơm. Rất xa, nam tử đi tới. hắn dương mắt vừa thấy, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Khúc yên trên người váy thường ướp đấm, y ghi bố kể sát thân hình, phát họa ra kiểu diễm mê người đường cong. Nam tử nhĩ sau nóng lên, ho nhẹ một tiếng, dường như không có việc gì nói, người ở tế nguyệt cung nhiều năm như vậy quan sân sớm sớm, đạo cũng trưởng thành thật sự không tồi. Khúc Yên theo hắn tầm mắt, túi đầu nhìn lại. Nàng tức giận vung tay áo, dùng tịnh thân quyết lượng làm chính mình vấy thường, trách mắng, ngươi đôi mắt hướng chỗ nào xem? Nam tử tựa giác tiếng uối, nhẹ nhàng thở dài, lần trước ở hợp Hoàn tông tàng thư các xem những cái đó bí pháp ảo ảnh, đều không kịp ngươi đẹp. Khúc Yên không để ý tới hắn, hướng phía trước đi. Nam tử đi theo nàng phía sau, ngữ khí làm như ngoan ngoãn, hống nói, ngươi đừng nóng giận, ta nấu một bản lớn đồ ăn. Nhân sâm hầm gà đen, phục linh thiên ma trứng cá, về mà thiêu thịt dê, hương đường tô diệp canh, táo đỏ đậu phộng canh, củ mai gạo nếp viên, ngươi thích ăn cái nào liền cái nào, bổ bổ thân thể. không yên biết hầu hơi hơi vừa đậu. Nghe tới giống như đều ăn rất ngon bộ dáng. Dược thiện bổ thân, ăn lên có khác hương vị, giống nhau thời điểm rất khó ăn đến. Đặc biệt là ở tễ nguyệt cung, nàng trừ bỏ ăn mì gói, liền không khác nghiệp tưởng. chương 1471 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 16. Chính văn chương 1471 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 16. Nam tử mang theo khúc yên trở lại phía trước chú, quả nhiên đã có một bàn lớn dược thiện Mỹ thực chờ nàng. Khúc yên ở trong lòng trộm hoa ô một tiếng, ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Người ăn trước cái nào? Nam tử cho nàng thịnh một chén gạo nếp viên, nói, nếm thử củ mài gạo nếp viên, như thế nào? Ta đem củ mài ma thành phấn, làm nhân, bên trong bỏ thêm chút mật ong cùng đường, ngọt thanh ngon miệng, nhưng bổ lòng dạ không đủ. Nhất thích hợp ngươi hiện tại dùng ăn. Nói được giống như là thật sự dường như khúc yên múc một muống trắng non mềm mại viên, bỏ vào trong miệng. Nô, mềm mụn, ngọt nu nhu, còn có điểm nhai kính, cũng thật ăn ngon a Hắn chiêu thức ấy, có thể khai tiệm bánh ngọt. Ngươi thích ăn viên. Ta đây ngày mai lại cho ngươi làm nhân mẹ đen, hậu thiên làm hoạch đào táo đỏ nhân. Nam tử thấy nàng ăn đến hoan, môi mỏng hơi câu, dù hông nói, ngươi lưu lại liệu xong thương mới lại đi ra ngoài. Ta mỗi ngày cho ngươi làm không trùng loại mị thực món ngon, mặt khác lại làm một ít ngọt khẩu ăn vặt mức hoa quả, ngươi ngâm xong linh tuyển là có thể đỡ thèm. Ngươi đây là trần chủi rụ hoặc. Khúc yên trọn mắt xem hắn, nói đi, ngươi rốt cuộc nghĩ muôn cái gì. Nàng đều nói tạm thời không giết hắn, hắn nhất định có khác sở cầu. Ta đã nói qua, ta phải rời khỏi thức Hải Nam tử chỉ vào một bàn rực rỡ muôn màu mị vị món ăn, rất có thuyết phục lực địa đạo, ta một khi đi ra ngoài, là có thể cho ngươi làm thật sự đồ ăn. Dù sao ngươi vô luận như thế nào đều muốn giết ta, ở thức hải sát, vẫn là ở bên ngoài sát, không đều là giống nhau. Không yên như suy tư gì. Hệ thống cho nàng nhiệm vụ, không có yêu cầu nhất định phải ở thức hải giết chết tâm ma, xác thật như hắn theo như lời, ở bên ngoài thế giới giết hắn, cũng là có thể. Ngươi không cần lập tức quyết định, An trước lại nói. Ngày mai ăn đậu nành hầm móng heo thế nào. Vẫn là ngươi muốn ăn cải trắng tuyến phấn đậu hủ nấu, thịt kho tàu xương sườn, thương thiêu cánh gà. Khi thật bún thịt viên hoặc là bánh nhân thịt trưng trứng cũng đều cũng không tệ lắm. Ngươi muốn hay không đều nếm thử. Nam tử báo đồ an danh, ngữ khí tựa hồ không chút để ý. Nô Khúc Yên uống nhân sâm gà đen canh, cảm giác lại càng thèm. Hắn này rõ ràng chính là giết người chu tâm. Chu đồ tham an tâm. Vậy như vậy quyết định, vừa rồi nói kia vài đạo đồ ăn, ngày mai đều nấu cho ngươi ăn. Nam tử sung sướng một kích trưởng, giúp nàng thịnh ra một chén táo đỏ đầu phộng canh. Khúc Yên ăn đến đại thỏa mãn Nàng ăn xong lúc sau, lặng lẽ làm bộ từ ống tay háo lấy ra một cái chén trang lao đản dưa chua thịt bò mì gói, nói, ăn ngươi nhiều như vậy Mỹ thực, ta cũng hồi báo ngươi một chút. Ngươi đi thiêu một nồi nước sôi, ta tới mì gói. Mì gói. Nam tử kinh ngạc mà nhìn nàng đặt lên bàn chén. Cái này chén lớn lên thập phần kỳ quái. Bên ngoài có một tầng trong suốt lá mỏng bao vây lấy, như là kết rơi giống nhau. Lá mỏng bên trong, màu tím đồ sắc tươi sáng, còn có một ít cổ quái văn Nấu nước là được. Khúc Yên xé mở đóng gói giấy, đem bên trong gia vị liêu bao lấy ra tới, một túi túi xé mở, đảo chiếu vào mặt bánh thượng. Nam tử tò mò nhìn nhiều hai mắt, mới đứng dậy đi nấu nước. Chờ đến một hồ thiêu khai nước gấm sách tới, Khúc Yên đổ nước tiến mì gói trong chén, cầm lấy một cái bị nàng ăn trống không mâm đẻ ở mặt trên. Chờ một lát trong chốc lát, thực mau ngươi là có thể ăn. Nàng ngừng mặt, cười tủng tỉm địa đạo, người bình thường ta không cho hắn, ngươi ăn xong không cần nghiện, đuổi theo ta thảo. Ngươi còn đã cho ai? Nam tử hỏi, ngươi đại sư huynh võ thanh bách? Nhị sư huynh lục vũ phong? Vẫn là mặt khác sư huynh đệ? Không có, ngươi là độc nhất phân. Khúc yên trả lời. Nam tử khỏe môi một câu, lộ ra vừa lòng tươi cười, ta đây đi ra ngoài về sau liền không tấu bọn họ. chương 1472 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 17. Chính văn chương 1472 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 17. Mì gói thực mau liền phao hảo. Khúc Yên xúc lên trên cái, một trận hương cay khí vị bay ra, lệnh người ăn uống mở rộng ra. Nhạ, ngươi ăn đi. Sẽ không dùng nĩa, liền dùng chiếc đũa cũng giống nhau. Khúc Yên đem mì gói đẩy đến nam tử trong tầm tay. Nam tử cầm lấy chiếc đũa, thử ăn một ngủ mặt. Hắn tim một tiếng, đầu lưới bị cay đến ma ma. Nhưng hương vị xác thật không tồi. Hắn chưa từng có ăn qua loại này hương vị, cho dù hắn đã gặp qua là không quên được. Huyền tế tùy tay lật qua đồ ăn quả dại đi lại. Luyện đàn nấu đồ ăn chờ tạp thư, hắn toàn bộ đều có thể nhìn lại phiên một lần, nhưng trong đó chưa bao giờ gặp qua loại này mị phở. Ăn ngon đi. Có phải hay không thực đã quyển? Khúc yên xem hắn vẻ mặt mới là ăn, tay đến trên trán đổ mồ hôi, có điểm muốn cười. Cái này tâm ma tuy rằng có được cùng huyền tế sư tôn giống nhau ký ức, nhưng hắn tựa hồ còn có vài phần thiên chân, đối không biết sự vật tràn ngập tò mò. Người hiếu kỳ, mới có thể sống được thú vị. Hắn giống như rất muốn làm người, độc lập người. Mà không phải phụ thuộc vào huyền tế sư tôn thức hải, làm một sở ý thức tâm niệm Đã quyển, nam tử ngầng đầu lên, hình dạng xinh đẹp môi ăn đến đỏ bừng, ta quyết định, muốn đuổi theo ngươi thảo. Không cho, khúc yên bùn xỉn địa đạo, ta muốn lưu chữ chính mình ăn. Nam tử đem nước lẻo toàn bộ uống quang, thỏa mãn than nhẹ một tiếng, ta chính mình nấu đồ vật, ta trước nay đều không yêu ăn. Nguyên lai, là bởi vì, không phải bị tặng cho. Hắn màu đen đôi mắt chỗ sâu trong tựa hồ lưu động một tia tịch liêu. Khúc Yên nhìn hắn, không nói chuyện. Khúc Yên lưu tại thức hải ăn ăn uống uống, phao linh tuyển dưỡng thương. Nàng đã hạ quyết tâm, đang làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn phía trước, tạm thời không giết tâm ma. Cho nên mấy ngày nay nàng quá đến rất vui sướng. Tâm ma giống như cũng thật cao hứng. Nhưng nàng chung quy là phải rời khỏi thức hải. Ta vết thương khỏi hẳn, cần phải đi. Khúc Yên ăn xong cuối cùng một bữa cơm, đối nam tử nói Ngươi sau khi ra ngoài, không cần đi chất vấn. Nam tử không có nói chất vấn ai, hắn biết nàng nghe hiểu được, bảo trọng tự thân. Ngươi sợ ta sẽ ra chuyện sao? Khúc yên hơi hơi nghiêng đầu, nhưng xem hắn xinh đẹp đến kỳ cục đen nhánh sáng ngời mặt mắt. Nếu ta đã chết, ngươi không phải an toàn sao? Đừng quên, ta là cái kia bị càn khôn quẻ tính ra tới, chú định có thể giết chết người của ngươi. Ngươi nếu là đã chết, ta liền làm người gói vợ. Nam tử vui vừa điệu đạo, chúng ta còn không có động phòng hoa trúc. Liên lam như vậy người góa vợ, ta không cam lòng." Thích Khúc Yên cười nhạt một tiếng, đứng dậy nói, "Ta đi rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt." Nam tử yên lặng mà nhìn chăm chú vào nàng. Thân ảnh của nàng chợt lóe, giống như sương mù tiêu tán, trước mắt hắn lại vô nó vật. Chốc ốc, biển hoa, ở trong khoảnh khắc biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Nam tử đứng lặng với diện tích rộng lớn vô ngần tuyết trắng xóa chung, thon dài thân hình như có như không quanh quần cô lanh tịch mịch. Khúc Yên trợn mắt tỉnh lại, Nàng từ trên giường xuống dưới, trực tiếp đi đến huyền tế sư tôn giường trước. tiểu sư muội, ngươi làm sao vậy? Canh giữ ở một bên đại sư huynh võ thanh bách bị nàng động tác hoàng sợ, có phải hay không thức hải đã xảy ra chuyện gì? Thâm ma đã chết sao? Khúc yên không có trả lời hắn. Nàng đối với trên giường ngủ say huyền tế sư tôn, mở miệng nói, sư tôn, đồ nhi có một ít vấn đề tưởng không rõ, còn thỉnh sư tôn giải thích nghi hoặc. Huyền tế chậm rãi mở bừng mắt. Hắn trầm giọng nói, người muốn hỏi cái gì khúc yên ngữ khí như thường, cũng không có toát ra tức giận cùng hoài nghi, phản phất chỉ là hoang mang, ở ta tiến vào thức hải phía trước, sư tôn đã từng nói qua, bảy màu lả lướt dù sẽ nghe mệnh lệnh của ta, trợ ta rút một tay, nhưng nó lại tự tiện hành động, không chịu quản thúc. Huyền tế ánh mắt nặng nghề mà đảo qua nàng mặt, thấy nàng cung kính như trước, thần sát hơi hoán, nói, vi sư ở bảy màu lả lướt dù làm pháp, nó lấy vây khốn tâm ma cầm đầu muốn nhiệm vụ, tiếp theo mới là nghe người mệnh lệnh yên như là bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, thì ra là thế. Huyền Tế ngữ mang đau lòng nói, "Tiên Nhi, ngươi trung quy là rèn luyện không đủ, bị ảo giác che giấu. Tâm Ma chịu đau, thuật nhìn tuy rằng thảm, nhưng kia lại không phải chân thật. "Ngươi hẳn là nhân cơ hội giết hắn, mà không phải bị hắn hống đến xoay quanh." Khúc Yên nghĩ nghĩ, giống như cảm thấy thực hổ thẹn, túi đầu, nói, "Là đồ nhi tham an, thượng tâm ma đường." Huyền Tế lại nói, "Ngươi không cần bị tâm ma xảo ngôn lệnh sát sở lừa gạt. Mặc kệ hắn nói cái gì, đều không phải thật sự." Yên nhi, ngươi phải biết rằng, tâm ma chịu khổ, vi sư đồng dạng cũng gặp thống khổ. Vi sư đối chính mình như thế ra tay tàn nhẫn, chính là vì đoạn tuyệt hậu hoạn, để tránh tương lai thiên hạ dung chuyển. Ngươi nhất định phải tàn nhẫn đến hạ tâm địa, chớ nên lại mềm lòng, lại bị lừa gạt. Khúc Yên nói, là, sư tôn, đồ nhi minh bạch. Huyền Thế hình như có mệt mỏi, phất tay nói, ngươi trước đi ra ngoài đi, trong khoảng thời gian này liền trước không cần lại tiến vào thức hải, quá trận lại nói. Khúc yên cung kính mà trả lời Là, sư tôn bị liên lụy. Sư tôn hảo hảo tĩnh dưỡng, yêu cầu đồ nhi thời điểm chỉ cần phân phó một tiếng là được. Nàng xoay người đi ra ngoài, trên mặt cung kính thần sắc chậm dãi liêm đi, có chút thanh lánh. Nhìn dáng vẻ, huyền tế sư tôn có điểm không dám lại làm nàng tiến vào thức hải. Hắn có thể là lo lắng, vạn nhất nàng thật sự tin vào tâm ma nói, cùng tâm ma liên thủ, sẽ tìm kiếm thời cơ bị thương nặng hắn. Cũng có thể, hắn là sợ nàng phát hiện cái gì manh mối Khúc yên trở lại chính mình phòng. Đóng cửa lại, ở trong lòng gọi ra xuyên nhanh hệ thống trợ thủ tiểu thất. Tiểu thất, ta có việc hỏi ngươi. Ký chủ, chuyện gì? Tiểu thất tùy thời vì ngươi phục vụ. Tiểu thất manh manh mà trả lời. Hệ thống thương trường hiện tại mở ra sao? Lần trước nàng ở Thượng Hải, hệ thống thương thành không mở ra. Hồi ký chủ, hệ thống thương thành hiện tại đã khai, có thể bình thường dùng tích phân đổi đạo cụ. Phía trước ngươi ở huyền tệ sư tôn Thức Hải, cho nên vô pháp mở ra Thương Thành. Tiểu thất giải thích nói Một khi ngươi ở thức hải vận dụng hệ thống lực lượng, liền sẽ bị huyền tế sư tôn phát hiện, chỉ sợ ngươi rất khó giải thích quá mức thần kỳ cường đại năng lực. Đây cũng là vì ký chủ ngươi suy nghĩ, miễn cho ngươi phiền thoái. ân Ta nhìn xem ta yêu cầu đồ vật muốn nhiều ít tích phân. Khúc yên trong lòng đã có ý tưởng, phiên hệ thống thương thành đạo cụ lan, điểm trong đó một cái, liền phải cái này. Ẩn thân ý ý để. Tiểu thất tò mò mà nhìn liếc mắt một cái, hỏi, ký chủ muốn ẩn thân ý, ý làm cái gì Nguyên chủ tu luyện tiên thuật bên trong, cũng đã có ẩn thân thuật. Nguyên chủ xác thật sẽ ẩn thân thuật, nhưng lại là cùng huyền tế sư tôn học. Nếu ta theo dõi huyền tế sư tôn, không cùng vài bước liền sẽ bị hắn phát hiện. Khúc Yên trả lời nói, lần trước hắn giết những cái đó thụ yêu, ta không có tận mắt nhìn thấy đến. Ta cảm thấy hắn sát tâm còn sẽ tái khởi, lần này ta muốn tận mắt nhìn thấy, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Minh Bạch! Chúc mừng ký chủ mua sắm ẩn thân ý về thành công, khấu trừ 10 vạn tích phân. Buồn khoản ẩn thân ý gì, nhưng ở thế giới này vô hạn thứ sử dụng, bảo đảm không ai có thể đủ thấy ngươi. Chương 1473 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 18 Chính văn chương 1473 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 18 Gió hêm sóng lặng qua mấy ngày, tế nguyệt cung hết thể như thường, chúng đệ tử ở phó cung chủ huyền diều cùng trưởng giáo các sư thúc dẫn dắt hạ, chuyên tâm tu luyện. Huyền tễ sư tôn bế quan không ra, không có lại chuyển ra sát yêu giết người sự. Khúc Yên lặng lẽ lưu ý hắn động tính. Đêm nay, mây đen tế nguyệt, bóng đêm ám trầm đến làm người có chút thở không nổi. Khúc Yên ẩn ẩn cảm giác muốn đã xảy ra chuyện. Nàng mặc vào ẩn thân y di, đi ra chính mình phòng, chộp tiêm nhập Huyền Tế sư Tôn Tâm Điệt. Nàng tới cũng là xảo, Huyền Tế sư Tôn đang ở cùng hắn muội muội huyền diệu mật đàm. "Huynh trưởng, người bê quan mấy ngày, nhưng có tiến triển?" Huyền Diêu ngồi ở bên cạnh bàn, hỏi. Huyền Tế trầm khuôn mặt, lắc đầu nói, "Hắn thật là có thể nhẫn." gàn bướng hồ đồ. Ta không tiếc tự thương hại thân thức, nhịn đau buộc hắn ngủ say hắn lại như thế nào cũng không chịu kia nhưng như thế nào cho phải hắn tồn tại, sẽ phá hư chúng ta đại kế. Huyền diêu như mày. Càng khôn quẻ thượng vạn năm tới chưa bao giờ ra sai lầm nếu tính ra khúc yên có thể giết hắn nàng liền nhất định có thể Huyền tế sắc mặt một lệ, có chút không vui nhưng cái này đồ đệ quá không biết cố gắng chẳng qua là một ít hoa ngôn xảo ngữ cùng giả dối mỹ thực nàng đã bị hống đến xoay quanh Khúc Yên là mấu chốt nhất một vòng, ca, ngươi ngàn vạn không thể làm nàng khả nghi. Yên tâm, liền tính nàng khả nghi, ta cũng có biện pháp. không Yên liền đứng ở bọn họ hai người mặt sau, nhìn một cái cái này, lại nhìn một cái cái kia, ở trong lòng phung tạo. Các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm đâu. Nơi này lại không có người ngoài, làm ơn đem nói rõ ràng điểm. Cái gì lại kế? Nhưng thực đáng tiếc, Huyền thế cùng Huyền Diều không có bàn lại đi xuống. Huyền Diều đứng dậy cáo tử, thời điểm không còn sớm, ta đi về trước. Huynh trưởng nếu có việc, liền dùng truyền âm linh gọi ta." Huyền Tế không có đứng lên, chỉ nói: "Ngươi đi đi." Huyền Diệu đi rồi, Huyền Tế có vẻ có chút bực bội. Hắn khoanh tay với sau lưng, ở phía trước cửa sổ đi tới đi lui. Khúc Yên lặng yên quan sát đến hắn, hắn thần sắc nôn nóng, đáy mắt dần dần nổi lên đỏ đậm tươi máu. Hắn đột nhiên phất tay háo nhảy, bay ra cửa sổ. Khúc Yên chạy nhanh đuổi kịp. Huyền Tế ngự kiếm mà đi, tốc độ cực nhanh. Khúc Yên cùng đến có điểm cố hết sức, chờ nàng đuổi theo thời điểm Huyền tế đã ở một chỗ trong sơn cốc giết một tảng lớn yêu. Thiên, thiên tôn, tha mạng. Một con mới vừa tu thành hình người thỏ yêu quỳ trên mặt đất, run bần bật, hai vẫn còn không có hoàn toàn thu hồi hai thỏ thẳng run dậy, ta, ta ăn chay. Không hại qua người, thiên tôn tha mạng. Người chờ yêu nghiệt, hôm nay không hại người, ngày mai cũng sẽ hại người. Lưu các ngươi tánh mạng, kia đó là lưu lại thai hoạn. Huyền tế một thân bạch đi gì, gì, không dính bụi trần, trong tay mệnh kiếm vung lên, kiếm quang sắc bén. Vẽ ra một đường huyết quang. quỳ trước mặt hắn thỏ yêu nức nở một tiếng, bị cắt vỡ hết hầu. Rộng lớn trên cổ, đảo thượng chăm chỉ yêu thi hải. Huyền tế mặt vô biểu tình đi qua thi hải trồng chất yêu bên cạnh biên, mũi kiếm một trọn, đâm thủng yêu thân bụng, đào ra yêu đan. Từng viên phát ra hồng quang yêu đan bị hắn thu vào tàng bảo túi. Khúc yên túc khẩn mày, nàng tới vãn chỉ nhìn đến hắn giết cuối cùng kia chỉ thỏ yêu. Mặt khác những cái đó yêu, chẳng lẽ có làm át sao? Tuy rằng nói tiên môn nghĩa vụ là chảm yêu trừ ma, giữ gìn lục giới chất tự, nhưng mọi người đều có chung nhận thức, nếu không có thân nhiễm nợ máu ác yêu, giống nhau sẽ không đuổi tận giết tuyệt, mà là thu yêu mang về cầm tù, chậm rãi cảm hóa dạy dỗ. Cho nên, sáu đại tiên môn đều có chính mình chấn yêu động cùng chấn ma động. Một ngàn viên, huyền tế đem cuối cùng giết kia chỉ thỏ yêu yêu đan thu vào tàng bảo túi, thấp giọng tự nói một câu, còn kém 9.000. Trước 1474 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta. 19. Chính văn chương 1474 sư Tôn Tâm Ma cả ngày liêu ta, 19. Khúc yên An mặc gần thân y Yiie, đứng ở hắn bên cạnh, nghe được thập phần rõ ràng. Hắn còn muốn sát 9000 chỉ yêu. Vì cái gì? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hiện tại hắn, là chính hắn, vẫn là bị Tâm Ma ảnh hưởng. Đang lúc nàng trong lòng nỗi băn khoăn mọc thành cụm thời điểm, huyền tế tiếng nói đột nhiên biến đổi, trở nên phóng đãng không kềm chế được lên. Sát yêu liệt được như vậy cần Không biết chỉ sợ còn tưởng rằng ngươi một lòng giữ gìn chính đạo, đàn tâm chuẩn bị kỹ chỉ nghĩ hàng yêu trừ ma. Huyền tế sắc mặt trợt biến đổi, quát khe nói, ngươi cầm miệng. Ta nếu không cầm miệng, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. giết chính ngươi. Ngươi dám sao? Thanh âm kia xuất từ huyền tế chi khẩu, lại có vẻ phá lệ bất đồng, tràn ngập hài hước trào phúng. Ta tha cho ngươi bất tử, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Huyền tế cả giận nói, ngươi tha ta bất tử. Chẳng lẽ không phải ngươi tưởng lưu chữ ta, thế ngươi gánh vác hết thể tội danh." Thanh âm kia cười nhạo nói, "Có ta cái này tâm ma ở, mặc kệ ngươi phạm phải cái gì sai, ngươi đều còn có đường lui. Ngươi hẳn là cảm kích ta mới đúng." Huyền tế đầy mặt sắc mặt giận dữ, nhất thời không nói gì. Hắn lòng bàn tay vừa lật, bốc cháy lên hai luồng chân hỏa. Hắn muốn đem khắp nơi yêu thân thi hài đốt cháy sạch sẽ, nhưng còn chưa động thủ, hắn lòng bàn tay đột nhiên đau xót, chân hỏa nháy mắt tắt. Đáng giận. Hắn phẫn nộ quát, Ngươi lại hư chuyện của ta. Dám làm không dám nhận, mệnh ngươi vẫn là mọi người kính ngưỡng tiên tôn. Thanh âm kia không chút khách khí mà trầm trọng nói, ta giúp ngươi lưu trữ chứng cứ, dù sao đến lúc đó tội giành cũng sẽ không ngấn ở ngươi trên đầu. Ta thế ngươi bối, ngươi sợ cái gì? Ngươi thay ta bối. Ngươi như thế nào bối? Ngươi là của ta tâm ma, ngươi làm vẫn là ta làm lại có cái gì khác nhau. Huyền tế chính khí lâm nhiên địa đạo, nếu có chửi đối cùng chỉ trích, chỉ biết hướng về phía ta tới. Ngươi không cần đem chính ngươi nói được như vậy đáng thương. Thanh âm kêu cười lạnh một tiếng, khinh thường với lại cùng hắn cái cỏ. Huyền tế vận dụng không được chân hỏa, chỉ có thể trước thi pháp, dùng chướng mắt chi thuật bao phủ trên cổ yêu thân thi hải. Chờ thời gian dài, này đó thi thể chẩm rãi hư thối, cũng liền tra không ra cái gì. Huyền tế đang muốn rời đi, phía trước hát ám chỗ đột nhiên chuyển đến một tiếng sói chu. Lang vương lang tiêu. Huyền tế lắp bắp kinh hãi. Khúc yên ở bên cạnh cũng thực kinh ngạc nên không phải là trong truyền thuyết thượng cổ yêu thú Lang Vương Lang Kiêu. Liền nháy mắt gian, một con thân hình thật lớn lang vọt tới Huyền Tế trước mặt. Kia Lang Vương cũng không hiện ra hình người, liền lấy lang thân đối mặt Huyền Tế, một đôi mắt tản nhận ấm lãnh, há mồm nói, "Ta nói là ai?" Nguyên lai là Tế Nguyệt cùng cung chủ. Huyền Tế nắm chặt trong tay mệnh kiếm, không lộ dấu vết mà lùi lại một bước, nhàn nhạt nói, "Tế Nguyệt cùng cung cùng các hạ xưa nay không có liên quan, liền từ biệt ở đây." Hắn trong khoảng thời gian này bị tâm ma lan lột. Tiên lực bị quản chế, không nên cùng thượng cổ yêu thú chính diện giao thủ. Người muốn chạy có thể, đem yêu đan lưu lại. Lang vương Lăng tiêu Trương đại lang miệng, ngao kêu to một tiếng, ta điệu bàn đồ vật, ngươi dám lấy. Huyền tệ như mày, trong lòng âm thầm cân nhắc, là tạm thời lui một bước, vẫn là động thủ một bác. Hắn còn có đại sự muốn làm, nếu tại đây tổn hại tiên lực, đối kế hoạch bất lợi. Hôm nay chẳng qua là mổ lấy một 200 viên yêu đan, nhường ra đi khiến cho đi ra ngoài, không tính tổn thất quá lớn Huyền tế cân nhắc quyết định hảo, đang muốn cấp ra yêu đàn, đống nhiên thân hình khẽ run lên, mở miệng lời nói không chịu hắn không chế, ngươi là cái thứ gì. Chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta đoạt yêu đàn. Thanh âm kia khinh miệt trào phúng mà lại nói, một con lão yêu thú mà thôi, dám cùng ta tế nguyệt cùng đối nghịch, sợ là chăn sống. Ta hôm nay liền tiễn ngươi một đoạn đường. lang vương lăng tiêu bị chọc giận, ngao lệ tê thật lớn thân hình lăng không nhảy lên, chiều huyền tế đánh tới. Chương 1475 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 20 Chính văn chương 1475 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 20 Khúc Yên ở bên xem đến Kinh Tâm Động Phách Nàng là nên giúp Sư Tôn, hay là nên khoanh tay đứng nhìn Hiện thực lại không chấp nhận được nàng tự hỏi Nàng căn bản không có cơ hội ra tay Lang Vương đánh tới, yêu mang đại trướng Trong khoảnh khắc lang chảo đâm thủng huyền tễ ngực Huyền Tế liên tục lùi lại, phun ra một búng máu tới Đáng chết Hắn mới vừa rồi bị tâm ma chiếm cứ một lát tâm thần, Bạch Bạch bị lần này. Huyền tế một lần nữa nắm giữ hồi thân thể thần thức khống chế quyền, dơ lên mệnh kiếm, hướng Lang Vương vung lên. Tiên quang lạnh thấu xương, Lang Vương Lăng Kiêu bị thâm hậu tiên khí bao lại, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đi tới công kích. "Lang Vương, ta vô tình cùng ngươi là địch." Huyền Đế che lại ngụ thương, hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, "Ngươi muốn yêu đan, ta cấp. Ta cho ngươi đó là." Nhưng hắn nói còn chưa nói xong, ngự khí vừa chuyển, Lại trở nên mỉa mai khinh miệt lên, cho ngươi cái dám. Kẻ hèn một con lao đông tây, dám ở ta trước mặt làm cản Lang vương lang tiêu vốn chính là thú tính khó thuần, một bị kích thích liền lại bạo nộ lên. Huyền tễ, ngươi tìm chết. Nó thả người đang khởi, trên người cuồng loạn mau giống như gai nhọn, đâm thủng vây khốn hắn tiên khí. Nó hung ác mà một móng đốt hướng huyền tễ ngực trục đi. Huyền tễ lúc này không thể động đậy, hắn dưới đáy lòng kinh uống, ngươi muốn chết sao. Nhanh lên buông ra ngươi ý niệm cả tay Hắn trong lòng một thanh âm khác tản mạn không kềm chế được, muốn chết cũng chết, ta sợ cái gì. Nếu là may mắn bất tử, ta còn có thể thừa dịp ngươi chịu bị thương nặng, chiếm cứ ngươi thân hình, này mua bán không lỗ. Huyền tế dưới đáy lòng điên cuồng quát, mau bông ra cả tay. Không còn kịp rồi. Sắc thật đã không còn kịp rồi. Lang vương sắc bén móng vuốt đánh út lại, kẹp theo cường đại yêu khí, huyền tế chỉ cảm thấy trái tim vỡ vụn đau nhức, một ngụm đục huyết phương ra, hắn cả người lung lay sắp đổ, đảo ngã ở trên cỏ Hắn cảm giác trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cánh tay miễn cưỡng trống ở trên mặt đất, ném ra một cái tàng bảo túi, nhịn đau thở gấp nói, "Yêu Đan, cầm đi." Lang Vương nhặt đi tàng bảo túi, thư lạnh nói, "Không cốt khí đồ vật, còn không biết xấu hổ nói ta lão." Lang Vương phi một ngụm, không có lại động thủ, xoay người rời đi. Nó là thượng cổ yêu thú, tuy rằng là yêu, nhưng cùng thiên giới có thiên ti vạn lũ quan hệ, dễ dàng sẽ không giết tiên môn người. Huyền Tế trên ngực, thở hổn hển, muốn ngồi dậy ngồi xếp bằng đả tọa điều khí. Nhưng hắn bị thương thật sự quá nặng, đầu váng mắt hoa gian, nhất thời chống đỡ hết nổi, ngất qua đi. Khúc Yên ẩn thân quan chiến đến lúc này, trong lòng đã hiểu rõ. Vừa rồi ngữ khí đột biến, cố ý kích thích Lang Vương Thanh Nghiêm kia, hẳn là tâm ma. Tâm ma muốn bị thương nặng huyền tế sư tôn. Không biết hắn hiện tại như nguyện không. Hắn sẽ chiếm cứ huyền tế sư tôn thân thể. Khúc Yên ngồi xổm hôn mê huyền tế bên người, ở ẩn thân y che trở dưới, vươn tay, lặng lẽ giò xét một chút hắn mạch. Quả nhiên bị thương rất trọng. Tâm mạch đánh rách tả tơi, tiên lực lớn tổn hại. Lấy Huyền Tế sư tôn vốn dĩ tu vi, tuyệt đối không có khả năng bị Lang Vương lang tiêu thương thành như vậy, hẳn là thành thạo. Hiện giờ hắn gặp như vậy bị thương nặng, sợ là sẽ cảm thấy thập phần cảm thấy thẹn mất mặt. Như vậy mất mặt thời khắc, bị nàng thấy, có thể hay không thẹn quá thành giận. Khúc Yên không xác định đợi chút tỉnh lại chính là Huyền Tế sư tôn vẫn là tâm ma, nàng quyết định vẫn là tiếp tục cẩn thân thì tốt hơn. Nàng canh giữ ở một bên, hô đợi một hai cái canh giờ. Mới thấy hắn chậm rãi mở mắt ra. Hắn sơ tỉnh, hãy còn có chút mê mang. Hắn hai tay trống ở trên cỏ, ngồi dậy, thấp ho khan vài tiếng, lại phun ra mấy khẩu huyết tới. Hắn dùng mu bàn tay đốt ngón tay lau khỏe miệng vết máu, quay đầu chung quanh, xem chính mình là ở nơi nào. Quan sát một lát, hắn khỏe môi chậm rãi gợi lên, màu đen đồng mắt sáng lên minh rượu ánh sáng. Khúc yên mắt cũng không chấp mà nhìn hắn. Hắn tay đang sờ mặt cỏ, đầu ngón tay đụng vào màu xanh lục non mềm tiểu thảo. Sau đó rút khởi một cây, đặt ở trong miệng, nhai nhai. Nô! No. Không thể ăn. Hắn ghét bỏ mà phun rớt. Tuy rằng là ở ghét bỏ hắn giận, nhưng hắn ánh mắt cực lượng, tràn ngập mới mẻ tò mò cảm, cùng sung sướng hưng phấn. Đại ở chân thật trong thế giới cảm giác, nguyên lai là như thế. Hắn ngửa đầu nhìn phía bầu trời đêm, thật sâu mà hút vào một ngụm không khí, tự giễu mà khẽ cười nói, "Còn không có thứ hải tốt đẹp." Hắn đầu lưới thượng còn tàn lưu cỏ xanh sắc vị. Nhưng đúng là loại này hương vị Làm hắn cảm nhận được chính mình tồn tại Chân thật mà tồn tại Bởi vì huyền tế chưa bao giờ hưởng qua tiểu thảo hương vị Cho nên hắn ở Thức Hải liền sẽ không biết loại này sắp vị Chỉ có thể dựa vào tưởng tượng Đi huyền hóa ra tới Bao gồm hắn vì khúc yên làm mỹ thực Tất cả đều là nhìn thư tịch tưởng tượng ra tới hương vị Lại ăn ngon Cũng không phải chân thật Nhưng là hắn hiện tại có thể chính mình đi tự thể nghiệm Chân chính tồn tại Về trước tế nguyệt sân đi Đi trước trông thấy cái kia không lương tâm tiểu ra hỏa Nam tử hoàng thân hình, miễn cượng đứng lên, trong miệng nói thầm một câu, mấy ngày không thấy, nàng tâm địa phòng trừng lại ngạnh. Khúc Yên nghe thế câu, con môi cười. Có thể xác định, cái này là tâm ma, không phải huyền tế sư tôn. Dựa theo lẽ thường phán đoán, huyền tế sư tôn thần thức giờ phút này hẳn là trọng thương ngủ say, cho nên mới sẽ bị tâm ma chiếm cứ thân hình. kia nói cách khác, nếu nàng hiện tại hiện thân, huyền tế sư tôn sẽ không biết. Như vậy tưởng tượng, Khúc Yên bên môi tươi cười liền càng thêm vui sướng Nàng đi theo nam tử phía sau, trộm cào một chút hắn sau cổ. Nam tử bước chân một đốn, quay đầu, hoài nghi mà nhìn quanh. Khúc Yên chịu đựng không ra tiếng, che miệng cười trộm, một cái tay khác nâng lên, ở hắn trên má gãi gái. Vật gì? Nam tử nhanh chóng chụp mặt, bang đánh chính mình một cái tát. Khúc Yên nghe thanh thúy bản tay thanh, thật sự nhịn không được, ha ha cười ra tiếng tới. Nàng thanh âm vừa ra, nam tử liền nhẹ nhàng nheo lại con ngươi. Ngươi sở nữa ta một chút. Hắn nói. Khúc Yên gặp lên ngón tay, ở trên mặt hắn hung hăng bắn ra. Nam tử hừ nhẹ một tiếng, tâm tàn nhẫn như ngươi. Sẽ không sợ ta đau. Khúc Yên tạm thời còn chưa cởi ra ẩn thân y gì, để, mở miệng nói, ngươi bá chiếm sư tôn thân hình, chờ đến sư tôn thần thức tỉnh lại, sẽ như thế nào? Nam tử trả lời, ta cũng không biết có thể bá chiếm bao lâu. Ngươi dùng cái gì pháp thuật, ta lấy huyền tế tiên pháp, thế nhưng cũng nhìn không tới ngươi. Khúc Yên người không hiện hình, trên tay nhưng thật ra hiện ra một phen kiếm tới, ở thức hải thời điểm. Ngươi làm ta chờ ngươi ra tới lại giết ngươi. Hiện tại ta có phải hay không hẳn là nghe ngươi lời nói. Nam tử trước mắt chỉ nhìn đến một fan kiếm huyền phù ở hắn bên cạnh người. Hắn dương tay chấn động, gạt rớt nàng bội kiếm, ngươi hiện tại đánh không lại ta. Tuy rằng có thương tích trong người, nhưng huyền tế tu vi xà ở ngươi phía trên. Khúc yên thầm nghĩ, ta có rất nhiều biện pháp, không có tu vi còn có hệ thống đạo cụ đâu. Miệng nàng thượng lại chỉ nói, nguyên lai like ngươi vẫn luôn ở gạt ta. Ngươi nói ta là kẻ lừa đảo. Trên thực tế ngươi mới là đại kẻ lừa đảo. Nam tử nhìn mới vừa rồi bội kiếm hiện ra vị trí, đang tìm nàng, ta như thế nào bỏ được lừa ngươi. Ngươi muốn ta mệnh, hôm nào cho ngươi. Ta còn không có thực hiện vì ngươi làm chân thật mỹ vị món ngon hứa hẹn, cũng còn không có cùng ngươi động phòng, tạm thời còn không thể chết được. Chương 1476 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 21 Chính văn chương 1476 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 21 Ai muốn cùng ngươi động phòng? ta khi nào đáp ứng quá muốn gả cho ngươi. Ngươi không cần tự quyết định. Khúc yên con người, đi nhặt bội kiếm. Nàng con ăn mặc cẩn thân y dì ở nam tử trong mắt, chỉ thấy rơi xuống trên cỏ bội kiếm huyền phù bay lên. Hắn con ngươi nhíu lại, đột nhiên rôi tay, nhanh chóng bắt được chua kiếm. Khúc yên cứng lại. Nàng tay cầm kiếm, bị hắn bàn tay bao bọc lấy. Ngươi này ẩn thân thuật thật lợi hại. Nam tử khẩn bắt tay nàng không bỏ, đã bị ta đụng phải, thế nhưng cũng sẽ không phá pháp hiện thân ta chính là lợi hại như vậy. Khúc yên thầm nghĩ, nàng còn không có cởi ra ẩn thân ý lìa đâu, đương nhiên sẽ không hiện thân. Chẳng qua, cái này ẩn thân ý gì chỉ có giấu đi thân hình tung tích tác dụng, cũng không sẽ lệnh nàng biến thành không khí, hán trào chuẩn vị trí, vẫn là có thể chạm vào nàng. Ngươi gạt huyền tễ, trộn học cái gì bị phát. Xem ra ngươi ngày thường không quá ngoan. Nam tử nắm tay nàng, theo nàng cánh tay hướng lên trên, thình lình một cái triển cánh tay manh ôm, hung hăng đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Hắn khấu khẩn nàng eo, thấp giọng cười nói, ẩn thân thuật lại lợi hại lại có ích lợi gì. Còn không phải bị ta bắt được. Khúc Yên hơi cương, cả giận, ngươi buông ra. Ngươi ngực huyết đem ta siêm ý gì để làm dơ. Nam tử ngực trái chỗ miệng vết thương từng đợt làm đau, nhưng hắn không để ý đến, đem nàng ôm đến càng khẩn một ít, ta còn không bằng ngươi một kiện siêm ý gì hề. Ngươi như thế nào không quan tâm quan tâm ta, hỏi một chút ta miệng vết thương có đau hay không? Khúc Yên nói, ngươi buông ra ta, không phải không đau Hắn như vậy dùng sức ôm nàng, không đau mới là lạ. Nguyên lai like ngươi là mạnh miệng mềm lòng. Ngươi là quan tâm ta, đúng không? Đối. Nam tử chính mình có kết luận, vui sướng mà câu môi cười rộ lên. Ngươi còn tự hỏi tự đắc thượng, ai quan tâm ngươi? Khúc yên trách mắng, ngươi rốt cuộc phóng không bông tay. Phóng. Ngươi chưa hiện thân làm ta thấy, ta liền phóng. Nam tử túi đầu nghe nghe, tuy rằng nhìn không thấy nàng, nhưng hắn cảm giác đụng phải nàng tóc, hương hương, đã mê người lại đáng yêu hơi thở Ngươi lui ra phía sau một bước, ta mới có thể hiện thân. Bằng không nàng không có biện pháp thở ra ẩn thân y dì hề. Ngươi nhưng đừng gặp ta. Nam tử theo lời lui về phía sau một bước, lắc lắc tay, có chút ghét bỏ điệu đạo, dùng huyền tế tay ôm ngươi, cảm giác như là tiện nghi hắn. Khúc yên. Nam tử nâng lên tay phải, băng một tiếng đánh vào chính mình trên tay trái. Khúc yên mới vừa cởi ẩn thân y dì kỳ quái nói, ngươi đang làm gì? Nam tử ngước mắt, nhìn đến nàng duyên dáng yêu kiểu đứng ở trước mặt hắn không cấm ánh mắt sáng ngời. Ta ở đánh huyền tế. Hắn trả lời nói. Khúc yên vẻ mặt hồ nghi, ngươi hiện tại chiếm cứ khối này thân thể, như vậy một cái tắt đánh tiếp, phiến còn không phải là chính ngươi. Lời nói không thể nói như vậy. Nam tử lắc lắc đầu, nghiêm túc địa đạo, ta chưa bao giờ sử dụng quá khối này thân thể, và năm tới đều là huyền tế ở dùng. Hắn thân là ngươi sư tôn, thân thể hắn thế nhưng ông ngươi, ngươi nói có nên hay không đánh. Khúc yên. Giống như có như vậy một chút đạo lý Nói ngắn lại, chúng ta tương lai động phòng, tuyệt đối không thể dùng huyền tế thân thể, nếu không ta sẽ cách thứng chết. Nam tử nói rất đúng giống hai người hôn ước đã định giống nhau. Trong đầu của ngươi trừ bỏ động phòng, có thể tưởng điểm khác sao. không yên tức giận địa đạo. Có thể. Nam tử vẻ mặt chính sắc gật đầu, huyền tế không biết khi nào sẽ thức tỉnh, ta chưa chắc có thể chiếm cứ khối này thân thể thật lâu. Ta phải nhanh một chút đi tìm mệnh số tương hợp vô chủ thân thể. Sau khi tìm được, mới có thể cùng ngươi động phòng. Ngươi đủ chưa khúc yên đã lười đến mang hắn. Hắn cùng động phòng hai chữ so hăng hái đúng không? Ngươi ngoan ngoãn, trước đừng dây ta. Nam tử muốn đi rát tay nàng, nhẫn nhịn vẫn là rụt trở về, không nghĩ tiện nghi huyền tễ thân thể. Ngươi bồi ta đi tìm thân thể, ta đem ở Thức Hải nấu quá món ăn toàn bộ lại cho ngươi nấu một lần, làm ngươi có thể chân chân chính chính ăn cái thông khoái. Hắn bắt đầu báo đồ ăn danh, tỉ như thịt kho tàu ngông yên trì, nhân sâm hầm gà đen, hoa quế gạo nếp ngó sen. Đào hoa hữu diệu. Khúc Yên không tự chủ được mà nhớ lại ở Thức Hải ăn qua mỹ thực, tiết hầu hơi hơi vừa động, khẽ không tiếng động nuốt một cái miệng nhỏ nước miếng. Ngươi lưu ta như vậy một cái muốn giết ngươi người tại bên người, sẽ không sợ nguy hiểm. Khúc Yên chịu đựng thèm, hoài nghi địa đạo, chiếu đạo lý, ngươi hẳn là muốn rời xa ta, thậm chí muốn giết ta lấy tuyệt hậu hoạn mới đúng. Ta lưu ngươi tại bên người, liền tùy thời có thể giết ngươi. Ngươi có sợ không? Nam tử một đôi mặc ánh mắt hoa long lảnh, yên lặng nhìn chằm nàng. Nàng nói được không sai, hắn xác thật hẳn là sát nàng lấy tuyệt hậu họa. Nàng là huyền tế dùng càn khôn quẻ tính ra tới, duy nhất có thể giết chết người của hắn. Nhưng, hắn vẫn là muốn trước cho nàng nấu mấy đốn mỹ vị thức ăn. Nếu không thực hiện cái này hứa hẹn, hắn tổng cảm thấy có việc quan tâm, nhớ mãi không quên. Đêm nay có việc, cũng chỉ có thể trước viết đến nơi đây. Ngày mai sẽ bổ tử nga. Trước 1477 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 22 Chính văn chương 1477 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 22. Thượng chương đã sửa chữa, nhớ rõ quay đầu lại trở mình một phên Nga. Rời đi bảo điện, xuyên qua hành lang giải, đi vào một gian mục mạc tăng xá. Dương đệm thượng, nằm một cái tuổi thực nhẹ tiểu hòa thượng. Thoạt nhi nước chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt trắng nón, ngũ quan tuấn tiêu tinh xảo, mơ hổ gian có vài phần giống huyền tế. Không chừng đại sư, ta hay không phương tiện. Huyền tế nói đột nhiên dừng lại. Hắn âm thầm nhíu một chút mày, sửa lời nói, "Ta tưởng trước chủ hạ, không biết trong chùa còn có thể hay không lưu phòng." Khúc Yên cảm giác có điểm kỳ quái, nhìn hắn một cái. Hắn hẳn là tưởng thăm dò tiểu hòa thượng tình huống, xác nhận thân thể đã vô chủ. Nhưng vì nói cái gì không nói xong, đột nhiên sửa lại chuyện, "Có, mời theo lão nạp tới." Không Trừng Phương Trượng vẫn chưa hỏi nhiều, khách khí dẫn đường. Đi ra tăng xá, Huyền Tiến Lệnh bước có chút đình trệ. Khúc Yên liền đi ở hắn mặt sau, xem đến thập phần rõ ràng. Hắn thân hình ẩn ẩn ở hoảng, phi thường không thích hợp. Sư tôn, Khúc Yên nhỏ giọng mở miệng hỏi, chính là thương thế có ngại. Huyền Đế quay đầu lại, lấy Thái Nguyệt cung bí thuật truyền âm, Huyền Đế muốn tỉnh. Khúc Yên mở ra. Nhanh như vậy? Thượng cổ yêu thú tuy rằng lợi hại, nhưng trung quy cố kỵ nó lúc trước đến từ thiên giới, cùng tiên môn co sâu xa, cũng không có ra tay tàn nhẫn. Nam tử tiếp tục dùng truyền âm thuật, nói, Huyền tế bị thương còn chưa đủ trọng, ta chỉ có thể chiếm theo như vậy điểm thời gian. Nếu muốn bám vào với tiểu hòa thượng thân thể, yêu cầu bố một cái trận pháp, vô pháp hấp tấp mà liền. Kia khúc yên nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ai, ta thật đáng thương. Nam tử thở dài, bi thảm hê hề địa đạo, ta đến này chân thật thế giới mới cảm thụ gần nửa ngày, liền lại phải về đến lạnh như băng lẻ loi thức hải. Nhà ta nương tử còn không có quá môn, liền phải bị ta nem xuống, nương tử cũng là đáng thương. Ngươi không cần bán thảm, càng không cần cảm thấy ta thảm, ta hảo đâu. Khúc Yên lấy tế nguyệt cung truyền âm thuật hồi hắn. Ai? Ngươi thừa nhận là ta nương tử. Nam tử ngữ khí tức khác sung sướng lên, như vậy, nương tử, ngươi nghĩ cách lộng thương huyền tế, ta là có thể tới cùng ngươi lại gặp gỡ. Ngươi vẫn là chạy nhanh hồi thức hải đi, vô nghĩa nhiều như vậy. Khúc Yên tức giận địa đạo. Hắn lời nói tất cả đều là hố, nàng một không cẩn thận liền ngã xuống. Nam tử còn tưởng lại nói điểm cái gì, nhưng hiển nhiên, huyền tế đã ở thức tỉnh bên cạnh, hắn thân hình đột nhiên lên Lại trận mắt khi, ánh mắt đã là chứa đầy khiếp sợ. Tiên nhi. Huyền tế quay đầu nhìn nhìn hoàn cảnh, lạnh lùng nói, ngươi. Khúc yên hơi hơi cuối đầu, không ra tiếng. Huyền tế hít sâu một hơi, ổn ổn tâm thần, biết chính mình nhất định là bị tâm ma chi phối thân hình, trước mắt còn không biết là tình huống như thế nào, không nên chứng dương. Huyền tế tiên tôn. Phía trước dẫn đường không chừng đại sư quay đầu, nghi vẫn nói, chính là có việc. Buồn môn một ít nội vụ sự, không sao, sau đó lại xử lý. Huyền tế nhìn đến không trừng đại sư, lại xem chùa miếu hoàn cảnh, trong lòng xác định chính mình là tới rồi thanh phong chùa. Nhưng, vì sao khúc yên sẽ tại đây? Đi vào khách hành hương cư trú liêu phòng, không trừng đại sư hàn huyên vài câu, liền liền đi trước rời đi. Huyền tế đóng cửa lại, lúc này mới mặt trầm xuống tới, đối khúc yên hỏi, ngươi khi nào tới thanh phong chùa? Mới vừa rồi đều đã xảy ra chuyện gì, ngươi một năm một mười nói tới. Khúc yên ru mắt, hổ thẹn nói. Ta nghe nói phong chùa Phật Châu nhất có trừ tà trấn ma lực lượng, cho nên tự tiện chạy tới, muốn vị sư tôn cầu một chùa Phật Châu. Không nghĩ tới, thế nhưng ở thanh phong cửa chùa khẩu gặp được sư tôn. Mới vừa rồi ta đã cùng sư tôn nói qua, sư tôn như thế nào? Lại hỏi một lần. Huyền tế mỉ mắt. Nàng không biết phía trước là tâm ma chiếm cứ thân thể hắn. Huyền tế vẫn chưa tận tin, nói, vi sư là ở khảo nghiệm ngươi. Ngươi đem mới vừa cùng vi sư nói chuyện với nhau quá nói, lại thuật lại một lần. Khúc Yên cung kính nói, là, sư tôn. Nàng trường thi phát huy, lung tung biên một ít không đau không ngứa đối thoại, đối với huyền tế nói một lần. Chương 1478 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 23. Chính văn chương 1478 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 23. Huyền tế nghe xong, nhưng thật ra tin. Tâm ma giả hoạt, bá chiếm thân hình lúc sau, nhất định sẽ giả trăng hắn. Khúc Yên thiệp thế chưa thầm, không đủ thông minh, sẽ bị tâm ma lửa gạt cũng không ngoài ý muốn. Không cần cầu cái gì Phật Châu." Huyền Tế Đạm thanh nói, "Ngươi tự tiện rời đi Tế Nguyệt Cung, chưa từng trải qua vi sư cùng trưởng giáo sư thúc đồng ý chờ trở, trở về về sau, đi tự lãnh trách phạt." "Là, sư tôn." Khúc Yên dịu ngoan mà đáp, "Ngươi ở cách vách Liêu phòng chủ hạ, quá hai ngày, cùng vi sư cùng nhau hồi Tế Nguyệt Cung." "Đúng vậy." Khúc Yên như nhau nguyên chủ ngày thường bộ dáng, hành lễ, xoay người đi ra ngoài. Nàng rơi khỏi sau, Huyền Tế sắc mặt càng thêm thâm trầm ưu lạnh như thủy. Hắn đứng ở cửa sổ trước, nhìn ra xa cách đó không xa dây núi. Thanh phong chùa trấn yêu động liền ở kia tòa sân thượng. Hắn yêu cầu yêu đan không thể mang huyết tinh ác khí, chỉ có thể là chưa bao giờ giết qua sinh, chưa bao giờ hại qua người yêu nội đan Loại này yêu, quá khó tìm tìm. Nhưng phàm là yêu, tất có yêu tà thiên tính, chỉ có số rất ít mới vừa tu luyện thành hình người tiểu yêu mới có cái loại này thuần tịnh độ yêu đan Hắn bố cục thật lâu sau. Mới ở tế Nguyệt Sơn cách đó không xa trong Sơn Quốc gầm thầm dưỡng một đám tiểu yêu, giúp chúng nó no tu luyện ra yêu đan. Há liêu yêu thú lang vương thế nhưng cũng ở nơi đó, thật sự là tính sai. Thanh phong chùa xưa nay từ bi vì hoài, chấn yêu trong động tù nhất định đều là ấu tiểu lại ngây thơ tiểu yêu, chờ bị giao hóa, dẫn đường hướng thiện. Huyền tế ánh mắt dần dần hung ác lên. Khúc yên mặc vào ẩn thân y dễ, công khai quan sát huyền tế sư tôn. Nàng phát hiện, hắn thực thích nửa đêm hành động. Nửa đêm vừa qua khỏi Hắn liền lặng yên rời đi liều phòng. Ở màn đêm cùng thủ thuật che mắt che lớp dưới, hắn đi thanh phong chùa sau núi. Khúc Yên đi theo hắn, thấy hắn đi vào trấn yêu động. Vị này tiên, tiên thủ động hai cái tiểu hòa thượng còn không có đem lên tiếng xong, cổ chợt lạnh, đầu rơi xuống đất. Khúc Yên nhanh chóng che miệng lại, đem chính mình thở hốc vì kinh ngạc thanh âm cấp háp xuống đi. Cũng quá độc ác. Đây là tiên môn người một nhà a, cũng không phải là yêu. Huyền Đế tiến vào trấn yêu trong động, không nói một lời, Trong tay bội kiếm tiên mang đại trướng, nhất kiếm huy đi, liền ngã xuống một tầng lớn. Những cái đó ngây thơ hữu yêu thậm chí liền kêu lên đau đớn thanh âm đều còn không có phát ra tới, cũng đã đã chết. Huyền Đế đem chúng nó yêu đan nhất nhất mổ lấy ra. Khắp nơi huyết sắc. Huyền Đế trong tay hiện lên một đoàn chân hỏa, nhưng giống như lần trước giống nhau, nháy mắt lại dập tắt. Ngươi lại hư chuyện của ta. Huyền tế thấp giọng cả giận nói. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười lạnh, nếu ngươi nhiều lần hư chuyện của ta, Vậy đừng trách ta cho ngươi một cái giáo hấn. Hắn phất tay háo rời đi chân yêu động Khúc Yên không quá minh bạch hắn theo như lời giáo hấn là có ý tứ gì. Hắn tưởng đối tâm ma làm cái gì. Chờ hứng đông lúc sau, Khúc Yên mới biết được, nàng tưởng vẫn là quá đơn giản. Không chừng đại sư, là ta giáo đồ vô phương, mới lệnh nàng phạm phải như thế đại sai. Khúc Yên đang ngủ ngon lành, thình linh bị này một đạo đau kịch liệt thanh âm đánh thức. Nàng sở trụ liêu phòng bị người đẩy ra. Người tới đúng là huyền tễ là Không chừng Phương Trượng đại sư. Mặt khác còn có bốn cái hòa thượng nâng một cái một gánh, mặt trên nằm hai cổ thi thể. Khúc Yên rời giường, nhận ra kia hai cổ thi thể chính là đêm qua thủ trấn yêu động tiểu hòa thượng. Không chừng đại sư thấp giọng niệm A Di Đà Phật, sau một lát mới nói, lạm sát kẻ vô tội, thủ đoạn tàn nhẫn, không thể lu chiều. Trong tay hắn Phật châu bỗng nhiên bay ra, chán ra quang mang như tuyến, hình thành một cái lưới lớn, giống như lao tù bao phủ trụ Khúc Yên. Khúc Yên bị nhốt ở trong đó, vô pháp núp ních. Mở miệng nói, có ý tứ gì? Không duyên cớ nói ta lạm sát kẻ vô tội. Huyền tế khoanh tay mà đứng, lạnh lùng nói, ngươi phạm phải di thiên đại sai, còn không biết hối cải. Nghiệt đồ. Khúc yên nói, ta phạm vào cái gì di thiên đại sai? Các ngươi trước nói rõ ràng. Ngươi giết chết thanh phong chùa hai cái tiểu đệ tử, còn tưởng rào biện. Huyền tế vô cùng đau đớn địa đạo, ngươi định là bị yêu ma sở hoặc, thế nhưng hồ đồ muốn dùng yêu đàn tăng tiến tu vi. Ta. Khúc yên trong lòng tò mò hỏi Chứng cứ đâu? Nàng đêm qua là đi theo đi trấn yêu động, nhưng lúc ấy nàng ăn mặc cẩn thận y, cũng không có bị Huyền tệ phát giác. Chẳng lẽ nàng không cẩn thận rơi xuống thứ gì? Nguyệt đồ. Không biết hối cải. Huyền tệ vẻ mặt sắc mặt giận dữ, khanh một tiếng ném ra một phen bội kiếm, ngươi dùng thanh kiếm này, giết hại Thanh Phong chùa đệ tử, giết chết vô tội tiểu yêu, còn có cái gì nhưng giảo biện. Thanh kiếm này là Tế Nguyệt cung chi vật, chỉ có dùng chúng ta Tế Nguyệt cung tâm pháp mới có thể phát huy ra như thế đại lực lượng khúc yên liếc liếc mắt một cái trên mặt đất bội kiếm, trên trôi kiếm sắc thật điều khắc tế nguyệt hai chữ. Khó trách ra, đêm qua huyền tế vô dụng chính hắn mệnh kiếm, mà là cầm một phen bình thường tế nguyệt cung bội kiếm, nguyên lai like là để lại một tay, cho chính mình chuẩn bị tốt đường lui. Nguyên bản hắn nếu bị thi diệt tích, này đường lui cũng liền dùng không thượng. Hắn đêm qua nói phải cho tâm ma một cái giáo hấn, thế nhưng là cho đến nàng trên đầu. chương 1479 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 24. Chính văn chương 1479 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 24 Sư Tôn, Phương Trượng Đại Sư, có không dùng ta giải thích vài câu. Khúc Yên dung sắc bình tĩnh trầm tĩnh, tuy rằng bị nhốt ở Phật Châu Tiên mang dưới, lại không có cái gì sợ sắc. Không chừng Đại Sư thấy nàng như thế khí độ bất phàm, nhưng thật ra sinh một phân hảo cảm, nói, người hay nói xem. Khúc Yên xem huyền tễ liếc mắt một cái, hắn vẫn như cũng là vẻ mặt đau lòng chi sắc, nghiêm khắc mà nhìn nàng. Cơ hồ thực tiết hận không có giáo hảo nàng, làm tế nguyệt cung gia nàng như vậy một cái nghiệt đồ. Không thể không nói, hắn kỹ thuật diễn cơ hồ không có sơ hở. Nếu không phải nàng đêm qua tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ đều phải bị hắn đã lừa gặt đi. Con hảo, nàng để lại một tay. Ta đêm qua thấy sư tôn nửa đêm rời đi liều phòng, thần xác cổ quái, nhất thời lo lắng liền theo đi lên. Khúc yên trầm dai nói, không nghĩ tới, sư tôn lại là đi trấn yêu động, giết chết trong động tiểu yêu. Lúc ấy... Thủ vệ hai cái tiểu hòa thượng cũng chết ở sư Tôn dưới kiếm. Quả thực nhất phải nói bậy. Huyền Thế tức giận nói: "Ngươi này Nguyệt Đồ, vì thoát tội thế nhưng đem tội danh đẩy đến vi sư trên người, ngươi thật sự là hết thuốc chữa." Không chừng Đại sư cũng lắc lắc đầu, đối Khúc Yên thất vọng nói: "Ngươi tàn hại vô tội, đối sư phản bội nói, đến bây giờ còn gàn bướng hồ đồ. Ngươi sư Tôn quý vì tiên môn chi chủ, cùng chúng ta mà khác năm đại tiên môn tất cả đều lưng đeo giữ 1000 thiên hạ thương sinh trọng trách. Năm đó hắn loi một mình, Vì tiêu diệt ở nhân giới hoành hành tác loạn ma mị, không màng nguy hiểm sát nhập huyết hồng ma vực. Chuyện này, các đại tiên môn ai không khâm phục. Hắn lại sao lại vô cớ làm sát. Khúc yên cũng không nóng nảy, từ túi chữa vật lấy ra một cái tiểu gương, nói, ta biết không ai sẽ tin. Cái này âm dương bảo kính, bảo tồn đêm qua phát sinh hình ảnh. Đại sư xem qua liền biết. Nàng dơ tay lên, ném bảo kính. Gương lăng không mà huyền, kính mặt đột nhiên tuôn ra trói mắt bạch quang. Bạch quang dưới. Giống như có một khối đại màn sân khấu, mặt trên hiển lộ ra hình ảnh. Đúng là huyền tế thân ảnh. Hắn ở trấn yêu trong động, tàn sát một chúng tiểu yêu, mổ lấy yêu đan. Từng màn sinh động như thật. Không chừng đại sư xem đến ngạc nhiên, khiếp sợ mà niệm một tiếng A Di Đà Phật, sau đó nhìn về phía Huyền Tế, chất vấn nói: "Huyền Tế tiên tôn, đây là cớ gì? Người tới ta Thanh Phong chùa, mượn cớ muốn xem hôn mê tiểu tăng, kỳ thật là tới sát yêu." Huyền Tế không dự đoán được Khúc Yên có chiêu thức ấy. Âm dương bảo kính sớm đã thất truyền, không biết nàng từ chỗ nào đến tới. Nhưng kể từ đó, ngược lại càng tốt. Kế hoạch của hắn, cũng nên đi phía trước đẩy mạnh một bước. Thì ra là thế. Lại là như thế. Huyền tế đẩy mặt vẻ khiếp sợ, đau kịch liệt địa đạo. Ta vừa mới thấy quý tự đệ tử ở trấn yêu trong động tìm được rồi tế nguyệt cung bội kiếm, còn tưởng rằng là bất hiếu đồ đệ làm ác, không nghĩ tới. Lại là ta chính mình. không yên xem hắn thừa nhận tội danh, không cấm mị mị con người. Dễ dàng như vậy liền nhận. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Huyền tế tiên tôn, ngươi, không chừng phương trưởng đại sư khó có thể tin mà nhìn huyền tế, ngươi vì sao phải như thế? Ngươi giết ta trong chùa thủ động đệ tử, giết này đó vô tội tiểu yêu, rốt cuộc là vì cái gì? Không chừng đại sư, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không thể che giấu. Huyền tế sắc mặt trận tắt, trầm trọng lên, nhìn nhìn ngoài cửa vài tên hòa thượng, nói, còn thỉnh vài vị tiểu sư phụ tạm thời làng tránh. Không chừng phương trượng đại sư triệu hồi Phật Châu, phóng khúc yên tự do, mới nói, các ngươi đều lui ra đi. Đúng vậy. Phong nội chỉ còn lại có ba người, huyền tế bi ai mà thở dài, ngựa khí ngưng trọng mà nói, không chừng đại sư có điều không biết, từ 3 năm trước đây, ta từ huyết hồng ma vực trở về, liền nảy sinh tâm ma. Còn có, ở viết, đại gia đừng thức đêm Nga, có thể ngày mai lại đến xem. chương 1480 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 25. Chính văn chương 1480 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 25. Khúc yên trong lòng thầm giật mình. Hắn muốn làm cái gì? Hắn tự nhận này sinh tâm ma, cái này hậu quả nhưng không bình thường. Dựa theo 6 đại tiên môn chung nhận thức, mặc kệ là bình thường đệ tử vẫn là trưởng giáo trưởng môn, một khi kể bên nhà ma, liền sẽ bị cầm tù lên, để tránh phát sinh thai họa thiên hạ sự tình. Ý gì theo tiểu đồ vừa rồi âm dương bảo kính sở kỳ, xem ra đêm qua là ta bị tâm ma không chế làm ra tội không thể tha thứ việc. Huyền Tế xưa nay thanh lãnh tuấn mỹ trên mặt toát ra nồng đậm tự trách chi sắc, đau hạ quyết tâm địa đạo, còn thỉnh không chừng đại sư tướng trợ, lấy vô biên Phật pháp trừ khử trong lòng ta ma niệm. Nếu là tiêu trừ không được, liền đem ta vĩnh tù với thất bảo tháp giới. Không chừng Vương trượng về Phật Châu, thắp vọng niệm vài câu A Di Đà Phật, thở dài nói, chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể như thế. Tế Nguyệt tiên tôn ngươi tu vì thâm hậu, nếu là thật sự hoàn toàn nhập ma, hậu quả không dám tưởng tượng. Huyền tế gật đầu nói, ta vốn tưởng rằng có thể khống chế được tâm ma, không thể tưởng được trùng quy vẫn là ra hôm nay như vậy thai họa Lần này tới thanh phong chùa, vốn chính là tâm ma việc làm. Không chừng phương trượng nghe vậy, nhữ nhữ mày Huyền tế giải thích nói, này 3 năm tới, ta không tiếp tự tổn hại tu vi, muốn trừ khử tâm ma. Nề hà tâm ma quỷ quyệt ngoan cường, hắn cùng ta giống như hai người, hắn tưởng xâm chiếm ta thân thể không thành, liền tính toán khắc tìm một khối vô chủ thân thể, bám vào người thành ma. Không chừng phương trượng bừng tỉnh đại ngộ, vô chủ thân thể, kia đó là vẫn luôn hôn mê buồn chùa đệ tử huyền chín. Đúng là, huyền tế không có nói thêm nữa, tự phong tiên lực, tư thái thành khẩn địa đạo, thỉnh không chừng đại sư độ ta. không yên ở bên lẳng lặng mà nhìn. Huyền tế cùng không chừng đại sư đi phía trước, đối nàng nói, tiên nhi, là vi sư trách văn ngươi. Việc này, chờ đến vi sư tiêu trừ tâm ma, lại bồi thường ngươi. không yên có điểm thiên chân bộ ráng, lo lắng nói, sư tôn, nhi không trách đ Tất cả đều là kia tâm ma sai. Ngươi phải bảo trọng A, chỉ mong đại sư có thể giúp ngươi tiêu trừ tâm ma. Huyền tế gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, đi theo không chừng đại sư rời đi. không yên trên mặt thiên chân thần sắc vừa thu lại, ở trong lòng gọi ra tiểu thất, hỏi, tiểu thất, thế giới này có hay không cốt chuyện nhắc nhở? Cái này huyền tế sư tôn, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu thất trả lời, ký chủ, nhiệm vụ của ngươi là giết chết tâm ma, mà khác không cần để ý tới. Ta hiện tại tạm thời còn không nghĩ sát tâm ma. Ta cảm thấy cái này huyền tệ rất có vấn đề, hắn giống như ấp ủ cái gì đại sự. không yên không cao hứng mà hừ nhẹ một tiếng, hắn đem ta ghê tẩm tới rồi, cư nhiên dám vu hoan giá họa đến ta trên đầu. Hắn so tâm ma còn đáng chết. Ký chủ, vậy ngươi ý tứ là? Ta trước đem huyền tệ đại âm như bóc trần, lại sát tâm ma cũng không muộn. Ký chủ, ngươi nên sẽ không tiểu thất do dự một chút, thật cẩn thận hỏi, ngươi nên sẽ không thích thượng tâm ma đi. Sao có thể? Không yên không chút nghĩ ngợi phủ nhận nói, ta biết do chính mình yêu cầu giết hắn, lại như thế nào sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng đi thích hắn. kia cũng nói không chừng tiểu thất nói thầm một tiếng. Thích không thích loại sự tình này, lại không phải lý trí có thể khống chế. Tựa như trước nhiệm vụ thời điểm, chính mình biết rõ tiểu lục tử là cái cha nam, vẫn là thích. Ký chủ cũng có khả năng giống nhau, không tự chủ được liền động tâm. Tiểu thất, hệ thống thương thành có hay không một loại đạo cụ, có thể làm ta thần không biết quỷ không hay tiến vào huyền tệ thức hải. Huyền tế hiện tại khẳng định sẽ không chủ động đối ta mở ra thức hải, ta muốn gặp tâm ma, chỉ có thể dựa vào chính mình. Khúc Yên hỏi, ký chủ, ngươi muốn gặp tâm ma làm cái gì? Khúc Yên hơi giật mình, đốn một lát, nói, cũng đúng, ta thấy hắn cũng không có gì sự. Ta còn là đi trước theo dõi huyền tế, xem hắn rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Tiểu thất ở nàng trong đầu huyện hóa ra một cái phim hoạt họa tiểu nữ hài hình tượng, lắc lắc đầu, ông cụ non thở dài. Còn nói không thích, không có việc gì liền muốn gặp nhân ra. Chương 1481 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 26. Chính văn chương 1481 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 26. Khúc Yên tắt đi hệ thống, mặc vào ẩn thân y đi lặng lẽ đi theo dõi huyền tế cùng không trừng đại sư. Huyền tế bị nhốt ở một tòa tháp nội. Không trừng đại sư làm hắn ở trong tháp niệm Phật tu thân, sao kinh tĩnh tâm. Ngoài tháp, bày ra trận pháp kết giới. Huyền tế đã tự phong tiên lực, không trừng đại sư trùng quy vẫn là cho hắn một chút mặt mũi không có lại nhiều gây giam cầm. Khúc Yên ở ngoài tháp thủ mấy ngày, huyền tệ giống như thật sự bế quan tu thân dưỡng tính, không có nửa điểm động tính. ngoáng lên nửa tháng qua đi, hôm nay sáng sớm, Khúc Yên mới vừa rời giường, liền nghe nói huyền tệ sấm phá cách giới, trốn ra tháp, đã không biết tung tích tin tức. Hắn nhất định lại bị tâm ma sở thao túng. Không chừng đại sư tự trách nói, lao nạp hẳn là tự mình phong bế hắn tiên lực. Hắn này vừa đi, nếu là gây thành đại họa, đó là lao nạp tội lỗi Khúc Yên không rảnh nghe hắn nhiều lời, vội vàng cáo tử, đại sư, ta đi tìm ta sư tôn. Nàng ngự kiếm mà đi, rời đi thanh phong chùa. Nhưng là, trời đất bao la, muốn đi đâu tìm, Khúc Yên trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phổ. Nàng ở trong lòng hỏi tiểu thất, cấp cái nhắc nhở. Huyền tế định vị. Tiểu thất bật cười, ký chủ, thế giới này không có định vị. Khúc Yên liền biết là cái này đáp án, lầm bầm nói, không phải muốn cho ta sát tâm ma sao. Tâm ma hiện tại liền ở huyền tế thân thể. Ta không tìm đến hắn, như thế nào sát. Tiểu thất nhỏ giọng mà phun tạo, tìm được rồi, ngươi xuống tay sát sao. Khúc Yên thích thành không trả lời. Sớm hay muộn là muốn giết. Nhiệm vụ tóm lại muốn hoàn thành. Nhưng là trước kéo dài một thời gian, cũng không có gì trở ngại. Ký chủ, ngươi đoán huyền tế sẽ đi nơi nào. Tiểu thất cùng nàng nói chuyện thiếm Phòng trừng đi sát yêu. Khúc Yên suy đoán nói, hắn mỗi lần rất yêu, đều là vừa tu luyện thành hình người tiểu yêu. Hơn nữa số lượng đều rất lớn Loại này yêu không hảo tìm đi. Núi sâu dã trong rừng khẳng định có thể tìm được mấy chỉ, nhưng nếu số lượng muốn rất nhiều, liền không tốt lắm tìm. Tiểu thất giúp nàng phân tích, hoặc là hắn giết nhập yêu vực, yêu giới đại bản doanh, bằng không cũng chỉ có thể tìm kiếm những cái đó hoang dại giã trưởng chính mình tu luyện thành hình yêu. Xác nhập yêu vực, kia quá nguy hiểm. Ta cảm giác huyền tế sẽ không làm như vậy. Khúc Yên trầm ngâm một lát, nói, kỳ thật còn có mấy cái địa phương, tù số lượng rất nhiều tiểu yêu. Ký chủ Ngươi là chỉ mặt khác mấy cái tiên môn. Đúng vậy. Khúc Yên trải vướt rõ ràng ý nghĩ, liền hướng khoảng cách Thanh Phong chùa gần nhất Côn Luân Sơn bay đi. Nàng tốc độ đã rất mau, nhưng vẫn là tới muộn một bước. Côn Luân trong núi, đã truyền khai, Tế Nguyệt cung huyền tế tiên tôn trộm lẻn vào Côn Luân, giết sạch rồi trấn yêu trong động tiểu yêu, hơn nữa tàn nhẫn mà mổ lấy chúng nó yêu đan. Khúc Yên không rảnh trí hoãn, lập tức chuyển hướng tiếp theo cái tiên môn. Nhưng nàng tu vi cùng Huyền Tế kém khá xa, không đổi kịp hắn gây án tốc độ. Hắn liên tiếp tàn sát bốn cái tiên môn trấn yêu trong động tiểu yêu, ước chừng đã có vài ngàn chỉ. Hắn cuối cùng đi chính là Nga Mi Sơn, Khúc Yên đến thời điểm, liền thấy một đám Tô Y Y và Ni câu ngự kiếm vây sơn tìm tòi. Đường đường tế nguyệt cung tiên tôn, thế nhưng như thế không biết xấu hổ. Khúc Yên nghe mấy cái Nga Mi nữ đệ tử tức giận mắng, "Ta cùng các sư tỷ gần nhất mới vừa cảm hóa mấy chục chỉ tiểu hồ yêu, các nàng tự nguyện quy y y ngã Phật, không nghĩ tới cư như vậy bị huyền tế tiên tôn cấp giết." Chuyện này Sư phụ nhất định sẽ không dễ dàng thiện Không sai, chúng ta Nga Mi Hà Dung Nam tử tùy ý xâm nhập sông ra Chúng ta Nga Mi Thủ Sơn trận pháp Sắc bén vi phạm, tưởng kêu huyền tế Tiên Tôn nhất định cũng bị thực trọng thương Bằng không kết giới chỗ rách, cũng sẽ không Có như vậy nhiều màu tích Hừ, hắn xứng đáng Khúc yên nghe đến đó, trong lòng hơi hơi nhảy dự Huyền tế bị trọng thương Nói như vậy, tâm ma chẳng phải Là rất có khả năng chiếm cư thân thể không chế quyền Lại lần nữa xuất hiện Chương 1482 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 27. Chính văn chương 1482 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 27. Khúc Yên rời đi Nga Mi Sơn, ngự kiếm hướng thanh phong chùa phương hướng bay đi. Nàng đoán, nếu tâm ma chiếm cứ huyền tế thân thể, kia hắn hẳn là vẫn là sẽ đi tìm kêu một khối vô chủ thân thể. Quả nhiên, nàng đoán đúng rồi. Còn không đến thanh phong chùa, nàng liền xa xa nhìn đến một bộ bạch tí hề, nhiễm vết máu, ở một chỗ ao hổ biên ngừng lại. Khúc Yên ngự kiếm rơi xuống đất, thử mặc Sư Tôn. Nam tử dựa lưng vào một cục đa lớn, khuôn mặt tuấn tú có chút trở nên trắng, lược hiện suy yếu. Hắn nghe được thanh âm, từ từ mở mắt. "Ngoan đồ đệ." Hắn đáp. Khúc Yên không hề răng, âm thầm đánh giá hắn. Hắn lại nói, "Ngoan đồ đệ, lại đây cấp Sư Tôn đấm đấm vai." Sư Tôn này một đường bị thương buôn ba, mệt mỏi. Khúc Yên cười nhạt, xác nhận, này không phải huyền đệ, là tâm ma. Chỉ có tâm ma mới có thể như vậy không đứng đắn. Tận nghĩ chiếm nàng tiền nghi. Bất hiếu đồ đệ, như thế nào như vậy không nghe lời. Nam tử ngước mắt lên nàng, màu đen đồng mắt phiếm làm như hài hước ý cười ánh sáng, không hiểu đấm vai, đấm chân nhúng sẽ. Khúc Yên cầm vỏ kiếm, băng trụm ở hắn trên đùi, như vậy thoải mái sao? Nam tử khoa trương hít hà một hơi, nơi đây là ở Mưu Sát thân phu. Khúc Yên mặc kệ hắn mê sảng, hỏi, ở Thanh Phong chùa trấn yêu động, Huyền Tế nói muốn giáo huấn ngươi một chút, ngươi còn nhớ rõ việc này đi. Nam tử gật gật đầu. Kinh ngạc nói, ngươi thẳng hâu ngươi sư tôn tên Húy, như thế đại bất kính, là nghị thông suốt. Khúc Yên không đáp hắn, tiếp tục hỏi, hắn muốn giao hân chính là ngươi, vì cái gì đem tội danh đẩy cho ta? Nam tử những mày, tựa vui đùa mà trả lời, hắn đại khái muốn cho ta đương người gó vợ. Hắn nếu hại chết ngươi, ta liền không có nương tử. Khúc Yên nhìn không được dùng vỏ kiếm lại chụp hắn một chút, đứng đắn điểm, hào hào nói. Ta thực đứng đắn. Nam tử che che bụng thường, ngữ khí suy yếu đạo ta hiện tại trọng thương sắp chết, cần gì phải lừa ngươi? Trên thực tế, huyền tế là bởi vì hắn có chút nhớ nàng, cho nên mới đối nàng xuống tay, muốn mượn này tới giao hơn hắn. Hắn nói cũng không tính lời nói dối. Ngươi bị thương thực trọng. Khúc yên hoài nghi mà nhìn về phía hắn bụng. Nga trận pháp kết giới lợi hại, nhưng huyền tế tu vi thâm hậu, liền tính bị thương, cũng không đến mức thương cập căn bản. Đúng vậy, thực trọng. Nam tử che lại bụng, đáng thương hề hề địa đạo. Ta mỗi lần đều phải thế huyền tê ăn cái này khổ, quá thảm. người tiếp tục đái ở thức hải, không chiếm theo thân thể, liền không cần ăn cái này khổ. Khúc yên nói. Kia không được, ta còn muốn đi trộn cái kia tiểu hòa thượng. Nam tử nhìn thoáng qua chính mình bụng, ngay sau đó ghét bỏ rời đi tầm mắt, nói thầm nói, không có chính mình thân thể. Liền tính muốn cho ngươi an ủi ta sờ một chút, cũng chưa biện pháp. Ngươi không phải sắp chết sao? Ta hiện tại sờ ngươi một chút, làm ngươi chết được nhắm mắt. Khúc Yên cố ý rôi tay tới gần hắn. Không được sợ Nam tử đằng đứng lên, động tác linh hoạt, liên tiếp lui vài bước. Người sắp chết, như vậy mạnh mẽ nhanh ngậy, ta xem như trường kiến thức. Khúc Yên cười nhạo nói. Nam tử bất đắc dĩ thừa nhận nói, hảo đi, chết là không chết được, nhưng đau là thật sự đau. Khúc Yên ném một lọ tế nguyệt cùng chữa thương linh dược cho hắn, tức giận nói, không cần bán thảm, cầm đi ăn, có thể ngăn đau. Ngươi nếu là muốn đi thanh phong chùa, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi hiện tại hẳn là đã bị năm đại tiên môn cùng nhau đối bắt, này vừa đi rất có thể là chui đầu vô lưới." Nam tử nuốt một viên dược, mới nói, "Ngươi không phải có rất lợi hại ẩn thân thuật sao? Có thể hay không mang ta cùng nhau?" Sự thanh lúc sau, hắn tạm dừng một chút, nói, "Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều tận lực vì ngươi thực hiện." Khúc Yên không cần nghĩ ngợi nói, "Ta muốn ngươi mệnh, ngươi cũng cấp sao?" Nam tử câu môi cười, "Ngươi đại nhưng tới bắt." Chương 1483 Sư Tôn Tâm Ma cả ngày liêu ta 28. Chính văn chương 1483 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 28. Khúc yên ẩn thân ý thì chỉ có thể nàng chính mình một người sử dụng, cũng không thể mang lên những người khác. Nàng cùng nam tử đi vào thanh phong chân núi, chỉ thấy khắp nơi đều có tuần tra đệ tử. Không chỉ có có thanh phong chùa hòa thượng, còn có mặt khác mấy cái tiên môn đệ tử. Mọi người hùng hổ, tiêu thể muốn chóc nã nhập ma huyền Tế Khúc yên cùng nam tử tránh ở chỗ tối. Nàng nhỏ giọng nói, ngươi nghĩ kỹ sao? Nếu ngươi có tân thân thể, khả năng sẽ thức thảm. Nam tử không sao cả nói, còn không phải là bị huyền tệ vu hoan, nói hết thể đều là ta làm sao. Hắn nhất định sẽ kết hợp mặt khác tiên môn tới đuổi giết ta, đột hiện hắn vô tội. Nếu ngươi rõ ràng liền hảo, ta giúp ngươi lần này. Khúc yên mặc vào ẩn thân y gì, ẩn mấp thân hình, thấp giọng nói, ta đi giúp ngươi đem tiểu hòa thượng trộm ra tới, ngươi chờ. Nam tử đen như mực đôi mắt ẩn có dao động, hắn hình như có lời nói tưởng biểu đạn, nhưng cuối cùng chỉ nói Ngươi chú ý an toàn, không cần cứng đôi cứng. Lần này không thành, còn có lần sau. Khúc yên ừ một tiếng, liền liền rời đi. Nam tử nhìn đã mất kiểu tiếu thân ảnh phía trước, nâng lên tay đẻ đẻ ngực trái ngực chỗ. Thật đáng giận, dùng huyền tệ tâm, mất khống chế mánh nhảy một chút. Khúc yên lợi dụng ẩn thân ý gì thuận lợi lẻn vào thanh phong chùa. Cái này hệ thống đạo cụ lợi hại liền lợi hại ở có thể giấu trời qua biển, ngay cả kết giới đều có thể mặc quá. Nàng tìm được hôn mê tiểu hòa thượng Tiểu Hòa Thượng sở trụ tăng xá bố trận pháp kết giới, hẳn là không trừng phương trượng vì phòng huyền tễ, cố ý việc làm. Khúc Yên như vào chỗ không người, mặc nghiệm tế nguyệt cung tu tập thủ thuật che mắt, đem Tiểu Hòa Thượng thân hình che giấu, sau đó cong lên hắn. Cái này Tiểu Hòa Thượng nói đến cũng thần kỳ, nàng bối hắn sấm kết giới, vốn tưởng rằng hắn sẽ xúc động trận pháp, nhưng không nghĩ tới hắn giống như không khí giống nhau, thiêu liền đi qua. Khúc Yên trong lòng có chút hoang mang, thật cẩn thận mà tránh đi có người địa phương, con hắn nhanh chóng xuống núi Ngươi nhanh như vậy liền đã thủ? Dưới chân núi rừng sâu, nam tử liếc mắt một cái nhìn thấu thủ thuật che mắt, thấy được tiểu hòa thượng. Nhưng hắn còn nhìn không thấy ăn mặc cẩn thân ý diệt Khúc Yên. Cái gì kêu đã thủ? Nói được thật khó nghe. Khúc Yên đem tiểu hòa thượng phóng tới trên mặt đất, hừ nhẹ nói, "Ta đây là vì ai?" "Vì ta." Nam tử tiếp được phi thường mau, tuấn mỹ thâm thúy mặt mày mỉm cười, "Cảm ơn tương lai nương tử. Ta lập tức liền phải có thân thể của mình, ngươi chờ ta." Khúc yên không có hiện ra thân hình. Xúc giục nói, ngươi nhanh lên, ta phỏng trừng thành phong chùa bên kia thực mau liền sẽ phát hiện tiểu hòa thượng ném. Chúng ta cần thiết chạy nhanh đi. Nam tử ngồi sồm xuống, xuống, thăm tiểu hòa thượng mạch Khối này thân hình khỏe mạnh không việc gì, lại giống như vỏ giống, không có thân hồn. Hắn cũng không biết vì cái gì, tổng cảm thấy thân thể này nên là của hắn. Nam tử quay đầu, nhìn thoáng qua không người kia chỗ, dùng ít có cực kỳ chỉnh trọng ngựa khi nói, ta vẫn luôn tưởng chân chân chính chính đến trên đời này nhìn một cái. Ngươi giúp ta một cái đại ân. Này phân ấn tình, ta tất sẽ không quên. không yên ẩn thân đứng ở nơi đó, không nói gì. Nam tử ngồi trên mặt đất, ngồi xếp bằng nhắm mắt, vệ quyết vật khí. Hắn chỉ là một mặt ý niệm, thậm chí liền hồn phách đều không tính là, nếu mạnh mẽ bám vào người với một khác cụ thân thể, khó có thể đoán trước khi nào sẽ biến mất. Nhưng không quan hệ. Sinh mệnh không ở với giải ngắn. Hắn chỉ nghĩ thông thống khoái khoái, không chịu kiềm chế sống một lần. Khúc Yên nhìn chầm chầm nam tử cùng tiểu hòa thượng thân thể, đột nhiên gian, kim quang trật lõe, hình như có cái gì tiến vào tiểu hòa thượng thân thể. Trật, khối này thân thể kim quang đại trướng, phản phất ánh mặt trời trói mắt quang mang chiếu sáng khắp hú ám rừng sâu, ngay sau đó chiếu sáng nửa không trung. Lộng lấy, quang minh, lóa mắt. Chính văn chương 1484 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 29. Khúc Yên xem đến có chút kinh ngạc, như vậy đáng chú ý kim quang, là sợ tiên môn người phát hiện không được sao. Này kinh người quan mang, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Đi mau. Nàng không rảnh lo trong lòng nghi hoặc, một phen kéo vừa mới mở to mắt tiểu hòa thượng, những cái đó tiên môn trưởng môn trưởng giáo tu vi đều rất thâm hậu, một khi nhìn đến dị trạng liền sẽ lập tức đổi tới. Tuấn yếu tiểu hòa thượng bị nàng tốn thượng nàng mệnh kiếm, hai người vội vàng ngự kiếm bay khỏi. Trên cỏ, huyền tế hôn mê. Hắn thân thể trong vòng, chỉ còn chính hắn. Vừa rồi, ngươi vì cái gì sẽ bùng nột như vậy manh liệt kinh quang. Khúc Yên bắt tiểu hòa thượng tay, sợ hắn rớt xuống thân kiếm. Nàng hiện tại còn không biết, hắn bám vào người có tân thân thể lúc sau, rốt cuộc cái gì chẳng hướng. Ta bùng nổ kim quang sao. Tiểu hòa thượng chấp trước mắt, có điểm mê hoặc. Khúc Yên quay đầu liếc hắn một cái. Làm một cái hòa thượng, hắn thật sự là tuấn đến có chút quá mức rồi. Đặc biệt là tâm ma bám vào người lúc sau, này trương khuôn mặt tăng thêm vài phần mê hoặc tuấn mỹ, mắt trái đôi mắt hạ nhiều một viên đỏ thắm nho nhỏ phấn mặt trí này hai mắt mắt Từ trước như thế nào không biết, hiện tại còn lại là đen như mực như ngọc, sâu thẳm thả minh Diệu hình như có vô số tinh quang ngấp trong này nội, ẩn hàm đoạt hồn nhiếp phách lực lượng. Ngươi nên không phải là cá vàng chuyển thế đi. Khúc yên nói bựa, một con cá vàng tinh, tu luyện thành hình người, không biết như thế nào lầm xâm nhập tế nguyệt tiên tôn thức hải. Vì thế tế nguyệt tiên tôn nghĩ lầm chính mình này sinh tâm ma, ai ngờ lại là tinh quái quay phá. Nữ thí chủ, ngươi có phải hay không xem qua rất nhiều thoại bản chuyện xưa? Tiểu hòa thượng nghiêm trang địa đạo, ta nếu có kim quang, kia nhất định là chính đạo ánh sáng. Mặt khác, nữ thí chủ, ta cần thiết nhắc nhở ngươi, cá vàng sẽ không phát ra kim quang, hơn nữa trên đời này cũng không có thành tinh cá vàng. Ngươi tiến vào thân phận nhưng thật ra thực mau a tiểu sư phụ. không yên chế nhạo nói. Nữ thí chủ, ta còn không có hoàng tục, ngươi mặc đùa giỡn tiểu tăng. Tiểu hòa thượng nói rất đúng giống thực nghiêm túc. Vậy ngươi cũng đừng hoàn tục, Phật tổ yêu cầu ngươi như vậy đệ tử. Khúc yên một bên nhanh hơn tốc độ ngự kiếm, một bên nói kia không được, ta tương lai nương tử còn ở đau khổ chờ ta hoàn tục Ta nếu không hoàn tục, nàng chỉ sợ muốn hiểu lầm ta là bạc tình lang phụ lòng hán Dưới sự tức giận đem ta giết Tiểu hòa thượng nói được đạo lý rõ ràng, nàng giết ta đảo cũng không có gì Liền sợ nàng hối hận Khúc yên vô ngữ Hắn quả nhiên vẫn là cái kêu hắn Thật có thể biên chuyện xưa Nữ thí chủ, phiên toái ngươi dẫn ta đi nhân giới Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực Thành kính địa đạo, ta còn thiếu ta tương lai nương tử vài bữa cơm, làm người không thể nói không giữ lời. Khúc yên phương hướng bừa chuyển, chuyển hướng nhân giới. Tiểu hòa thượng đạp ở thân kiếm thượng, treo không xuyên qua ở vân gian, loáng thoáng chi gian. Hắn cảm giác loại này ngự kiếm cảm thụ giống như đã từng quen biết, giống như hắn khi nào đã làm. Hắn úi đầu nhìn phía phía dưới cảnh sắc, lọt vào trong tầm mắt là tảng lớn tảng lớn xanh biếc cảnh đẹp ý vui, thấm vào ruột gan. Hắn lại ngầng đầu lên. Ánh mắt dừng ở nghiêm túc ngự kiếm thiếu nữ trên mặt. Xinh đẹp chứng ngức mặt, trắng non da thịt, trong suốt ánh mắt, nàng chuyên chú ngự kiếm bộ dáng cực kỳ xinh đẹp. Hắn không tự chủ được mà nâng lên tay tới, chọc chọc trên má nàng má lúm đồng tiền. Nga, mềm hắn không nhịn xuống, sấn nàng chưa chuẩn bị, đổi thành niết thủ thế, nhéo một phen nàng má thịt. Đây là chân thật xúc cảm sao? Hào mềm. Tiểu sư phụ, ngươi có phải hay không tìm chết? Khúc Yên quay đầu, xoa xoa chính mình bị niết quá gương mặt hung ác trạng mà trừng hắn liếc mắt một cái. A-di-đà Phật, nữ thí chủ không nên tức giận, mà sau truy binh đuổi theo. Tiểu hòa thượng sau này chỉ chỉ. Khúc yên thiếu mục nhìn lại, quả nhiên, mấy đoàn tiên vân kích động, mơ hồ có thể thấy được vài tên tu vi thâm hậu tiên giả đuổi theo. Chương 1485 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 30. Chính văn chương 1485 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 30. Nghiệt độ Đứng lại. Rất xa truyền đến một tiếng quát trói thai. Theo Tiên Vân càng ngày càng gần, Khúc Yên nhìn đến dẫn đầu người một bộ bạch y kia không rảnh, đúng là Huyền Tế Tiên Tôn. Hắn dẫn theo mặt khác 5 cái tiên môn tiên giả, đầu tàu gương mâu sông vào trước nhất mặt. Nghiệt Đồ, con tưởng trốn hướng nơi nào? Huyền Tế truy gần, trong tay mệnh kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang lạnh thấu xương, thẳng chỉ Khúc Yên cùng Tiểu Hòa thượng. Sư Tôn, ngài làm gì vậy? Khúc Yên vẻ mặt mờ mịt, khó hiểu địa đạo, Đồ Nhi làm sai cái gì? Phía trước thanh phong chùa trấn yêu động sự, không phải đã điều tra rõ, cùng ta không quan hệ sao. Huyền tế lạnh lùng nói, ngươi vì sao sẽ cùng ngươi phía sau cái này tiểu sư phụ ở bên nhau, ngươi trong lòng hiểu rõ. Khúc yên lắc đầu, đồ nhi trong lòng không số. Con thỉnh sư tôn nói rõ. Huyền tế thấy nàng giả ngu không chịu thừa nhận, người đến cùng nàng dây dưa, dù sao nàng cũng không quan trọng, tùy thời đều có thể bóc chết. Trước mắt quan trọng nhất là giết chết tâm ma. Nguyên bản hắn cũng không tính toán thật sự diệt trừ tâm ma. Lúc trước hắn kêu khúc yên tiến vào thức hải, chân chính mục đích là muốn bị thương nặng tâm ma, làm hắn lâm vào vô biên trong bóng đêm ngủ say. Nói như vậy, tâm ma vừa không sẽ hư chuyện của hắn, lại có thể ở tất yếu thời điểm thế hắn gánh tội thay. Nhưng hiện tại, lưu không được tâm ma, tâm ma biết hắn quá nhiều chuyện. Mà chướng người tránh ở ta đổ nhi phía sau, liền cho rằng không có việc gì sao. Huyền tế lệnh lùng nói, người giết hại 5 đại tiên môn thủ động đệ tử, tàn sát vô số vô tội tiểu yêu, này đó tội nghiệp Ngươi cần thiết trả giá đại giới. Thí chủ, ngươi đang nói cái gì? Tiểu hòa thượng vẻ mặt mê mang, biểu tình cùng Khúc Yên không có sai biệt, hoang mang địa đạo, tiểu tăng sơ sơ chuyển tỉnh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nói đến còn muốn cảm tạ vị này hảo tâm nữ thí chủ, là nàng dùng tiên thuật đem tiểu tăng cứu tỉnh. Thanh Phong chùa đuổi theo một cái đại hòa thượng kinh ngạc nói, thật sự, Huyền Chín, ngươi rốt cuộc tỉnh. Tiểu hòa thượng mỉm cười gật đầu, A Di Đà Phật, đúng là. Huyền Đế lập tức quát lên, Đại sư, ngươi trăm triệu không cần bị hắn lửa gạt. Hắn đến từ ta nguyên thần, là một mặt tà ác chi niệm. Xét đến cùng, đều là ta sai. Hôm nay ta cần thiết chặt đức này nghiệt tàn, nếu không không mặt mũi nào đối mặt năm đại tiên môn. Huyền tế trong tay kiếm quang trướng khởi sắc bén sắc ý. Đại hòa thượng vội nói, huyền tế tiên tôn, chầm đã. Huyền chính là ta chùa đệ tử, hắn hôn mê 3 năm, có lẽ hiện giờ thật sự tỉnh lại. Nàn bạn không cần sai sát, nộ sát. Mặt khác mấy cái tiên môn tiên giả hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn đều lưỡng lự. Huyền tế tiên tôn nói hắn nảy sinh tâm ma, mới phạm phải đại sai. Mà nay tâm ma đoạt xá tiểu hòa thượng thân thể, đã thành một cái chân chính ma. Nhưng là thanh phong chùa đại hòa thượng nói được cũng không phải không có lý. Thà rằng sai sát, cũng không thể bùng tha. Côn luôn phải trưởng giáo đầy mặt sắc mặt giận dữ, kiếm chỉ tiểu hòa thượng, ta côn luôn tiểu đệ tử tội gì. Không duyên cớ tăng mệnh. Cái này tiểu hòa thượng hôm nay cần thiết chết